Ở a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương ba mươi sáu xé ra hổ làm cờ lớn tần d ị c h chính đang suy tư thời điểm công t ử hát bào mặt không hề cảm xúc đi vào trong thư phòng mở ra bàn tay trong lòng bàn tay là vỡ thành mấy khối ngọc phù vạn lý thông truyền phù tần d ị c h liếc mắt nhìn liền nhíu mày thật là bạo tay vạn lý thông truyền phù là đặc thù một lần bí bảo giá trị so với tầm thường nhất phẩm b ả o khí càng cao hơn có thể để một người thám tử bên người mang theo vạn lý thông truyền phù thế lực không nhiều đại tấn thì lại chỉ có tam đại thượng t ô n g năm đại môn việt mới có cái này gốc gác người này chỉ sợ không riêng là cái thám tử phòng chừng còn là một thích khách, ẩ m n ú t đi vào, xem có thể không có cơ hội, đem ta ám sát, nhìn thấy không có cơ hội, liền lập tức kích phát rồi vạn lý thông truyền phủ, đem t h ê m chốt tình báo lan truyền ra ngoài, tần dịp hơi có chút bất đắc dĩ, vạn lý thông truyền phủ, đã sớm không còn linh quang, có thể thấy được ở tiến vào trước thư phòng, thích khách kia liền sử dụng, n à y thì tương đương với toàn bộ tần gia phần lớn tình báo cũng đã bị lan truyền ra ngoài hết cách rồi chúng ta tần gia vẫn là quá yếu không xứng với một vị võ hoàng cường giả thật muốn bàn về đến căn bản không có làm môn phiệt tư cách bình thường môn phiệt trong tộc chí ít cũng có mấy chục vị võ vương võ vương đỉnh cao đều có mấy cái hơn nữa phụ trợ võ vương đột phá bí bảo, bí pháp, kỳ chân, luôn có một ít tích lũy. như vậy, mới có thể bảo đảm t r u y ề n thừa ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn, luôn có võ hoàng tỏa c h ấ n có thể sừng sững không ngã. dù sao, võ hoàng cường giả cũng chỉ có năm trăm năm tuổi thọ, có chút môn p h i ệ t tỉ như vinh vương phủ, ninh vương phủ, thậm chí là đại tấn lúc k hai quốc công thần nguyên lão truyền thừa hơn ba ngàn năm trong tục có trên trăm vị võ vương n à y còn không toán gốc gác sâu nhất truyền thừa lâu nhất hoàng tục mà tần ra đây một ánh mắt nhìn lại vô cùng đáng thương chỉ là bảy cái võ vương võ vương trung kỳ đều chỉ có tần trấn thiên một cái sức chiến đấu mạnh nhất tần d ị c h vẫn là mới vừa đột phá võ vương một mực như vậy gia tộc nhưng ủng có năng lực chém võ hoàng sức chiến đấu tự nhiên cực kỳ quái gì gây nên vô sớ người tra xét thiên phòng vạn phòng vẫn bị người dò ra hư thực đem tình báo truyền ra ngoài tần dịp thở dài thôi chỉ có thể ngày sau nghĩ cách giải quyết hắn đứng dậy rung lên ốm tay áo rời đi thư phòng đi xem xem phụ thân được rồi chỉ chúc lát sau tần ra đại trạch ra chủ chủ sở tàng danh các diệt nhi ngươi cảm thấy đến này thân lễ phục làm sao tần c h ấ n thiên cười ha ha ăn mặc một thân màu đen đỏ bào phục đứng ở rơi xuống đất gương đồng trước ta cảm thấy đến cũng không tệ lắm tần diệt trên dưới đánh giá một ánh mắt đưa ra một c á c h đúng trọng tâm đánh giá Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hơn nửa di truyền từ phụ thân tần trấn thiên, người sau một bộ vừa vặn lễ phục, tôn lên uy v ũ bất phàm, quý trọng khôn kể, thực tại có mấy phần vân châu chi chủ dấu hiệu. đương nhiên, nếu là tu vi càng cao hơn, khí tức càng sâu không lường được một điểm, vậy thì càng tốt, thá h a tần trấn thiên nghe được nhi t ử đáp lại. ý cười càng thêm rõ ràng. mấy ngày qua, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. con trai của chính mình, không những không phải rác rưởi, vẫn là dấu tài cái thế kỳ tài. không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. cũng không tiếp tục là không sống hơn ba mươi năm trời sinh tuyệt m ạ n h mà là mạnh mẽ nhất, thần bí nhất thể chất đặc thù. mà tần gia, cũng sắp hợp tây vân châu. thành là chúa tể một phương, so với hắn theo dự đoán tốt nhất tình huống, còn tốt hơn gấp mười lần, ta cần trấn thiên đời này, đã không có gì, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt buồn bã, nói cũng không nói ra được, hắn thực còn có một cái tiếc nuối, cũng là đời này, to lớn nhất một cái tiếc nuối, ẩm sâu đáy lòng nhiều năm, không muốn vạc h trần, phụ thân, Tần d ị c h nhìn ra tần c h ấ n thiên không đúng, nghi ngờ hỏi một tiếng, không có gì. Tần c h ấ n thiên phục hồi tinh thần lại, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười, không để ý vung vung tay. c h ấ n thiên, d ị c h nhi, lúc này, đại nguyên lão cùng mấy vị nguyên lão, vừa vặn từ bên ngoài tới rồi, hai người các ngươi đều ở, vậy thì thật là tốt, đại nguyên lão áng mắt đ ả o qua hai người, c h ầ m giọng nói, ta có kiện chuyện quan trọng, muốn tìm phụ tử các ngươi thương lượng một chút. Tần d ị c h nghe vậy, lông mày nhíu lại, việc trọng yếu, tần gia đã ắ l à trên thực tế vân châu bá chủ. còn có chuyện gì, có thể xưng tùng trọng yếu, là như vậy, đại nguyên lão cân nhắc một chút, mới mở miệng nói, liên quan với c h ấ n thiên tiệt mừng thọ chủ bị, chúc ta nghĩ tới nghĩ lui. luôn cảm thấy không quá thỏa cung dựa vào tần c h ấ n thiên t i ệ t mừng thọ các thế lực lớn hội tụ một đường tần gia đem chính thức đưa ra thành lập vân châu liên minh cũng trực tiếp tiến vào chủ bị giai đoạn đây là từ trên xuống dưới nhà họ tần đã sớm thương lượng kỹ càng rồi chiến lược chính là quang minh chính đại âm mưu toàn bộ vân châu đại thế lực nhỏ sẽ không có đoán không được ai có thể không dám đến tần gia lên tiếng đưa cho thiệp mời chỉ cần ngươi còn muốn ở vân châu hỗn phải ngoan ngoán lại đây c h ú t t h ọ hóa ra là như vậy nghe xong đại nguyên lão lời nói tần diệt đúng là rõ ràng vẫn là tần gia thực lực quá yếu vấn đề rất nhiều thế lực lớn cũng không có thiếu mạnh mẽ bên trong nhóm thế lực tính toán lên võ vương cường giả tự nhiên không phải số ít đem tụ hội một đường có thể tần ra, bản thân cũng chỉ có bảy cái võ vương, căn bản ép không được tình cảnh, dù cho có võ hoàng tỏa c h ấ n cũng rất khó khiến người ta tâm phục khẩu phục. Dù sao, bản thân thực lực có hạn, gốc gác nông cạn, coi như có võ hoàng có thể hùng c ư tứ phương, nhưng lại từ đâu tới dư lực khống chế to lớn vân châu. cứ như vậy, các thế lực lớn dù cho sẽ không bên ngoài chống lại, có thể dương thịnh âm suy, s u ấ t công không s u ấ t lực, cũng là tỏ rõ sự tình, tần gia khổ cực mưu tính một hồi, mấy vị nguyên lão vạn vạn không muốn, để vân châu liên minh trở thành một xác không, hữu danh vô thật, việc này dễ dàng, tần d ị ệ p thong s o n g nói, để ta giải quyết liền có thể, mấy vị nguyên lão nghe vậy, nhất thời có chút kinh h ỉ nhưng lại không nhìn được hỏi tới, d ị c h nhi, ngươi dự định như thế nào giải quyết, rất đơn giản, tần d ị c h không do dự, trực tiếp làm mở miệng nói, thiên cung đại năng, thủ đoạn khó lường, ta hiến tế không ít chân bảo, đã tích góp nhất định sức mạnh, đến thời điểm, có thể cho gọi ra hai mươi vị võ vương, cách không giáng lâm, tọa c h ấ n tần r a những n à y võ vương, canh giờ vừa đến thì sẽ biến mất nhưng lâm thời tỏa c h ấ n nhưng không thành vấn đề cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu sức mạnh hắn chỉ tự nhiên là lâm thời hối đoái vệ sĩ giới hạn thời gian tính võ vương sơ đẳng cảnh giới vệ sĩ hai mươi tên chỉ cần năm mươi nạp tiền điểm mà thôi đối với hắn hôm nay tới nói như mối bỏ bể khuyết đại nhưng vẫn đúng là không thế nào đau lòng còn có thủ đoạn như vậy, mấy vị nguyên lão, nhất thời liên thanh dinh ngạc thốt lên, vui mừng khôn xiết, đây chính là hai mươi vị võ vương a, hai mươi tương lai lịch khó lường võ vương, đủ khiến tần gia xé ra hổ, làm cờ lớn, giả dạng làm một c á c h phân lượng mười phần môn việt thế gia, ta tần gia có tần d ị thật đúng là yêu thiên may mắn, đại nguyên lão mọi người, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều vui mừng không ngớt, tần gia có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này, thuần túy là đi rồi ngập trời đại vận, ra một cái tần dịch, có điều, xé ra hổ trung quy không an toàn, có thể bảo vệ nhất thời, bảo vệ không được một đời, tần dịch nhìn thấu mấy vị nguyên lão ý nghĩ, miệng nói, biện pháp tốt nhất, vẫn là ta tần gia tự thân mạnh mẽ, như vậy mới có thể nhất lao v ĩ n h giật ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương ba mươi bảy bát phương tập hợp uy c h ấ n vạn dặm nghe được tần d ị c lời nói mấy vị nguyên lão thì lại nở n ụ cười khổ bọn họ làm sao không biết dựa vào người không bằng dựa vào mình xé ra hổ vĩnh v i ễ n không sánh được thật sự có thực lực làm sao thực lực tăng lên há lại là chuyện một sớm một chiều bọn họ dù cho được âu dương mặt để lại linh đan, có thể trong thời gian ngắn muốn đột phá, cũng là mơ hảo. d ị c h nhi, là c h ú n g ta những trưởng bối này quá vô dụng, một vị nguyên lão hơi có chút xấu hổ, tần gia phát triển đến một bước này, ngược lại là bọn họ lão gia hỏa này, thực lực không đủ, đại đại kéo tần d ị c h chân sau. d ị c h nhi, tần c h ấ n thiên có chút nhìn không được, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn cho mấy vị nguyên lão, lưu chút mặt mũi, ai ngờ đến, tần d ị ệ t lập tức liền chuyển đề tài, có điều, c á c h gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, ta cần ra thực lực suy nhược vấn đề, cũng không phải là không thể giải quyết, ta đã hướng về thiên cung đại năng cầu chút tình cảm, đại năng đồng ý triển khai vô thượng thần thông, tăng cường rất nhiều ta tần ra thực lực và gốc gác, mấy vị nguyên lão ngẩn ra, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, mừng lớn nói, cái gì, thiên cung đại năng, thật sự đồng ý ra tay, chuyện đến nước này, trải qua tần d ị c h chế tạo liên tiếp kỳ tích, bọn họ đối với vực ngoài thiên cung tồn tại, đã sớm tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, thiên cung đại năng, cũng thành trong lòng bọn họ, không gì không làm được đại danh từ không biết thiên cung đại năng gặp triển khai cỡ nào thủ đoạn đúng vậy chẳng lẽ cũng là trực tiếp tăng lên chúng ta tu vi sao chúng ta t ầ n ra có thể có nhiều như vậy tộc nhân đây mấy vị nguyên lão mồm năm miệng mười hỏi thăm tới đến khá là kích động cùng ước mơ cụ thể làm sao kính xin ta bán cái cái nút tần d ị c h khẽ mỉm cười Thần bí mở miệng nói, ngược lại đợi được tiệc mừng thọ kết thúc, vân châu liên minh thành lập, mấy vị nguyên lão tự nhiên sẽ biết được chuyện này, được rồi, mấy vị nguyên lão nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại kích động không thôi tâm tình, bọn họ lại cùng tần trấn thiên, tần d ị thương lượng một chút gia tộc chuyện quan trọng, liền dồn dập cáo từ rời đi, tần trấn thiên tiệc mừng thọ, chính là bây giờ tần ra hạng nhất đại sự từ trên xuống dưới đều ở vất vả b ậ n rộn bọn họ căn bản không đi được đúng rồi diệp nhi nhìn theo mấy vị nguyên lão rời đi sau khi tần c h ấ n thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó cười nói ngươi cho ta đến cùng chuẩn bị cái gì quà tặng thần thần bí bí hỏi ngươi cũng không nói tần diệp cười ha ha mở miệng nói đợi được ngày mai phụ thân tự nhiên liền biết rồi ta bảo đảm sẽ là một niềm vui vô cùng to lớn ngày thứ hai sáng sớm tần gia đại trạc h trong ngoài răng đèn kết hoa khoác lùa hồng quả i trụ vui mừng phi phàm lanh canh lang c ù n g khu chiêng õ ó trống pháo từng trận cao ba trường hồng tất đồng đinh ngoài cửa lớn các loại xa hoa, trang nhã xe ngựa, từ đêm hôm qua liền x ế p thành một mảnh trường xuyến, đầy đủ chiếm đầy toàn bộ đường dài. Vân châu có bao nhiêu thế lực, thật muốn từng c á c h từng c á c h đếm qua đi, c h ỉ ít là hơn mấy trăm ngàn, nhưng có tư cách nhận được tần gia thiệt mời, cũng chỉ có chỉ là bốn mươi năm cái thế lực mà thôi. những thế lực này, cơ bản đều là trên được rồi mặt bàn bên trong nhóm thế lực. Chí ít đều có một hai vị võ vương t ỏ a c h ấ n mà tại đây chút bên trong nhóm thế lực ở ngoài, tạ gia, xích diễm môn, thái ấp t ô n g thương minh t ô n g này bốn thế lực lớn, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, không thể thiếu, cọp kẹp, cao ba trưởng cửa chính, c h ầ m rãi mở ra, đông đảo tần gia chấp sự, tộc nhân, đổi cùng một màu lễ phục màu đen, Thần khí mười phần ở ngoài cửa lớn gạt ra tần gia truyền thừa cửa viễn lấy màu đen làm đầu tần d ị cũng đổi một thân lễ phục màu đen đứng ở ngoài cửa lớn bên cạnh theo hai vị trưởng lão chuẩn bị tiếp ứng chúc thọ khách mời hắn là tần gia thiếu chủ càng là tần c h ấ n thiên con trai duy nhất tần c h ấ n thiên đại thọ hắn về tình về lý đều muốn đích thân đứng ra thu xếp. Tần đại thiếu, một cách trung niên tên m ậ p đầy mặt nụ cười, cách thứ nhất tiến lên nghênh tiếp, khom người nói, tại hạ là là phục hưng hội hội trưởng. Chu thường tại, chuyên tới để chúc mừng chủ nhà họ tần năm mươi ngày mừng thọ, tần dịp k h ẽ gật đầu, chắp tay thi lễ, mở miệng nói, chu hội trưởng có lễ, không dám làm, không dám nhận, Chu thường tại thân thể cung càng thấp hơn, vấy vấy tay, phía sau theo tám tên hộ vệ, lập tức cùng nhau tiến lên, trong tay bọn họ, đều nâng g ỗ môn u đệm lót, mặt trên dùng lùa đỏ bố che kín, phục hưng hội gia nghiệp b ạ c nhược, chỉ có thể dâng lên lễ mọn một phần, nói, hắn đưa tới một tấm màu đỏ lễ đơn, thái độ cung k í n h chu hội trưởng có lòng, Tần dịch tiếp nhận lễ đơn, tiện tay đưa cho phía sau một tên tần gia trưởng lão, đưa tay nói, chu hội trưởng, xin mời, không dám làm phiền tần đại thiếu, chính ta đi vào chính là, chu thường tại cười ha ha đi vào, về phần hắn tám tên hộ vệ, nhưng là lưu ở bên ngoài, tự có chuyên môn chiêu đãi những hộ vệ này, tôi tớ tiệc cơ đồng diện, phục hưng hội chu hội trưởng, chúc mừng tần c h ấ n thiên gia chủ năm mươi đại thọ, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, tần gia trưởng lão mở ra lễ đơn, nhìn lướt qua sau, liền cao g i ọ n g sướng uống, dâng lên quà tặng ngàn năm san hô đỏ một đôi, phúc châu thương giang cầu ngọc thập phương, nhất phẩm bào khí một cái, chu thường tại chỉ là mở ra c á c h đầu, từng vị thế lực chi chủ, nhất thời dũng tiến lên, từng c á c h từng c á c h cung chính hành lễ, r ồ n dập mở miệng, nhìn thấy tần thiếu chủ, tại hạ, tần đại công tử, ta chính là, tam hà quận chu thị tộc trưởng, nhìn thấy tần đại thiếu, ngày xưa, bất luận là ai tổ chức tiệc mừng thọ, đón khách quá nửa là con cháu tiểu bối, vãng lai、like、khách mời, có thể khách khí vài câu là tốt lắm rồi, nhưng đến tần d ị c h nơi này, nhưng tuyệt nhiên không giống từng c á c h từng c á c h nghiếm nhiên cung k í n h như là thấy hoàng đế đùa giỡn bây giờ toàn bộ vân châu người nào không biết tần gia đã thành tên thật phù hợp thằng t r ộ t làm vua sứ mù chúa tể một phương mà toàn bộ tần gia địa vị tối cao tối không thể trêu chọc chính là trước mắt vị này tần gia thiếu chủ tần dịch bát phương tập hợp uy thế vạn dặm tả lăng vân mang theo nhi tử xuống xe ngựa đến trước cửa nhìn thấy chính là như thế một màn hắn không khỏi chấn động trong lòng vân châu thế lực đan sen chẳng chịt quan hệ phức tạp không ít đều lẫn nhau có cầu oán thậm chí lẫn nhau là tử địch liền ngay cả bảy thế lực lớn cũng lẫn nhau câu tâm đấu giác chớ nói chi là còn lại đã từng dù cho là bọn họ lạc thủy tạ thì đại yến khách mời toàn bộ vân châu thế lực có thể đến một nửa coi như là thiên đại mặt mũi nhưng hôm nay vạn dặm vân châu bên trong chỉ cần nhận được tần gia thiệp mời sẽ không có vắng chỗ toàn bộ vân châu trên được rồi mặt bàn thế lực đều tụ hội một đường càng là thế lực chi chủ tự mình đến mỗi c á c h bị lễ trọng liền ngay cả xích diễm môn, thái ấp tùng, thương minh tùng, đều không ngoại lệ. trong ngày thường, dậm chân một c á c h vân châu thành đều muốn chấn động ba chấn động đại nhân vật, bây giờ quay về một cái mười tám tuổi thiếu niên, một mực cung chính, trước mắt một màn. dù cho sớm có dự liệu, vẫn cứ để hắn tâm thần tập trung cao độ, đối với tần gia sức mạnh, hắn nhận thức càng thêm rõ ràng. đây chính là một vị võ hoàng lực uy hiếp, dù cho tần gia gốc gác không đủ, có thể có tần dịch hộ v ệ kia ở một ngày, tần gia liền nhưng vẫn là vân châu bá chủ, trong lòng hắn nghĩ như vậy, trên mặt nhưng không lộ chút nào, mang theo nhi tử bước nhanh về phía trước, tần thiếu chủ, ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu, tả lăng vân cười ha ha chắp tay hành lễ, mở miệng nói, Ta cùng c h ấ n thiên huyên, là quen biết đã lâu, đúng lúc gặp hắn năm mươi đại thọ, hơi bị lễ mọn, không được chính ý. Nói, con trai của hắn tiến lên một bước, cúi đầu đưa cho tần d ị c h một phần lễ đơn, tả ra chủ có lễ, tần d ị c h đáp lễ lại, tiện tay tiếp nhận lễ đơn, đưa cho phía sau trường lão, người sau mở ra liếc mắt một cái, sắc mặt ngẩn ngơ, trong nháy mắt vô hấp đều ồ ồ không ít nhận ra được người trưởng lão này gì thường tần dịch không được dấu vết nhìn lướt qua lễ đơn nhất thời có chút kinh ngạc sâu sắc liếc mắt nhìn tả lăng vân tả ra chủ phần này lễ có chút nặng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương ba mươi tám tần ra càng khủng bố như vậy tả ra là rơi xuống vốn gốc Lễ đơn trên lễ vật không nhiều nhưng hàng ngũ nhứ nhất chính là ba cái nhị phẩm bào khí hàng thứ hay nhưng là dòng giã năm trăm viên linh tinh còn có còn lại bốn dạng chân bào không có chỗ nào mà không phải là hy thế chân phẩm gộp lại giá trị chỉ sợ vượt qua hai ngàn linh tinh dù cho tả ra ở vân châu bên trong gốc gác sâu nhất có thể muốn móc ra như thế một phần lễ trọng cũng cần phải chảy nhiều máu không thể nho nhỏ lễ mọn thôi tả lăng vân cười cợt nhẹ như mây gió mở miệng trên thực tế trong lòng hắn đều có chút nhỏ máu phần lễ vật này nếu nói là là lễ mọn e sợ hôm nay chút thọ thế lực bên trong sẽ không có c á c h nào một nhà được cho là lễ trọng vì phần lễ vật này tả ra đâu chỉ là chảy nhiều máu quả thực đều có chút thương gân đồng cốt làm sao vì tả ra đại nghiệp vì đạt được tần gia tín nhiệm đây là cần phải đánh đổi vì thế hắn còn cố ý trì hoán một hồi chọn ở cuối cùng thời gian xuất hiện chính là phải cho tần dịch cho tần gia tạo thành tối ấm tượng sâu sắc chủ nhà họ tả quá khiêm tốn Tần d ị c h khẽ mỉm cười, đưa tay nói, mời đến, không dám làm phiền tần thiếu chủ xin mời, tả lăng vân khách khí hai câu, lúc này liền mang theo con trai của chính mình, tiến vào tần gia đại trạc bên trong, đại thiếu gia, phía sau tần gia t r ư ở n g lão, tiến lên nửa bước, thấp giọng nói, tả ra, làm sao sẽ đột nhiên đưa nặng như vậy lễ, chỉ là tả ra một nhà đưa lễ liền so với được với xích diễm môn thái ấp tùng thương minh tùng gột lại chỉ là phần này lễ đơn liền để hắn cảm thấy đến phòng tay thậm chí không dám dễ dàng đọc lên đi ngạn ngữ nói thật hay lễ hạ vô nhân tất hữu sờ cầu vô sự lấy lòng không gian tức đạo tần dịp ánh mắt thâm t h ú y nhàn nhạt mở miệng nói tả ra nặng như thế lễ, hoặc là là thật sự thức thời vụ, đồng thời muốn cầu cảnh chúng ta tần gia, hoặc là, chính là dã tâm bừng bừng, có mưu đồ khác, tần gia đại trạch, minh hoa điện trước, tổng cộng bát phương gỗ muôn bàn lớn, x í p đầy sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, chu hội trưởng, bên này có lễ, phá hạ, <hả> ta tưởng là ai, hóa ra là lão lý, n à y không phải trần gia chủ sao, may gặp may gặp, tiệc mừng thọ còn chưa chính thức tổ chức, chính chủ còn chưa xuất hiện, nhưng hiện trường đã là phi thường náo nhiệt, vạn dặm vân châu, rất nhiều thế lực ngày xưa thiên nam địa bắc, rất khó gặp diện, giờ khắc này tất cả đều hội tụ một đường, có thể nói, dù cho tần gia không thành lập vân châu liên minh, chỉ là trận này tiệc mừng thọ bản thân, chính là một hồi thịnh hội, chỉ là tần c h ấ n thiên chưa hiện thân, cũng không người dám động đũa, e sợ cho mất lễ nghi, đáng tiếc a, tả lăng vân nhìn lướt qua, bốn phía phi thường náo nhiệt tình cảnh, trong lòng âm thầm châm biếm, tình cảnh đúng là lớn, sợ là sợ tần g i a c h ấ n giữ không được không cảnh này, giữa trường có bao nhiêu võ vương, qua loa tính toán, chí ít vượt qua ba mươi vị, toàn bộ vân châu, ở bề ngoài đều có hơn năm mươi vị võ vương, lén lút càng nhiều, tần gia phát xuống thiệt mời, trong ngày thường giấu đầu lòi đuôi người, đều không thể không dự tiệc, lần này toàn bảo lộ ra, những n à y võ vương, mỗi cái dấu r i ê n g tâm tư, không thiếu giá tâm thâm hậu người, chỉ bằng tần gia cái kia chút nhân thủ, căn bản chỉ là trò cười, võ hoàng cường giả, cố nhiên thực lực mạnh mẽ, có thể c h ấ n áp một châu, tuy nhiên không phải vạn năng, trước mặt loạn tượng, càng làm cho hắn kiên định trong lòng tự tin. tả lão đệ, mau tới đây, một đạo quen thuộc thanh âm hùng hậu, truyền vào trong tai của hắn, tả lăng vân xoay chuyển ánh mắt, thình lình phát hiện một cái mặc áo bào đỏ đại đầu chọc bóng người, xích diếm mỗi một môn chủ có tiếng võ si người điên vì võ khổng hạ thành ở bên cạnh hắn còn ngồi thương minh tung thái ấp tung tung chủ còn lại vị trí đều không hiển nhiên người ở chỗ này đều trong lòng nắm chắc không có tư cách đó ai dám đi ngồi cái kia một bàn hóa ra là khổng huyên tả lăng vân cười dài một tiếng thuận miệng dặn dò nhi tử vài câu liền bước nhanh đi tới nhìn thấy khổng huyên lý huyên phương huyên t ạ lăng vân tư thái thả rất thấp ngồi xuống sau khi liền cùng mấy người thuận miệng hàn huyên vài câu t ạ lão đệ khổng hạ thành là cái không chịu được tính tình người nửa ngày không gặp tần gia người đến liền không nhịn được nói mọi người đến đủ Tần c h ấ n thiên làm sao còn chưa tới. Hắn lại không phải quá hai trăm tuổi ngày mừng thọ. còn như thế chỉ hoán sao. một bên thương minh tông tông chủ lý tường cười thấp giọng nói. đây chính là đại sự. Tần gia đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận. tả lăng vân trong nháy mắt lính hội ý của Hắn hơi nhích khóe môi lên lên. không sai. là đến chuẩn bị cẩn thận. Tần gia tổng cộng liền bảy vị võ vương đặt ở bình thường còn không có gì nhưng ở loại tình cảnh này trên nhưng thực tại có chút keo kiệt không xứng với muốn thành lập liên minh thành tựu môn v i ệ t g i ã vọng dưới tình huống này nói vậy tần ra mấy cái nguyên lão đều s ứ c đầu mẹ chán chứ tha tha tha tả lăng vân ba người liếc mắt nhìn nhau hiểu ngầm bật cười các ngươi làm sao cười như thế dùng mình, khổng hạ thành sờ sờ đại đầu chọc, nghi ngờ hỏi một câu, tả lăng vân ba người, trong nháy mắt ngậm miệng không nói, làm bộ như vô sự dáng vẻ, loại này võ si, không thông ăn tình, cũng có thể đảm nhiệm một phương thế lực lớn c h i chủ, cũng thật là cái kỳ hoa, lúc này, cung, nương theo một tiếng trong suốt tiếng trung, vang vọng ở minh hoa điện trước trong sân thanh âm huyên não trong nháy mắt rồn rập biến mất trở nên hoàn toàn yên tĩnh đạo này tiếng trung l i ê n đại biểu tần c h ấ n thiên năm mươi đại thọ yến hội chính thức tổ chức âm âm minh hoa điện cửa lớn từ từ mở ra một thân màu đen đỏ bào phục tần c h ấ n thiên đầy mặt nụ cười xông lên trước phía sau hắn nửa bước là ung dung không vội tần d ị c h người áo đen thì lại đi theo tần d ị c h bên cạnh năm vị ăn m ặ t thống nhất lễ phục màu đen tần gia nguyên lão theo sát sau khuôn mặt nghiêm túc nhưng hấp dẫn người nhất nhưng là hai bên nối đuôi nhau mà ra áo bào khác nhau khí tức mạnh mẽ đầy đủ hai mươi đạo bóng người hai mươi đạo bóng người nữ có nam có đều là tuổi trẻ mặt nhưng không hề ngoại lệ, tất cả đều là võ vương. hơn nữa, mỗi cái khí tức sâu không lường được, phóng tầm mắt nhìn, không khỏi để người tây cả ra đầu. phải biết, hệ thống hối đoái vệ sĩ, hết thảy đều là cung cấp sức chiến đấu mạnh nhất, bất luận c á c h nào võ vương sơ kỳ sách đi ra, đều có thể treo lên đánh lúc trước thiên huyền kiếm t ô n lý trưởng lão. chuyện này ý nghĩa là, này hai mươi người bên trong tùy ý một cái, đều có thể đ ộ p thân tiêu diệt xích d i ễ m môn, thương minh tông như vậy vân châu thế lực lớn. hai người liên thủ, cũng có thể diệt hết tên gọi gốc gác sâu nhất là thủy tạ thì, năm người liên thủ, liền có thể quét ngang toàn bộ vân châu, mà nơi này, có tới hai mươi người, yên tĩnh, toàn bộ minh hoa điện trước, nhất thời rơi vào giống như chết trầm mặt cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều một mặt giải ra, nhìn cái kia hai mươi đạo khí tức hùng hồn võ vương, c h ấ n động khôn kể, chuyện này, chuyện này, tả lăng vân đều mung, hai mươi vị, đầy đủ hai mươi vị võ vương, đùa gì thế, lúc nào, võ vương cường giả thành trong đất s a u cải trắng, tùy tiện một chảo chính là một đám lớn, Nho nhỏ vân châu, căn bản liền không thể, lập tức nhô ra nhiều như vậy võ vương, h ú n g hồ, những n à y võ vương, mỗi người khí tức đáng sợ, tuyệt đối không phải người yếu, tả lăng vân đầu ấp trống giống, chỉ còn dư lại một ý nghĩ vang vọng, tần ra, càng khủng bố như vậy, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương ba mươi chín thiên huyền kiếm tôn g trình diện, tả lăng vân đột nhiên cảm thấy, chính mình rất buồn cười, đúng, buồn cười, đầy đủ hai mươi vị, khí tức hùng hồn, đáng sợ như thế võ vương cường giả, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa, tần gia coi như không dựa vào tên kia áo đen võ hoàng cường giả, chỉ bản thân, liền có thể quét ngang, khống chế toàn bộ vân châu, căn bản liền không cần bọn họ, nguyên lai,、like. h ây, tả lăng vân đột nhiên rất muốn khóc, hắn phản ứng lại sau khi ngay lập tức chính là đau lòng đau lòng tả ra cái kia phân lễ trọng đùa giỡn nếu như sớm biết tần gia có như thế sức mạnh kinh khủng còn làm sao thắng được tín nhiệm mưu tính thay vào đó ngoan ngoãn quỳ xuống cuối đầu sưng thần đè thấp làm thiếp không phải xong việc sao cái kia phân lễ trọng quả thực là dò c h ú t múc nước bạc h phí tâm tư không nói còn trả giá to lớn đánh đổi Tần gia, tần gia, bọn họ lúc nào, nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng, t ạ lăng vân có thể khẳng định, những này xa là võ vương cường g i ả tuyệt đối không phải vân châu bản địa, một vị võ vương, từ sinh ra, tu luyện, quật khởi, là có liên tiếp nhân sinh quý tích, không thể từ trong đất bỗng dưng nhô ra, vậy thì chỉ có thể giải thích, Tần gia ẩ n giấu sức mạnh, muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Sau lưng của bọn họ, tuyệt đối đứng một cách cực đáng sợ thế lực lớn. Tần d ị tả lăng vân trong đầu, ngay lập tức nhảy ra danh tự này. Sau đó, hắn liền gắt gao tập trung tần d ị toàn bộ tần gia, thần bí nhất người, trước hắc b à o võ hoàng, chính là này tần dịch cận vệ. có thể thấy được địa vị hắn tôn sùng thậm chí càng cách xa ở đại tấn thái tử bên trên mà này dòng giã hai mươi vị võ vương cũng tuyệt đối cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ tám phần m ư ờ i là hắn vô cùng bảo tay đánh chết hắn cũng không tin tưởng tần gia dựa vào chính mình liền có thể cùng đáng sợ như thế sức mạnh đáng trách ạ như vậy anh tài thiên kiêu vì sao không có sinh ở ta lạc thủy tạ thì trong lòng hắn nhất thời cảm thấy hết sức không cam lòng cùng đố kỵ bản thân hắn đối với con trai của hắn mang nhiều kỳ vọng nhưng cùng tần d ị p so ra con trai của hắn liền cho tần d ị p s á c h dày cũng không xứng trời cao chờ tần ra hà dày vậy tả lăng vân trong lòng không ngừng nổi lên g i ấ m chua rầm lúc này Hắn đột nhiên nghe được, bên cạnh truyền đến nuốt nước miếng âm thanh, quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện liền ngay cả khổng hạ thành như vậy võ si, đều bị trước mắt trận chiến sợ rồi, không nhìn được hầu kết nhún, còn lại thương minh t ô n g thái ấp t ô n g t ô n g chủ, càng là một mặt giải r a mờ mịt nhìn tình cảnh này, h a h a tần trấn thiên nhìn trước mắt tình cảnh này, trên mặt nụ cười càng sâu thời khắc này tâm tình của hắn rất tốt tốt vô cùng đây chính là hắn còn có toàn bộ tần ra chờ đợi tình cảnh đầy đủ hai mươi vị mạnh mẽ võ vương mới vừa vừa ra trận liền kinh sợ ở đây tất cả mọi người chân thật một hạ mã uy cái gì giã tâm mưu tính mưu tính nhỏ tại đây giảng uy hiếp trước mặt hết thay nát tan chư vị hắn hắn giọng một cái vẻ mặt tươi cười hướng về phía bốn phía chắp tay thi lễ bị nhân tần c h ấ n thiên lại là chủ nhà họ tần đúng lúc gặp năm mươi ngày mừng thọ cả gan làm cái tiệc mừng thọ đa tạc á c vị nể nang mặt mũi đến đây chư vị có thể đến đây thực sự là để ta tần ra d ồ n g đến nhà tôm a tiếng nói của hắn nhất thời đã kinh động còn hãm đang khiếp sợ mờ mịt tâm tình bên trong mọi người không dám không dám tần gia chủ nói quá lời không sai ta chờ ngưỡng mộ tần gia chủ uy danh đã ắ lâu mơ tưởng mong ước a giữa trường mọi người nhất thời hoàng vội vàng đứng dậy r ồ n dập mở miệng hướng về phía tần c h ấ n thiên đáp lễ thậm chí đều hướng về tần c h ấ n thiên q u g i ạ p người, còn kém kinh hoàng quỳ xuống, chư vị quá khách khí, tần mố hơi bị bạc yến, chư vị xin mời, tần c h ấ n thiên nói, tầm mắt chuyển tới tả lăng vân này một bàn, bước nhanh đi tới, cười dài nói, tả huyên, còn có khổng huyên, phương huyên, lý huyên, lâu không gặp, không dám, đảm đương không nổi tần h u y ê n chi lễ, ba người vội vã đáp lễ, tư thái thả đến mức rất rất thấp. xin mời, tần h u y ê n xin mời, mấy người r ồ n r ậ p ngồi xuống, tần c h ấ n thiên ngồi ở tả lăng vân đối diện, tần diệp ngồi ở hắn bên tay trái, đại nguyên lão ngồi ở bên tay phải của hắn, cho tới còn lại mấy vị nguyên lão, thì lại r ồ n r ậ p đi tới những khác bàn tiệc, bắt chuyện những khác khách mời hát bào tần dịch liếc mắt một cái đứng bên cạnh bất động mặt không hề cảm xúc người áo đen ngươi cũng ngồi xuống đi vâng công tử người áo đen cung chính đáp lại lập tức liền ngồi ở tần dịch bên cạnh đến đây này một bàn tám cái dế toàn bộ ngồi đầy này người áo đen đường đường võ hoàng Ở tàn thật sự đối với tần dịch một mực cung kính, nói gì nghe nấy, trước mắt tình cảnh này, để tả lăng vân, khổng hạ thành bọn bốn người, cả người chấn động, đây chính là đường đường võ hoàng a, còn có chém giết quá một vị khác võ hoàng chiến tích, nhân vật như vậy, ở tần dịch trước mặt, phảng phất liền đúng là cái địa vị thấp hộ vệ, nô bục, n à y để bọn họ, đối với tần dịch, đối với tần gia ấm tượng, lần thứ hai đổi mới, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, sâu không lường được. t ạ huyên, tần c h ấ n thiên trước tiên nâng chén, hướng về phía t ạ l ă n g vân mở miệng cười nói, tần mố người năm mươi ngày mừng thọ, t ạ huyên có thể tự mình từ lạc thủy tới rồi, đ ắ t là cho ta không khuôn mặt nhỏ mặt, lại nghe nói t ạ huyên, bị như vậy hậu lễ, thực sự để tần mố người, trong lòng cảm giác sâu sắc xấu hổ a, không dám, không dám, tả lăng vân vội vã bưng lên ly rượu, luôn mồm nói, tần huyên lời nói này, thực sự chít sát tại hạ, hai tay hắn nâng ly rượu cùng tần c h ấ n thiên chạm cốc, thái độ cung k í n h miệng chén đầy đủ đè thấp nửa tấc, tần c h ấ n thiên thấy này, trên mặt ý cười càng sâu, Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạc h sau, lại quay đầu nhìn về phía khổng hạ thành, mở miệng nói, khổng huyên, lần trước chúng ta gặp mặt, là ở một năm trước, tần c h ấ n thiên đem trong bữa tiệc mấy người, đều bắt chuyện một lần, hàn huyên vài câu, tình cảnh vui vẻ ấm áp, toàn bộ minh hoa điện trước, đều một mảnh hài hòa, tần gia đột nhiên triển lộ ra, vượt quá tưởng tượng sức mạnh đáng sợ, thực tại để không ít người d ò sợ, cái gì g i ã tâm, ngọn lửa, cũng như cùng chăn một chậu nước đá, phủ đầu r ồ i xuống, dập tắt sạch sành xanh, tất cả mọi người, đều thấy rõ tình thế. nguyên bản, bọn họ cho rằng tần gia gốc gác nông cạn, dù cho có võ hoàng tỏa c h ấ n có thể cũng vô lực khống chế toàn bộ vân châu, nhất định phải thành lập liên minh cùng còn lại thế lực thỏa hiệp hợp tác này chính là vân châu hiện nay đại thế khoảng cách thành là chân chính môn việt tần gia đường phải đi còn rất dài nhưng bọn họ ngơ ngác phát hiện bọn họ tất cả đều sai rồi nguyên lai tần gia ý chí mới là vân châu đại thế tần gia đã sớm có chân chính môn việt cấp bậc thực lực chỉ là không lộ ra ngoài, có thực vô danh thôi. Tần gia, nhất định phải quật khởi, nhất định phải trở thành tân môn việt, tả lăng vân nâng chén ra sức uống, trong lòng một mảnh cay đắng. có thể lúc này, một đạo có chút hoang mang cao dòng sướng uống, nhưng từ tần gia đại trạc cửa chính nơi truyền tới, thiên huyền kiếm tôn quá trên đào t r ư ở n g lão, chúc mừng tần c h ấ n thiên gia chủ năm mươi đại thọ, không xa mười vạn dặm đến đây trúc thọ, dâng lên quà tặng nhất phẩm b ả o khí một cái, linh tinh một trăm viên, võ vương cấp công pháp một b ả n ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương bốn mươi dọa đi đái thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão, minh hoa điện trước, đông đảo bàn tiệc, nhiệt nhiệt nháo nháo, ăn uống linh đình, rất nhiều cường giả chuyện trò vui vẻ, một mảnh vui vẻ ấm áp, rất nhiều khuôn mặt đẹp tì nữ, tuấn tú hầu nam, ăn mặc lễ phục, bưng đệm lót, bướm xuyên hoa bình thường, qua lại ở mỗi cái bàn tiệc trong lúc đó. nhưng đột nhiên, nương theo một tiếng sướng uống, giữa trường đột nhiên trở nên yên tính quạnh quẽ hạ xuống, tiếng huyên náo âm bỗng nhiên biến mất, thiên huyền kiếm tung, bọn họ dĩ nhiên đến rồi, chủ động tới cửa, vì là tần trấn thiên trúc thọ đùa gì thế tất cả mọi người đầu óc đều mung hai mặt nhìn nhau không làm rõ được thiên huyền kiếm t ô n g đây là tính toán điều gì người nào không biết thiên huyền kiếm t ô n g cùng vân châu tần gia đã là tử định dù cho không có lập tức trả thù nhưng hai bên cửa rận cũng căn bản không cách nào hóa giải thời điểm như thế này lại chủ động tới cửa chúc thọ, cho tới thiên huyền kiếm tung quà tặng. Vô cùng keo kiệt, liền vân châu bên trong nhóm thế lực cũng không bằng, nhưng cũng căn bản không ai quan tâm loại chuyện nhỏ này. thiên huyền kiếm tung đến cho ta chúc thọ, tần c h ấ n thiên phản ứng lại sau, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, tầng tầng đem rượu ly thả xuống, hắn có thể không có quên. ngày đó cái kia lý trưởng lão cao cao tài thượng căn bản xem thường dáng dấp của hắn một lời không hợp liền muốn x ế p tần d ị c h cùng hắn đem bọn họ phụ tử đẩy vào tuyệt cảnh mặt sau âu dương m ặ t càng là nói đều chẳng thèm nói thiên như thần tuyên bố tội trạng tại chỗ liền muốn đem tần ra đại trạch một đòn đánh thành lưu vực triệt để tuyệt diệt t r ô n sóc cho gà chúc tết không có ý tốt một bên đại nguyên lão, thấp giọng mắng, bọn họ còn dám phái người lại đây, tần diệt híp híp hai mắt, đột nhiên mở miệng nói, là cái v õ hoàng cảnh thái thượng trưởng lão, hơn nửa an hiểu tra xét phương pháp, mượn cơ hội này đến thăm dò chúng ta hư thực, không thể không nói, đây là một cái cơ hội rất tốt, thành lập vân châu liên minh, là tần gia đại chiến hơi, hạng nhất đại sự, đối với việc này, tần gia tất nhiên gặp lấy ra sức mạnh chân chính đến ứng đối, sẽ không giấu giấu diêm diêm. có điều, đến ta tần gia tra xét, tất nhiên có nguy hiểm, nếu ta đoán không lầm, người này hoặc là tinh thông đồn pháp, hoặc là bên ngoài có người tiếp ứng, tần gia cùng thiên huyền kiếm tung, cơ bản không nể mặt mũi, hắc bào hung uy hiền hách. có chém giết âu dương mặt chiến tích ở trước thiên huyền kiếm t ô n g phái võ hoàng cường giả đến không thể không cân nhắc đến điểm này diệt nhi tần c h ấ n thiên nghe được hắn sắc mặt có chút lo lắng thấp giọng nói nếu là bọn họ đột nhiên làm khó dễ hắn vừa nghe đến bên ngoài còn khả năng có võ hoàng tiếp ứng liền không nhìn được run lên trong lòng h á c bào cố nhiên mạnh có thể có thể ngăn cản mấy vị võ hoàng e sợ hai vị liền cao lắm như trở lại một vị tần gia hay là liền muốn bị diệt môn vẫn là ở hắn năm mươi đại thọ tiệt mừng thọ trên p h ụ thân yên tâm tần d ị c h hiển lộ r a tính trước ký càng vẻ mặt đ i ể m nhiên nói nếu là thiên huyền kiếm tung dám ở chỗ này đồng thủ vậy sẽ phải lại ngã xuống mấy cái võ hoàng nói Hắn trên mặt lại lộ ra một tia á i náy chỉ là đến thời điểm liên lụy phụ thân ngươi t i ệ t mừng thọ nhuốm máu trung quy không tốt không ngại sự không ngại sự tần c h ấ n thiên vội vã xua tay từ đầu tới đuôi bàng quan tả lăng vân mọi người liếc mắt nhìn nhau đều là vẻ mặt quái dị nay tần dịp thật liền tự tin như thế có phải là có chút Quá không coi ai ra gì, xem thường thiên huyền kiếm tông, đây chính là, tam đại thượng tông đứng đầu a, đạp đạp đạp, liên tiếp tiếng bước chân, từ minh hoa điện tiền chuyện đến, tần dịch phụ tử thời gian nói chuyện, cũng đã có tần gia chấp sự, dẫn thiên huyền kiếm tông người đi vào, trong nháy mắt, giữa trường ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng tập trung đến trên người bọn họ, chỉ thấy người cầm đầu, là một vị thân hình ủng ủ n t ư ở n tao thì ông lão, bên hông còn treo lơ lường một cái hồ lô lớn. Hắn khí tức không hiện ra, nhưng mơ hồ h ả o như biển sâu vực lớn. Liếc mắt nhìn đều làm cho người ta lớn lao áp lực. Võ hoàng cường giả, thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão, phía sau hắn, theo đầy đủ mười vị võ vương. đều ăn m ặ t thiên huyền kiếm t ô n g để tử chân truyền. Trưởng lão bào phục, vẻ mặt không lành, hả, t ư ở n tao tì ông lão, mới vừa đi vào, ánh mắt quét qua, liền cả người c h ấ n động, hắn, tên là đào trí cao, tần d ị c h đoán không sai. thiên huyền kiếm t ô n g chọn thời khắc mấu chốt này phái người lại đây, chính là vì dò r a tần gia hư thực, càng muốn tìm ra. cần g i a hậu trường đến cùng đứng thần thánh phương nào, n à y đào t r í cao, sở trường về đồn pháp, càng là thiên huyền kiếm tôn bên trong, cảm ứng năng lực chỉ đứng sau tôn chủ trần thiên song người, tu luyện nhiều năm linh cảm thông huyền đại pháp thần thông, có thể cảm ứng rõ ràng ánh mắt chiếu tới địa phương, tất cả mọi người tu vi, khí tức, sức chiến đấu, uy hiếp trình độ v â n v. â n mà ở hắn bước vào trước điện nhìn thấy đầu tiên nhìn hắn liền bị cái kia hai mươi đạo khí tức hùng hồn hình mạo trang phục khác nhau bóng người hấp dẫn võ vương tất cả đều là võ vương hơn nữa còn chưa là bình thường võ vương mỗi cái sức chiến đấu mạnh mẽ vượt qua tầm thường võ vương hậu kỳ chỉ cần ba bốn liên thủ liền có thể dễ dàng đem phía sau hắn cái đám này c á c h gọi là thượng tôn tinh anh, tàn sát hầu như không còn, đào trí cao có chút mơ hồ. đám người kia, từ từ đâu xuất hiện, tần ra, lại ẩn giấu đi như thế sức mạnh đáng sợ. xem công pháp, chân nguyên khí tức, rõ ràng không thuộc về năm đại môn phiệt bất kỳ bên nào thế lực, hắn chỉ có thể nghĩ đến một c á c h độ khả thi những người này, đến từ đại tấn ở ngoài, Đào chí cao chấn động trong lòng đồng thời, sự chú ý khó có thể ước chế, bị một bóng người hấp dẫn, đó là một vị sắc mặt hờ hứng, ngồi ở một vị thiếu niên bên cạnh, lạnh lạnh theo dõi hắn người áo đen, gánh vác trường kiếm, là hắn, hắn chính là giết chết âu dương mặt người, trong lòng hắn đột nhiên run rẩy lên, từ hắn thì giác xem, vận chuyển linh cảm thông huyền đại pháp sau, hiện trường người, liền biến thành từng cái từng cái điểm sáng tiểu nhân d ư ờ n g như đom đóm, đại có tới to bằng nắm tay, đại biểu đối với sự uy hiếp của hắn cường độ, mà cái kia người áo đen, quả thực là một vòng màu đen mặt trời, rơi vào rồi thế gian, mạnh mẽ, khủng bố khó mà tin nổi, ta sẽ chết, ta nếu là đối đầu người này, nhất định sẽ chết, trốn đều trốn không thoát, trong lòng Hắn không nhìn được sinh ra một chút sợ hãi, đó là tu luyện nhiều năm thần thông sau, mang đến báo động trước khả năng, còn có võ hoàng cường giả thần niệm tự sinh tâm huyết dâng trào. Hai người này, điên cuồng nhắc nhở Hắn, cái này người áo đen đáng sợ, dù cho Hắn tinh thông nhất chính là đồn pháp, thoát thân bản lĩnh nhất lưu, cũng nhất định sẽ chết, thời khắc này, Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước âu dương mặt đối mặt, là cỡ nào tuyệt vọng tình cảnh, có thể một mực, đối phương khí tức, ở hắn cảm ứ n g bên trong, lại còn là võ vương đỉnh cao, cùng trong tình báo như thế, không, nay tuyệt đối không thể, trên thế giới, không thể có như thế cường võ vương đỉnh cao, coi như ở mặt hải thần quốc bên trong, đều không có đ à o chí cao chỉ có thể hoài nghi, là cái kia người áo đen ẩ n nấp khí tức thần thông quá mạnh mẽ, thậm chí vượt xa hắn linh cảm thông huyền đại pháp, điên đào hỗn loạn cảm nhận của hắn, xong xuôi. Lần này, nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ tính mạng của ta khó bảo toàn. đ à o chí cao trong lòng, chỉ còn dư lại nồng đậm cay đắng, bởi vì hắn a n hiểu nhất chính là đồn pháp. Thêm vào thiên huyền kiếm t ô n g nhân thủ căng thẳng vì lẽ đó lần này hắn là đơn độc chấp hành nhiệm vụ dù sao phải có người t ỏ a c h ấ n sơn môn có người đi liên lạc phúc hải t ô n g cùng thiên môn t ô n g còn muốn có người ứng phó năm đại môn việt còn muốn phái người đi lại một lần nữa tam giới sơn một án điều tra thiên huyền kiếm t ô n g rất khó phái ra một vị võ hoàng tới tiếp ứng hắn Hắn trước khi lên đường, cũng không cảm thấy đến có nguy hiểm gì. Dù sao Hắn đột pháp siêu quần, dù cho gặp phải võ hoàng vây tung, cũng tự tin có thể thoát được tính mạng, có thể thời khắc này. Hắn sâu sắc hối hận rồi, hối hận phát điên. Hắn hối hận, lúc trước vì sao phải đỡ lấy nhiệm vụ này, vì sao không kiên trì thỉnh cầu phái người tới tiếp ứng Hắn, n à y tần ra. ở đâu là không nguy hiểm gì quả thực là đầm rồng hang hổ một c á c h không tốt đó là một con đường c h ế t trong lòng hắn không nhìn được k h ẽ run tần ra sao lại thế đáng sợ như vậy ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương bốn mươi một tam đại thượng tôn g đứng đầu cũng phải quy đầu minh hoa điện trước nguyên bản náo nhiệt tình cảnh trong lúc nhất thời quạnh quẽ vô cùng, đào trí cao đi vào, nhìn lướt qua, liền bị phát sợ, trong lòng run dày, không dám mở miệng, mà hắn không có động tác, còn lại người càng là cũng không dám thở mạnh một tiếng, bốn phía, trở nên yên tính một m ả n h nghe được cả tiếng kim rơi, cuối cùng, vẫn là t ầ n dịp trước tiên đứng dậy, cất cao giọng nói, thiên huyền kiếm t ô n g không xa mười vạn dặm đến đây cho ra phủ trúc thọ có thể thấy được tâm ý mười phần a ta ở đây đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ tần cảm ơn thiên huyền kiếm t ô n g còn có vị này thái thượng trưởng lão dứt tiếng bốn phía người nhất thời không nhìn được thể diện co dúm tâm ý mười phần lời này làm sao nghe làm sao như là trần trụi trào phúng a người ở tại đây c á c h nào không biết thiên huyền kiếm tung hận không thể diệt tần ra mà yên tâm hai bên như nước với lửa càng là đường đường tam tung thượng tung đứng đầu q u à tặng như vậy đáng thương đây là tâm ý mười phần chúc mừng chuyện này quả thật chính là tới cửa làm mất mặt k h ặ t k h ặ t đào t r í cao thanh k h ặ t hai tiếng miệng nói v ị này chính là tần gia thiếu chủ tần d ị c h chứ quả thật là là một nhân tài thiếu miên thiên k i ê u hắn không để ý đến tần d ị c h trong giọng nói trào phúng đối với hắn mà nói tần d ị c h có thể chủ động mở miệng hắn thì có cái dưới bậc thang đã là vạn hạnh hiện tại hắn chỉ muốn đi nhanh một chút cái tình cảnh rời đi tần gia càng sớm càng tốt cho tới tìm rõ tần gia hư thực nhiệm vụ, n à y không đã tìm t rõ sao. Cường, rất mạnh, ẩm dấu sức mạnh, hậu trường bối cảnh, đều là sâu không lường được, vân châu bá chủ, không nghi ngờ chút nào, thứ sáu môn việt, thực chí s a n h quy, tần thiếu chủ, còn có tần gia chủ, chư vị tần gia nguyên lão, xin hãy tha lỗi. đào trí cao e sợ cho ngày càng rắc rối luôn mồm nói tại hạ lần này đến đây vân châu kỳ thực còn gánh vác thu lại bất hạnh qua đời âu dương m ặ t thái thượng trưởng lão di thể trọng trách đương nhiên cũng là tiện đường đến cho tần gia chủ trúc thọ nhưng thực lại không thể ở lâu liền xin cáo từ trước nói hắn xoay người liền muốn rời khỏi mà người ở chỗ này đều mong Càng Cái cái là hắn. phía sau hắn. Cái kia mười m vẻ ặ Trường không lành. t o n đằng đằng sát khí thiên huyền kiếm tông để tử chân truyền. g mắt kiếm sát tử t để khí r lão càng là một mặt choáng váng làm cái gì bọn họ đến trước đã sớm làm tốt đại chiến một trận thậm chí tại chỗ tàn sát tần gia chuẩn bị lý thiên thư trương thiên thành âu dương mặt liên tiếp ngã xuống ở tần gia trong tay tin tức truyền vang Toàn bộ thiên huyền kiếm tung, người người oán giận, đối với tần gia người, đều là hận không thể giết chết mà yên tâm. Bọn họ cùng t ô n g môn, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ, t ô n g môn u y nghiêm gặp phải khiêu khích, tôn nghiêm gặp phải đạt lên, làm sao có thể nuốt giận vào bụng, không đi báo thù. Kết q u ả chính mình đầu lĩnh thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên tựa hồ bị tại chỗ làm cho khiếp sợ một bộ xoay người liền muốn vội vã thoát đi r á n g dấp còn chưa đấu võ phía bên mình đi đầu đại ca liền phải chạy trốn đây là cái gì triển khai ây không riêng là thiên huyền kiếm tông người ở đây tất cả mọi người đều là một mặt m ở mịt làm sao này thiên huyền kiếm tông đường đường thái thượng trưởng lão một câu lời hung át đều không t h a x o a y người liền muốn chạy, còn có, âu dương mặt bất hạnh qua đời, ngươi đang nói đùa chứ, âu dương mặt rõ ràng là bị người đánh chết tươi a, hơn nữa hung thủ an vì ở trước mặt ngươi, liền ngay cả t ầ n d ị đều ngẩn ra, mới phản ứng được, khó e miệng nhích lên, rất rõ ràng, cái này đào trưởng lão, nắm giữ tra xét loại thần thông, kết quả tra xét bên dưới, lại bị sợ rồi, chính mình có nguy hiểm đến tính mạng, là cá nhân cũng phải chạy trốn. Chờ đáp, hắn đột nhiên mở miệng, gọi lại tên này thiên huyền kiếm t ô n thái thượng trưởng lão, ây, đào t r í cao thân thể cứng đờ. Hắn đúng là muốn trực tiếp liền như thế chạy, làm sao hắn căn bản không dám, c á i kia người áo đen, an v ị ở tần d ị ệ t bên cạnh, tần d ị ệ t chỉ cần một câu nói, liền có thể để hắn ra tay, đem chính mình chặn lại, chớ nói chi là, coi như hắn có thể chạy, những này thiên huyền kiếm t ô n g đ ệ tử, trưởng lão, cũng chạy không được, như vậy hắn sau khi trở về, cũng sẽ phải chịu tầng tầng trách phạt, tần t i ế u chủ, đào trí cao chậm rãi xoay người, trên mặt bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngươi còn có chuyện gì sao, là như vậy, tần diệp ung dung thong thả mở miệng nói, ta nghe nói, thiên huyền kiếm tông chính là tam đại thượng tông đứng đầu, uy trấn trong biển, phú giáp một phương, các ngươi không xa mười vạn dặm, vì là gia phụ chúc mừng, qua tặng n h ư n g học trò nghèo như vậy, không hay lắm chứ, nói, ánh mắt của hắn đ ả o q u a ở đây rất nhiều thiên huyền kiếm tông chân truyền, trường lão, ý tứ sâu xa mở miệng nói, dù sao, các ngươi có thể một lần đến rồi nhiều người như vậy, chỉ là ta t ầ n ra bếp sau, muốn cho các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, cũng tiêu hao không nhỏ, đùa giỡn, đây chính là thiên huyền kiếm t ô n g võ hoàng, đại đại dê méo. Lần này, bọn họ rơi vào trong tay mình, mình coi như không sẽ trực tiếp đại khai sát giới, để tiệt mừng thọ nhuốm máu nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ không mạnh mẽ tể bọn họ một bút làm sao xứng đáng chính mình người mang đại khắc kim hệ thống ngươi đào chí cao có chút há h ố c m ồ m phía sau hắn rất nhiều thiên huyền kiếm tôm chân truyền trường lão càng là trực tiếp mung tần d ị c h đây là chuẩn bị mạnh mẽ gó lừa bọn họ một lần cái gì gọi là một lần đến rồi nhiều như vậy người biết sau chuẩn bị những người quý hiếm thực có thể đáng giá mấy đồng tiền e sợ liền một khối linh tinh đều chỉ không được tần d ị c h trong lời nói nói ở ngoài ý tứ đều cho thấy muốn đi có thể nhưng các ngươi nhiều người như vậy làm sao cũng phải trả tiền mua mạng t bốn phía mọi người phản ứng lại sau khi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, đối mặt tam đại thượng t ô n g đứng đầu thiên huyền kiếm t ô n g đối phương không chủ động gây sự thì thôi, nay tần dịp lại vẫn muốn g ở công phu sư tử ngoạm, lừa bịt đối phương gan to bằng trời, chân chính gan to bằng trời, hắn liền không sợ đối phương cá chết lưới rách hay sao, c ậ u tặng một người tuổi còn trẻ thiên huyền kiếm t ô n g nam đệ tử, nhất thời sắc mặt đỏ lên nổi giận đùng đùng quát lên một tiếng lớn là ai cho ngươi lá gan dám hướng về chúng ta lặp là... đùng hắn lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt đào trí cao bỗng nhiên xoay người mạnh mẽ đập hắn một cái tát đánh cho hắn gò má sưng lên thật cao hàm răng đều bay xuống mấy viên cả người ngã nhào trên đất thái thượng trưởng lão Hắn một mặt mờ mịt, tay chân luống cuống nhìn mặt trước đào trí cao, câm miệng, Xuất sinh, đào trí cao cố sức chửi nói, tần diệt thiếu chủ, là cớ nào nhân kiệt thiên kiêu, há lại là ngươi có thể chửi bới, lại lắm miệng một câu, lão phu liền xé nát ngươi miệng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, còn lại thiên huyền kiếm tôn g chân truyền, trường lão đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn về phía chính mình thái thượng trưởng lão, hắn đây là, làm sao, đối với một cái tần ra, có thể sợ sệt đến trình độ như thế này, không tiếc đạp lên chính mình tôn môn tôn nghiêm. ở đây người còn lại, cũng là một bộ kỳ lạ vẻ mặt, một đám n g u x u ờ n đào t r í cao nhìn những người này, trong lòng thầm mắng, nếu không là lão phu, Lấy đại cuộc làm trọng, không tiếc tự cam thấp hèn, các ngươi đều phải chết, không cảm ă n đái đức liền thôi, còn dám dùng thứ án mắt này xem lão phu, hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng tức giận, ù đất n g xoay người nhìn về phía tần d ị ệ t nỗ lực gượng cười nói, chúng ta thiên huyền kiếm tôn trước quà tặng, là có chút bạc, xin lỗi tần gia chư vị, không biết tần gia thiếu chủ tần cỡ nào quà tặng. Lão phu cũng thật đi chuẩn bị. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba. Chương bốn mươi hai hoàng thất sứ đoàn đến. đ à o t r í cao dứt tiếng. bốn phía đầu tiên là yên tĩnh. sau đó ô lên một mảnh. ai cũng có thể có thể thấy. đ à o t r í cao tựa hồ là sợ, túng, căn bản không dám ở tần gia nơi này dừng lại lâu. nhưng, không ai từng nghĩ tới. Hắn lại sẽ sợ sợ đến trình độ như thế này, thậm chí lãng phí chính mình. Cuối đầu chịu thua. p h ả i biết, Hắn đại biểu, nhưng là tam đại thượng tôn đứng đầu, đại tấn mạnh nhất thiên huyền kiếm tôn a, đến tột cùng là ta còn đang nằm mơ, vẫn là thế giới này điên rồi. Không ít người nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra hoang đường tuyệt luôn cảm giác đến, tần dịp nhất định là tần dịch ở đây bên trong chỉ có tả lăng thiên mơ hồ lính ngộ được cái gì gắt gao tập trung tần dịch thiên huyền kiếm tung tuyển ở đây kiếm phái khiển người nhất định tinh thông tra xét thuật thật kiểm tra tần gia hư thực mà tần dịch trong tay khống chế sức mạnh so với tất cả mọi người ở bề ngoài nhìn thấy còn kinh khủng hơn giữa trường chỉ có tên này võ hoàng, cảm ứng, nhận ra được loại này sức mạnh kinh khủng, ở trước mặt loại sức mạnh này, hắn sinh từ không khỏi chính mình. vì lẽ đó, dù cho hắn đại biểu tam đại thượng tôn đứng đầu, cũng phải quy đầu, trong lòng hắn nghĩ đến đây, không nhìn được cay đắng vô cùng, tần ra, làm sao một mực liền ra tần d ị ệ t như thế cái quái vật, ta tạ ra. Lẽ nào liền nhất định không có cơ hội vùng lên sao, giữa lúc hắn ý niệm trong lòng, hỗn loạn như ma thời điểm, một bên tần dịch, nhìn đảo trí cao, hơi nhích k h ó e môi lên lên, theo dõi hắn tay phải mang nhẫn, thuần màu bạc, hoa mỹ tinh xào, cùng âu dương mặc cái viên này không gian bảo khí nhẫn, dường như một cái khuôn mẫu chế tạo ra đến, qua cẳng, không cần quá quý trọng, ta xem, thái thượng đào trưởng lão chiếc nhẫn này liền không sai. Lời vừa nói ra, giữa trường mọi người, nhất thời sắc mặt lần thứ hai biến hóa, khá lắm. Này đâu chỉ là giờ công phu sư tử ngoạm, đây là muốn một lưới bắt hết, một cọng l ô n g cũng không cho này thái thượng trưởng lão lưu lại a. cái kia nhẫn, rõ ràng là không gian bảo khí, ở trong đó gửi nhưng là một vị võ hoàng cường giả toàn bộ dòng g i õ i nay còn tên gì quà tặng, không cần quá quý trọng, toàn bộ minh hoa điện trước, còn có so với chiếc nhẫn này, càng quý trọng đồ vật sao, ngươi đúng là tìm ra nhìn a, không thể nghe được tần d ị c h yêu cầu, đào trí cao sắc mặt kịch liệt biến hóa, kiên quyết từ chối, chiếc nhẫn này, chính là ta bên người không gian bảo khí, tuyệt đối không thể giao ra, sắc mặt hắn l ạ n h nhạt hạ xuống, như chặt đinh chém sắc mở miệng nói, tần diệt thiếu chủ, đổi một điều kiện đi, trước tiên không nói, trong không gian giới chỉ, gửi hắn có dòng dõi, một khi đánh mất, hắn nhất định sẽ đau lòng sống không bằng chết, chỉ là ở trong đó, cũng không có thiếu thiên huyền kiếm t ô n g tuyệt mật điển tịch, thần thông, công pháp, một khi từ hắn nơi này tiết ra ngoài, thêm vào lần này khiến tôn môn uy nghiêm quét s á t sau khi trở về hạ tràng tất nhiên thê thảm, vậy hắn còn không bằng ở đây, liều cho cá chết lưới rách, xem có hay không có thể thừa dịp loạn đào tẩu, uvk, q u q u m tần d ị c hít h hít mắt, hắn cũng nhìn ra rồi, n à y đào t r í cao đột nhiên trở nên kiên quyết, rất nhiều ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, chiếc nhẫn không gian này, hiển nhiên là hắn điểm mấu chốt, không thể đụng vào, vậy thì một vạn linh tinh được rồi, phụ thân ta đại thọ quà tặng, làm sao cũng phải giá trị một vạn linh tinh thiên tài địa bảo, bảo khí, kỳ chân, tần d ị ệ p nhàn nhạt mở miệng nói, điểm ấy mức, mong rằng đối với với đường đường thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão tới nói, không tính là gì, đào t r í cao thể diện co giật, thân thể đều ở khẽ run, cái này không thể nào, ta không có nhiều như vậy, hắn mạnh miệng, giả vờ cứng rắn nói, ta nhiều nhất có thể cho ngươi giá chỉ hai ngàn linh tinh chân bảo, vậy thì tám ngàn, hai chấm năm trăm bảy ngàn, không thể lại thiếu, ba ngàn thế nào, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn k ỹ bên dưới, trải qua nửa khắc đồng hồ cãi c ó cùng đánh s ằ n g co hai bên đạt thành thỏa hiệp đào trí cao cần trả giá đầy đủ giá trị bốn năm trăm linh tinh chân b à o thành tựu tần c h ấ n thiên năm mươi đại thọ quà tặng ngoan nhân a nay tần dịp lại mạnh mẽ từ thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão trong tay lừa bịp một khoản tiền lớn như vậy t bốn năm trăm linh tinh quà tặng Vân châu trong lịch sử, có mắt như vậy lễ mừng thọ sao, đùa giỡn, đừng nói vân châu, toàn bộ đại tấn trong lịch sử đều không có a, tây b ắ c các nước, e sợ đều ngàn năm khó gặp, thỏa thuận đạt thành sau, đào chí cao cố n é m tâm đều đang nhỏ máu thống khổ, vung tay lên, minh hoa điện trước, thình lình bỗng dưng hiện lên một tòa có tới cao hơn hai t r ư ờ n g bảo sơn, đây mới thực là bảo sơn toàn thân do lượng lớn linh tinh thiên tài địa bảo tài liệu quý giá cùng lượng lớn chứa linh đan bảo tài hộp x h p mà thành đỉnh cao nhất nhưng là vài món ánh sáng lấp lói bảo khí cả tòa bảo sơn phóng ra trói mắt ánh sáng hầu như có thể trói mù người con mắt ùm ùp trong nháy mắt giữa trường vang lên đồng loạt một mảnh nuốt nước miếng âm thanh, vô số đạo tham lam, nóng rực ánh mắt, nhìn tròng trọc vào tòa kia bảo sơn, hận không thể lập tức chiếm được cho mình. đây chính là một vị võ hoàng cường giả hơn nửa tích chữ, giá trị vô cùng, ai có thể được, không nói dựa vào thành tựu này võ hoàng, nhưng lên cấp võ vương đỉnh cao, quá nửa là ổ n đáng tiếc, không người nào dám biến thành hành động thậm chí sau một khắc liền những này tầm mắt đều biến mất đùa giỡn đường đường tam đại thượng tôn đứng đầu thiên huyền kiếm tôn thái thượng trưởng lão đều muốn quý đầu chịu thua bồi thường ra như thế một bút giá trên trời mua mệnh tiền bọn họ có mấy c á c h mệnh dám đánh tọa này bảo sơn chủ ý không sai rất tốt Tần dịch thỏa mãn đánh giá một hồi bảo sơn. Lần này, gần như đem c á c h này thái thượng trưởng lão hơn một nửa dòng dõi, đều nghiện ớt đi ra. đáng tiếc hắn nhẫn không gian, dung lượng có hạn, không bỏ xuống được nhiều như vậy, chỉ có thể trước tiên chất đống ở này, quay đầu lại lại khiến người ta thu thập. Tần dịch thiếu chủ, đào t r í cao sắc mặt tái xanh, từng chữ từng chữ mở miệng, âm thanh lộ ra Ú, đất ớt cùng hoán hận chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao tần dịch nô cười sán lạn đưa tay nói đương nhiên đương nhiên chư vị xin cứ tự nhiên đào trí cao nghiến răng nghiến lợi sâu sắc liếc mắt nhìn hắn x o a y người liền muốn mang theo rất nhiều thiên huyền kiếm t ô n g chân truyền t r ư ở n g lão rời đi những này chân truyền t r ư ở n g lão cũng không phải người n g u vừa bắt đầu còn không phản ứng lại, nhưng không lâu sau đó, liền r ồ n dập về quá vị, đùa giỡn, đào t r í cao thái thượng trưởng lão, nhưng là trong t ô n môn tra x ế p thủ đoạn, mạnh nhất người. Lẽ nào, hắn gặp tự cam thấp hèn, tự lấy nhục, đạp lên t ô n môn tôn nghiêm hay sao. Nếu không phải tự nguyện, vậy cũng chỉ có thể là bị ế p nghĩ rõ ràng đạo lý này sau khi, bọn họ nhất thời cúi đầu xúc thân, dường như chim c ú t như thế, từ đầu tới đuôi không nói một lời, địch cường ta yếu, tính mạng thao nhân thủ, lại uất ơ cũng phải n h ị n toàn bộ thiên huyền kiếm tôn g đội ngũ, đến thời điểm, hùng d ũ n g oai vệ khí phách hiên ngang, thậm chí sát cơ hừng hực, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến một trận, có thể lúc đi, mỗi cái cuối đầu ùa rũ, sắc mặt như c h o tàn, dường như sác sống bình thường, nhìn bóng lưng, đặc biệt t h ê lương, có thể một mực, bọn họ còn chưa đi hai bước, tần gia đại trạch ngoài cửa chính, đột nhiên vang lên một đạo có chút k h í h đ ộ n g cao dòng sướng uống, đại tấn hoàng thất cửu công chúa, xuất lính hoàng thất sứ đoàn, từ kinh thành đến đây, chúc mừng tần c h ấ n thiên gia chủ năm mươi đại thọ, dâng lên quà tặng linh tinh ngàn viên, võ hoàng cấp công pháp một bản, diêm la huyết ngọc một phương, nhị phẩm linh đan huyền cơ phá mạc h đan một viên, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương bốn mươi ba triệu cửa chân, thánh chỉ, hoàng thất đến rồi, vẫn là đến rồi dòng giã một c â y sứ đoàn, do một vị cao quý công chúa dẫn sắt, dâng quà tặng, càng là quý trọng vô cùng, vượt xa ở đây bất kỳ một nhà thế lực, thậm chí, bọn họ gộp lại, cũng không sánh bằng hoàng thất một nhà đưa nhiều lắm, chỉ có tòa kia trước điện bảo sơn, có thể miễn cưỡng vượt trên hoàng thất quà tặng một đầu có thể đó là tần dịch mạnh mẽ lừa b ị t đến, ây, bốn phía đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó bỗng nhiên bùng nổ ra kịch liệt nghị luận, hoàng thất s u ố t cuộc đến rồi, thật là bạo tay, Phí lời, hoàng thất gốc gác sâu nhất, s ở h ữ u thiên hạ, c ỡ nào giàu có, chỉ là linh tinh sẽ đưa hơn một nghìn a, ta thiên, đây là muốn quyết tâm nâng đỡ tần ra, quá nửa là, không làm được, còn mang theo hiện nay hoàng đế thánh chỉ đây, đông đảo ầm ý tiếng bàn luận bên trong, thiên huyền kiếm tôn đội ngũ, nhất thời tiến thối l ư ỡ n g nan, đi, cái kia chính diện đối cứng thật va vào hoàng thất đội ngũ hai bên nhưng là tích oán đ ắ t lâu là một trăm linh không hơn không kém tử địch liền ngay cả tầng ra ở hoàng thất cái này ngàn năm đại địch trước mặt cừu hận cũng cũng phải đứng dịp sang bên không đi ngẫm lại vừa nãy liên tiếp tao ngộ thái thượng trưởng lão đều bị người mạnh mẽ lừa bịp ở lại chỗ này còn tiếp tục chịu đựng khuất nhục sao trong lúc nhất thời, thiên huyền kiếm t ô n g đội ngũ liền cứng ở tại chỗ. đi cũng không phải, không đi cũng không phải. người của hoàng thất dĩ nhiên cũng tới, nghe đi ra bên ngoài cao g i ọ n g sướng uống. tần c h ấ n thiên bỗng cảm thấy phấn c h ấ n trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. từ phần này quý trọng vô cùng quà tặng, liền có thể nhìn ra hoàng thất thái độ. lúc trước, tần gia liên lạc châu mục phủ. biểu đạt hướng về hoàng thất áp sát ý nguyện, cũng rất nhanh sẽ thu được tích cực đáp lại. Hoàng thất là năm đại môn phiệt đứng đầu, trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ, thái độ cực kỳ trọng yếu, nếu có thể nhờ vào đó bước vào môn phiệt vòng tròn, chậm rãi đứng vững gót chân, đối với ta tần gia chính là to lớn nhất thắng lợi, tần c h ấ n thiên vẻ mặt tươi cười, mơ tưởng viển vông, một bên mấy vị tần gia nguyên lão liếc mắt nhìn nhau cũng là mừng tít mắt chỉ có một bên tần dịp khi nghe đến hoàng thất đến tin tức sau khi hít hít mắt vẫn chưa lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng đạp đạp đạp nương theo tảng lớn tiếng bước chân hoàng thất dòng giã bốn mươi năm mươi người sứ đoàn rốt cuộc đến minh hoa điện trước phía trước nhất là một vị ăn mặc thanh loan váy sòi đầu đội cánh phượng châm cài mắt ngọc mày ngài dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ hoàng thất cửu công chúa triệu cửu chân phía sau nàng là một người mặc áo mãng bào lão giả s â u tóc bạc trắng một tấc cũng không rời sau đó hai mươi tên hoàng thất cấm vệ mỗi người đều là võ vương cả người bao phủ ở màu vàng giáp chỗ bên trong mà khí tức liền thành một khối, rõ ràng tu luyện chính là cùng một bộ công pháp, thần thông, còn tu luyện qua hợp kích trận pháp, sau đó, nhưng là một ít nô bộc, t ỷ nữ, phu xe hàng ngũ, rõ ràng là đến hầu hạ vị này cửa công chúa ngạch, triệu cửa chân mới vừa tiến vào trước điện, liền s ư ờ n sốt, đây là cái cái gì tình cảnh, một t ò a cao hơn hai trưởng, t ỏ a ra ánh sáng lung linh bảo sơn, lại liền như thế chất đ ó n g ở trước điện, quét mắt qua một c á c h liền biết, tòa này bảo sơn giá trị, tuyệt không dưới mấy ngàn linh tinh, đây là nhà ai, có tác phẩm lớn như vậy, chẳng lẽ, là tần gia vì biểu lộ ra tự thân tài lực, mới bày xuống đến, có thể lập tức, nàng liền chú ý tới, một bên thê thê thảm thảm, khá là hiu quạnh thiên huyền kiếm t ô n g đoàn người, cái kia không phải đào t r í cao lão già kia sao, trong lòng nàng nhất thời căng thẳng, không nghĩ đến, thiên huyền kiếm t ô n g lại cũng phái người đến, còn cản ở tại bọn hắn trước, rõ ràng lai già bất thiện, càng là đào t r í cao lão già này, an hiểu nhất cha xét cùng phi đ ồ n thần thông, là nổi danh khó chơi. O-V-K-Q-Q-M sao rất g i ố n g có chút không đúng lắm nàng đột nhiên cảm giác thấy hơi dị dạng thiên huyền kiếm tông người mỗi c á c h đều cùng chết rồi cha mẹ như thế thất bại hoàn toàn chán ngán thất vọng không hề tinh khí thần có thể nói chuyện này nhất thời làm cho nàng nghi ngờ không thôi lên ngày xưa nàng nhìn thấy thiên huyền kiếm tông người mỗi c á c h nhưng là ngạo khí nảy sinh tự cho mình siêu phàm làm sao như như vậy chán nản bọn họ đây là gặp cái gì đồ vật biến thành như vậy cháu gái ngươi phải cẩn thận lúc này một đạo thần niệm truyền âm bỗng nhiên ở trong đầu của nàng vang lên ngươi thấy đại điện bên cạnh đứng cái kia hai mươi vị võ vương không có những người kia phi thường l ợ i hại như liên thủ lại chỉ sợ võ hoàng đều có thể ứng phó một phen Hẳn là tần gia gốc gác, hoặc là hậu trường thế lực cho tần gia ngoại viện, triệu cửa chân ánh mắt, chính là lập tức hướng về thần n i ệ m truyền âm đề cập phương hướng nhìn lại. Sau đó cả người c h ấ n động, đạo kia thanh âm g i ả nua, vẫn không có dừng lại, trái lại càng nghiêm nghị lên. còn có, cái kia người áo đen, người muốn vạn phần chú ý, người này cực kỳ khủng bố, Thật muốn đồng thủ lên, ta e sợ không phải là đối thủ, thậm chí không chắc chắn ở dưới tay hắn thoát thân, triệu cửa chân trong mắt, nhất thời lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi, nàng thậm chí theo bản năng quay đầu lại, nhìn phía sau áo mãng b à o ông lão, muốn xác nhận có phải là thật hay không, đùa gì thế, vân châu tần ra, chính là một c á c h đột nhiên quật khởi ra tộc nhỏ, hậu trường có chút ẩm dấu thực lực, rất bình thường. Hoàng thất quyết định đối với đại lực nâng đỡ, là bởi vì cần một thanh đao tốt tới đối phó thiên huyền kiếm t ô n g nhóm thế lực. Tần gia đúng lúc gặp biết, số may thôi, có thể bây giờ nhìn lại. Nay tần gia, cũng ẩm dấu quá mức đầu chứ, như thế thực lực khủng bố, triệu cửa chân nhất thời cảm giác, vướng tay chân vô cùng. Lần này, Nàng xem như là rõ ràng, thiên huyền kiếm t ô n g đoàn người, vì sao biến thành bộ dạng này, không cần đoán, cái kia h i ể n hách b à o sơn, tám phần mười là thiên huyền kiếm t ô n g cống hiến đi ra, tần ra ẩ n dấu thực lực, đại đại vượt quá trước d ữ liệu, làm cho nàng cảm thấy không ứng phó kịp, trong lòng thoáng hoảng loạn, không cần hoảng, áo mãng b à o ông lão âm thanh, Lần thứ hai truyền vào đầu ấ c của Hắn, chúng ta cùng thiên huyền kiếm tôn không giống, bọn họ là tần gia chi địch, chúng ta nhưng là tần gia bằng h ữ u là đồng minh, triệu cửu chân nghe vậy b ừ n g tỉnh, rất nhanh sẽ chuyển biến tâm thái, cảm giác ung dung không ít, ở bề ngoài, nàng là hoàng thất sứ đoàn lãnh tụ, nhưng chân chính làm chủ, tự nhiên là nàng thúc tổ phụ, một vị đường đường võ hoàng nhìn thấy cửa công chúa điện hạ lúc này tần trấn thiên đã tiến lên hai bước hướng về triệu cửa chân chắp tay thi lễ cười nói công chúa điện hạ xuất l í n h sứ đoàn giá lâm chúc mừng b ị nhân ngày mừng thọ thực sự để ta từ trên xuống dưới nhà họ tần dòng đến nhà tôm điện hạ đoàn người từ kinh thành đường xa mà đến nhất định xe ngựa mệt nhọc, kính xin mau mau vào chỗ, dứt tiếng, hắn liền vỗ tay một cái, a o a o a o một nhóm lớn nô bục, thì lại lập tức d ơ lên đàn cây bàn gỗ, đệm lót, r ồ n dập ra trận, có điều mười mấy tức thời gian, liền lại x ế p đặt tám bàn bàn tiệc, thức ăn đều là mới mẻ ra nồi, nóng h ổ i cái trò này động tác, nước chảy mây trôi đợi được bàn tiệc c h ả y song xuôi rất nhiều tôi tớ dồn dập hành lễ rời đi chọn bộ quy trình không có chút sai lầm dù sao vì trận này tiệc mừng thọ từ trên xuống dưới nhà họ tần chuẩn bị nhiều ngày tự nhiên nghĩ đến các loại tình huống đừng nói mấy chục người cho dù trở lại hay ba trăm cũng có thể ung dung ứng phó khặt khặt triệu cửu chân thanh khạc hai tiếng miệng nói tần gia chủ kỳ thực ta lần này đến không riêng vì trúc thọ còn mang đến ta phụ hoàng đại tấn minh t ô n g hoàng đế bể hạ một đảo thánh chỉ ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương bốn mươi bốn liệt thổ phong vương hoàng thất mưu đồ thánh chỉ tần c h ấ n thiên cùng tần gia mọi người đều hơi xứng sờ Lập tức phản ứng lại, thì lại trong lòng mừng thầm. có thánh chỉ, liền giải thích hoàng thất là nói rõ xe ngựa, muốn chống đỡ tần gia. đã như thế, liền ngay cả thiên huyền kiếm tôn g cũng nhất định phải kiêng kỷ. mà bằng vào này một đảo thánh chỉ, liền có thể nhìn ra, hoàng thất đối với tần gia nâng đỡ cường độ, so với bọn họ trước tưởng tượng, còn muốn lớn hơn. xin mời thánh chỉ. triệu cửu chân thanh quát một tiếng, x o i bàn tay ra, phía sau một tên tôi tớ, tiến lên một bước, đem vẫn nâng đường kẻ dài hộp, cung kính đưa cho nàng, răng s ắ c gỗ lim vàng hộp gỗ bị mở ra, một đạo có tới dài ba thước, màu vàng ấ n long văn thánh chỉ, bị triệu cửu chân lấy ra, trải rộng ra, thánh chỉ đến, vân châu tần thị tộc trưởng, Tần c h ấ n thiên tiếp chỉ, triệu cửu chân thanh nhuận tiếng nói hạ xuống, minh hoa điện trước, chính là hô phần phật quỳ một chỗ, ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi, quỳ dạp dưới đất người, cùng t i ê u lên hô quát, cho tới tần dịp, tần c h ấ n thiên chờ võ vương, nhưng là hơi khom người, biểu thì tôn k í n h chỉ đến thế mà thôi, triệu cửu chân đối với này sớm có d ữ liệu, Sắc mặt không hề biến hóa, dùng uy nghiêm ngữ khí tiếp tục tụng đọc nói. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay có vân châu tần t h ị đóng giữ biên cương ngàn năm, có công triều đình x á tắc với bên trong, hồ vệ sơn hà bách tính với ở ngoài, đóng giữ biên cương ngàn năm, tần d ị ệ p cùng tần c h ấ n thiên, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không biết nên khóc hay cười. vân châu vị trí đại tấn nam bộ biên cương không sai nhưng hắn tần ra lúc nào đóng giữ quá biên cương bọn họ chỉ là bản địa thế ra căn bản liền không thể n h ú c tay đại tấn quân đội sự tình n à y hoàng thất cũng thật là vì phong thưởng cái gì tên tuổi đều biên đi ra liền quần lót đều sắp không muốn tần d ị c h trong lòng in lặng lắc đầu do gió phong thưởng tứ tần c h ấ n thiên chính nhất phẩm c h ấ n nam đại tướng quân hàm chức gia phong tần vương chi tước vân châu vì là thành thế tập võng thế không tội lớn mưu phản không thể tước đoạt khác thưởng vàng dòng vạn lạng tơ vàng cầm trăm con kháng long kim giản một đôi ngũ đức thừa vận giáp vàng một bộ ngự tứ kim biển một đảo khâm t h ử triệu cửu chân niệm xong dừng một chút mới tiếp tục nói tần gia chủ không trả nổi trước lính chỉ không người đáp lại tất cả mọi người nghe được đạo thánh chỉ này đều kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả tần c h ấ n thiên chính mình liền mang theo còn lại tần gia nguyên lão đều một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt liền ngay cả một bên làm bộ đà đ i ể u thiên huyền kiếm t ô n g mọi người đều khiếp sợ không thôi hai mặt nhìn nhau đạo thánh chỉ này không phải là giả chứ nhưng ít ra ở đại tấn bên trong tuyệt sẽ không có người dám giả mạo thánh chỉ giả mạo hoàng thất sứ đoàn có thể đạo thánh chỉ này nội dung quá mức không thể tưởng tượng nổi cho tới khiến người ta không nhìn được hoài nghi thật giả gia phong vương tước thế tập vóng t h í ban thưởng ngự chế ngũ kim ngũ bảo thủ phong chính nhất phẩm c h ấ n nam đại tướng quân Này ba đạo phong thưởng ý chỉ, đều không ngoại lệ, đều là môn việt tiêu chuẩn đãi ngộ. người trước, đại biểu chân chính vương giả tôn sư, toàn bộ vân châu đều là thành, thậm chí có thể quang minh chính đại, lập ra vân châu pháp luật, thu lấy thuế má, nhận đuổi quan chức, ngũ kim ngũ bào, cũng là ngự tứ thù vinh, đã từng chỉ ban cho khai quốc công thần nguyên lão, sau đó diễn biến thành môn phiệt tượng trưng mà thủ phong chính nhất phẩm c h ấ n nam đại tướng quân càng là danh chính ngôn thuận cho tần g i a n h ú n g tay quân đội tư cách danh nghĩa hoàng thất đây là điên rồi đào t r í cao một mặt vẻ khó mà tin nổi còn có còn lại bốn đại môn phiệt đều bồi tiếp hoàng thất đồng thời phong đúng dưới cái nhìn của hắn hoàng thất quả thực là điên rồi đây là trực tiếp đem toàn bộ tần gia mạnh mẽ đề b ạ c đến môn phiệt cấp độ tương đương với dùng dao ở chính mình cùng còn lại môn phiệt trên người lấy máu số một từ đây vân châu thu thuế triệt để không còn trên danh nghĩa đều không thuộc về hoàng thất quản hạt đổi họ tần thứ hai quân đội vẫn là môn phiệt lô đất có thể để tần gia nhúng tay nhất định phải muốn chém đứt tay của chính mình Thứ ba, phía nam quật khởi một vị tân môn phiệt, c á i kia đình cấp tài nguyên, thế tất yếu một lần nữa phân phối. p h ả i biết, dựa theo môn phiệt đi đái tính, đó là tình nguyện cùng tam đại thượng tôn quyết đấu sinh tử, cũng không thể phun ra trong miệng thịt, ta sẽ không còn đang nằm mơ đi, đứng ở đoàn người cuối cùng tả lăng thiên, tinh thần hoàng hốt, chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy đều trở nên không chân thực lên. này, đúng là hoàng thất ý tứ. đây là thật sự thánh chỉ. vốn là, tất cả mọi người đều cho rằng, hoàng thất như thế nào đi nữa nâng đỡ tần gia, cũng nên có một c á c h mức độ. dù sao chỉ là vì thu được một thanh đa o tốt mà thôi. trên danh nghĩa phong c á c h nhất phẩm quân hậu, phân chia một quận vì là thành, biểu đạt đối với tần gia chống đỡ, liền vô cùng tốt, làm sao có khả năng, thật sự ngồi xem một vị môn phiệt quật khởi, phân đi chính mình trong miệng thịt mỡ, có thể hoàng thất vẫn đúng là liền làm như vậy rồi, thậm chí còn chủ động cắt thịt nuôi sói, nâng đỡ tần g i a lớn mạnh, để tần g i a ở danh nghĩa, pháp lý trên đều trở thành môn phiệt, h ừ người ở tại đây, chỉ có tần dịch không có một chút nào kinh ngạc, Hắn nghe được đạo thánh chỉ này sau khi, trái lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nơi sâu xa hiện lên một tia ầm lãnh. Hoàng thất, thật sự đánh cho là một tay tính toán thật hay. bảy ngày trước, Hắn đã từng tiêu tốn ba trăm n nạp tiền điểm, đổi lấy đánh cắp nhật nguyệt thừa thiên nhi người thân phận thực sự. người kia, chính là hoàng thất võ hoàng cường giả, ngọc thân vương triệu duyên niên, hệ thống xuất phẩm tình báo chi tỉ mỉ còn mang vào có triệu duyên niên cụ thể tu vi sức chiến đấu cùng với qua lại đại thể trải qua thậm chí ngay cả mặt dung thân hình đều có mà cái kia triệu duyên niên không phải người khác chính là đi theo triệu cửa chân bên cạnh đồng thời đến tần g ra áo mãng bào ông lão đường đường võ hoàng lẻn vào vân châu lén lút đánh cắp nhật nguyệt thừa thiên nhi Hoàng thất không biết d ư ờ không hay. Người bên ngoài đều cho rằng, Hoàng thất muốn lợi dụng ta cần ra, đối phó tam đại thượng tung, đối phó t u n môn thế lực. khẳng định là sung kích võ tung. động tác này một khi thành c ô n g hoàng thất ngay lập tức sẽ có thể thực lực tăng vọc, trở về lúc khai quốc rầm r ộ hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. đến lúc đó, cái gì thượng tung, môn phiệt, tại chỗ liền muốn hóa thành cho bụi, liền xin tha làm chó cơ hội đều không có. Hoàng thất tích bần suy yếu lâu ngày nhiều năm, một khi mạnh mẽ lên, sẽ bỏ qua cho những n à y trong ngày thường hầu như cùng chính mình đứng ngang hàng l o ạ n thần tặc tử sao. khi đó hoàng thất trong mắt, môn phiệt cùng thế ra. e sợ không có quá to lớn khác nhau. thời điểm như thế này, đem ta tần ra để bạc thành môn phiệt, không những không phải nâng đỡ, mà là muốn hại ta, lợi dụng c h ú n ta, rời đi sự chú ý, liều mạng thiên huyền kiếm tung, chính mình thì lại tranh thủ thời gian đột phá. đây là minh tu sản đạo, ám độ trần thương. mà như hắn thành c ô n g như thế muốn thu thập tần gia, sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. như hắn thất bại, thì sẽ đùa mà thành thật. để ta tần gia đứng vững t ô n g môn áp lực, sẽ không để cho hoàng thất tổn thất quá nhiều. tần diệt trong lòng, liên tục cười lạnh, thực sự là một tay thiết toán bàn, Đánh rung động đùng đùng, đáng tiếc, các ngươi đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cõi đời này truyền lưu giấy thiếp vàng, không ngừng một khối, mà ta, còn có đại khắc kim hệ thống, đem bọn ngươi mưu đồ biết đến gió gió ràng ràng, hắn buông xuống mí mắt, ánh mắt thâm thủy, các ngươi cần mấy tháng, ta cũng cần mấy tháng, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, Ta dựa vào nạp tiền Trường tả tâm kinh. Minh hoa điện trước. tĩnh một mảnh, chiều chân trong mắt. Lộ ra một tấm tình Từ trong. Trên thực tế. dựa ba. ma hoa cửa ra ra của dự vào vô vạn Này nạp không phượng kinh. Minh điện Yên mảnh. chân nụ người người cảnh. nàng bên giới Chiều cười. khiếp Giải địch lục rục lúc Lộ liệu sợ. âm Nàng cũng không hiểu vì sao võ hoàng các lão tổ muốn nhất trí đồng ý Nâng đỡ tần gia trở thành môn phiệt, phải biết, vì để cho còn lại bốn đại môn phiệt, tiếp thu quyết định này. Hoàng thất là chảy nhiều máu một lần, tần gia lần này, ăn được sở hữu thịt mỡ, tất cả đều là hoàng thất từ trên người chính mình, mạnh mẽ cắt r a đến. Tần tộc trưởng, triệu cửa chân đem thánh chỉ hợp lại, u n g dung thong thả mở miệng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau tiến lên tiếp chỉ, tần trấn thiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, theo bản năng nhìn về phía một bên tần dịch, d ị c nhi, chuyện này, hắn tuyệt đối không phải kẻ ngô si, sự có khác thường nhất định phải thành yêu, hoàng thất đột nhiên hào phóng như vậy, hùng hồn khiến người ta khó có thể tin tưởng, sẽ có hay không có trá, hắn theo bản năng muốn trưng cầu một hồi tần dịch ý kiến, p h ụ thân yên tâm, tiếp chỉ chính là, tần dịp nhàn nhạt mở miệng, ngứ khí không hề g ầ n sóng, hoàng thất đương nhiên không có lòng tốt, nhưng ngươi có trương lương k ỹ ta từng có thang treo tường, liền xem mấy tháng sau, ai thủ đoạn càng cao minh, hắn người mang đại khắc kim hệ thống, há sẽ sợ một cái đại tấn hoàng thất, được tần c h ấ n thiên gật gù, bước nhanh về phía trước, h ơi khom người, hai tay nâng lên thần, vân châu tần trấn thiên. tiếp chì, triệu cửu chân đem thánh chì, giao cho hắn trong tay, ý tứ sâu xa mở miệng nói, chúc mừng, tần vương điện hạ. ngày sau, ngươi chính là vân châu chi chủ, là ta đại tấn trấn nam đại tướng quân. sau đó ngươi đến đội giọng, tự gọi cô vương, tần trấn thiên tay nâng thánh chì, nghe được triệu cửu chân lời nói hoàng hốt một hồi khẩu gọi cô vương ở hắn nguyên b ả n theo dự liệu tần gia phải đi đến một bước này chính thức khiến cho năm đại môn phiệt thừa nhận tần gia địa vị liệt thổ phong vương còn muốn rất nhiều thời gian dù cho con trai của hắn tần d ị yêu nhiệt bình thường có thiên cung đại năng coi trọng có thể ít nhất cũng phải một năm nửa năm chứ mà còn cần toàn bộ tần ra vì đó không ngừng nỗ lực liên tục phấn đấu ai ngờ muốn nguyên bản coi làm mục tiêu đang muốn ra sức theo đuổi đồ vật vừa quay đầu phát hiện cứ nhiên đã đến trong tay ây hắn nắm chặt bàn tay nắm chặt thánh chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng triệu c ử chân công chúa điện hạ nói đúng lắm cô vương rõ ràng Hắn sắc mặt khôi phục như thường, thong dong cười nói, công chúa điện hạ một nhóm, đường xa mà đến, không bằng đi đầu ngồi xuống làm sao, cô vương gia tộc chính là địa phương tiểu tộc, tiết một cây nhà lá vườn, nếu là thức ăn không hợp công chúa khẩu vị, có thể ngàn vạn muốn mở miệng được, c h i ệ u cửa chân sâu sắc nhìn tần trấn thiên một ánh mắt, đột nhiên c h á n ra nổ cười, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, rất nhanh, hoàng thất mọi người liền r ồ n dập ngồi xuống, liền ngay cả những người tôi tớ, t ỷ nữ, đều có tòa vị, cùng ở đây một đám vân châu thế lực chi chủ, đứng ngang hàng, có điều thời điểm như thế này, cũng không ai thuyết tam đạo tứ, không ít người, còn chìm đắm ở vừa nãy thánh chỉ mang đến trong khiếp sợ, thật lâu khó có thể hoàn hồn, ngạch nhìn một chút tựa hồ không người quan tâm chính mình đào chí cao mang theo thiên huyền kiếm tung đoàn người vội vội vàng vàng trốn tần dịch nhìn bóng lưng của bọn họ trong lòng hơi có do dự nhưng vẫn không có đồng thủ đào chí cao đã bị trá gần đủ rồi giết cũng không có quá tốt đẹp nơi càng mấu chốt chính là thời điểm như thế này nếu là lại chết một trường lão thiên huyền kiếm t ô n g liền không thể nhìn nữa, nhất định sẽ cùng tần gia toàn diện khai chiến. đến thời điểm, e sợ hoàng thất nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi, không vội vã, thả chó về núi, luôn có một lưới bắt hết thời điểm, hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn, nhìn theo thiên huyền kiếm t ô n g đoàn người rời đi, tần vương điện hạ, thế t ử điện hạ, triệu cửa chân đi lại thước pha. đi tới tần dịch bọn họ này một bàn trước áo mãng b à o ông lão triệu duyên niên vẫn cứ một t ấ p cũng không rời đi theo bên người nàng dường như hộ vệ nàng hướng về phía tần dịch nháy mắt một cái đôi môi khẽ mở không biết bàn cung cùng t h ú c tổ phụ có thể có hạnh cùng tần vương cùng thế tử điện hạ cùng uống một chén tần dịch nhìn nàng một cái hốt biến sắc k e n lúc này trong đầu dĩ nhiên hiện ra hệ thống tiếng nhắc nhở, ký chủ bị d ì t r ù n g chân nguyên cùng thần hồn bí pháp ảnh hưởng, có hay không phải hao phí một điểm nạp tiền điểm trục xuất, d ì t r ù n g chân nguyên cùng thần hồn bí pháp, hệ thống, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn trong lòng có chút kinh n ộ k h e n ký chủ có hay không phải hao phí năm mươi nạp tiền điểm, mua có liên quan tỉ mỉ tình báo, phí lời, lập tức mua, trong nháy mắt tiếp theo, nương theo năm mươi nạp tiền điểm bị khấu trừ, một đoạn lớn tin tức, chảy vào tần d ị c h trong đầu, lục r ụ c tà phượng âm ma tâm kinh, võ tôn cấp tà đạo công pháp, n à y tà công, chỉ có nữ t ử có thể tu hành, tu luyện sơ kỳ, liền có thể nắm giữ mạnh mẽ mê hoặc chúng sinh khả năng, thao t ú c tâm thần lực lượng, lên cấp võ vương, liền có thể ngưng tổ tà phượng ma t r ù n g nhờ vào đó cách không đối với được thuật giả gây vô hình ảnh hưởng được thuật giả một khi trầm luôn liền tâm thần bị quản chế hóa thành người thi thuật muốn nô cùng nhiệt cống hiến cho đối phương nhưng có thể bảo lưu tất cả lý trí ký ức bề ngoài không cách nào nhìn ra mảy may lên cấp võ hoàng ma t r ù n g vỡ tan hóa sinh lục sục âm ma có thể để người thi thuật đồng thời nắm giữ sáu đại muốn ngộm, mỗi c á c h muốn ngộm, tu vi nhiều nhất có thể vượt qua người thi thuật một cảnh giới lớn, lên cấp v õ tung, công pháp viên mãn, liền có thể thành tựu âm ma thiên tâm, thu được bất tử âm ma thân, mà đồng thời nắm giữ ba mươi sáu v ị muốn ngộm. t, tần d ị ệ t trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh, vừa là vì là c á c h môn này tà công áp đ ộ c Hung tàn, cảm thấy khiếp sợ, càng là bởi vì triệu cửa chân nữ nhân này gan to bằng trời. Tần gia, đã triển lộ sâu không lường được gốc gác cùng thực lực. Tần d ị là tần gia quật khởi nhân vật trọng yếu không nói, hát bào an vì ở hắn bên cạnh. Dưới tình huống này, nàng lại vẫn dám lén l ú t hướng về tự mình ra tay, ý đồ đem chính mình chuyển hóa thành nàng muốn nô nhưng lập tức, tần d ị c h liền nghĩ rõ ràng, dù cho hắn phát hiện triệu cửa chân mưu đồ, thì phải làm thế nào đây, tại chỗ trở mặt, cùng hoàng thất trở mặt, ra tay đánh nhau, cùng thiên huyền kiếm tung đã thành tử đ ị n h lại cùng hoàng thất trở mặt, cái kia tần ra trừ phi có quét ngang đại tấn thực lực vô địch, không phải vậy ngay lập tức sẽ muốn hóa thành bột m ị n triệu cửa chân Đây là không có sợ hãi. Được đ ược đ ược. quả thật là trắng trợn không g h i ê n g dè. liệu định ta cùng tần ra không dám trở mặt. trong lòng hắn giận dữ cười. sát cơ khó có thể áp chế sôi trào lên. có thể trên mặt. hắn nhưng như vô sự rời hai mắt. tựa hồ không có nhận ra được bất kỳ khác thường gì. hệ thống. hắn ở trong lòng đọc thầm một câu. có thể có biện pháp. làm cho đối phương công pháp phản phệ, biến thành n ô bộc của ta, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lập tức vang lên, xét thấy ký chủ, vẫn chưa hối đoái tinh thần loại công pháp, hoặc là kiêm tu thần hồn bí thuật, thì cần muốn tiêu hao một ngàn nạp tiền điểm, hối đoái một môn đ ộ công kích bí pháp, này bí pháp chính là căn cứ lục sục tà phượng âm ma tâm kinh thiếu hụt suy luận mà ra, một trăm phần trăm có thể phản phề người thi thuật đem chuyển hóa thành ký chủ muốn n ô rất tốt tần dịch trong lòng cười lạnh muốn đem ta chuyển hóa thành muốn n ô vậy thì đừng trách ta lấy đạo của người trả lại cho người ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương bốn mươi sáu cùng tần dịch thông ra một ngàn nạp tiền điểm tần dịch tạm thời còn không có nhiều như vậy nhưng hôm nay tiệc mừng thọ qua đi, đem rất nhiều chân bảo hối đoái, được nạp tiền điểm, đem không thể chỉ con số này, mà trước tiên bỏ qua cho nàng lần này, tần d ị c h ý niệm trong lòng chuyển động. trên thực tế, dù cho có thể hối đoái bí pháp, hắn cũng không chuẩn bị ở đây, trước mặt mọi người ra tay với triệu cửa chân, trước tiên không nói khả năng tạo thành bất ngờ, chỉ là triệu c ử chân bên cạnh triệu duyên niên, đường đường võ hoàng, không hẳn liền không thể phát hiện đầu mối gì. đến thời điểm, chắc chắn sẽ tạo thành khó có thể thu thập cuộc diện. nếu nữ tử này muốn mê hoặc ta, ý đồ đem ta chuyển hóa thành muốn n ô liền tuyệt sẽ không bỏ qua cùng ta đơn độc ở chung cơ hội. đến thời điểm, ta lại một lần triển khai bí pháp phản phệ. làm cho nàng nếm thử chính mình gieo xuống hậu quả xấu. Tần diệp âm thầm hạ quyết tâm. đang lúc này, hắc bào tựa hồ nhận ra được cái gì. quay đầu hướng về hắn liếc mắt nhìn. thành tựu cái thế thiên kiêu thời gian cắt hình. dù cho là võ tôn cấp tà đạo công pháp, cũng khó có thể đem hắn che đậy. Tần diệp nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. hắc bào hơi chìm xuống mặt. lại quay đầu lại. mặt không hề cảm xúc ngồi, hệ thống, tần dịch ở trong lòng đọc thầm một tiếng, trục xuất ta gặp ảnh hưởng, cũng mở ra phòng hộ, kéo dài bảo vệ ta không bị ảnh hưởng, k e n h hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, tiếp tục vang lên, ký chủ gặp ảnh hưởng đã trục xuất, c ổ n g tiêu hao một điểm nạp tiền điểm, phòng hộ hiệu quả tức thì hối đoái mở ra, sẽ mỗi khắc trung khấu trừ mười giờ nạp tiền điểm, ký chủ có thể chủ động đóng hiệu quả, tần d ị c h trong lòng, nhất thời an tâm rất nhiều, tất cả những thứ này, nói rất dài dòng, kỳ thực ý nghĩ chuyển động nhanh như chớp, ngoại giới mới ngăn ngắn một tức không tới, yến hội bên trên, t ô n g chúa điện hạ, chuyện này, tần c h ấ n thiên nghe được triệu cửa chân yêu cầu, sườn sốt một chút, mặt lộ vẻ khó khăn bọn họ này một b ả n tám cái chỗ ngồi có thể đã sớm ngồi đầy nhưng một bên tả lăng thiên khổng hạ thành bọn bốn người nhưng hoàng c u ố n q u y ế t bận b i ể u đứng dậy cung kính nói công chúa điện hạ thân vương điện hạ nhanh mời ngồi vào triệu cửa chân b ư n g miệng cười ôn nhu nói này nhiều thật không tiện a ô n g chúa điện hạ c h i ế t sát ta chờ đợi, tả lăng thiên bọn bốn người, ở bề ngoài đều là kinh hoàng không ngớt, liên tục thoái nhượng, đến bên cạnh một chỗ ghế, triệu cửa chân ánh mắt quét một vòng, nàng đúng là muốn ngồi đến tần d ị c h bên cạnh, làm sao khoảng cách tần d ị c h gần nhất chỗ ngồi, là người áo đen, nàng căn bản không dám tới gần, cuối cùng, nàng xoay chuyển ánh mắt Lựa chọn cùng tần dịch chính diện đối lập một cái chỗ ngồi trước k h ổ n g hạ thành chỗ ngồi. triệu duyên niên thể diện co giật một hồi. cuối cùng mặt không hề cảm xúc ngồi ở bên cạnh nàng. kẹp ở triệu cửa chân cùng người áo đen trong lúc đó. rào. triệu cửa chân trong tay loáng một cái. biến ra một cái tê giác linh lung li. đến, ta chính tần vương điện hạ một ly. nàng hơi lay động. trong chén liền có rượu tiên nước thánh. bịa đặt giống như trào ra chúc mừng tần vương điện hạ được phong vương tước trở thành ta đại tấn c h ấ n nam đại tướng quân tần c h ấ n thiên vội vã nâng chén cười ha ha mở miệng nói công chúa điện hạ quá khách khí cô vương kinh hoàng hai người chạm cốc sau khi triệu c ử u chân thả xuống ly rượu đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ yêu kiều cười khẽ nói đến Lần này ngoại trừ cho tần vương điện hạ chúc thọ, cùng với đưa đến thánh chỉ ở ngoài. Bản cung còn có cái khác một cái nhiệm vụ, nói, nàng nhìn về phía tần d ị ệ p trên má hiện lên một tia đỏ bừng. Phu hoàng, phu hoàng có ý định thúc đẩy tần vương bộ tộc, cùng ta hoàng thất thông ra. Thế tử điện hạ còn trẻ anh tài, lại chưa hôn phối, cũng không biết có thể không coi trọng thiếp thân này bộ liếu phong thái. dứt tiếng bốn phía nguyên bản có chút thanh âm huyên náo đột nhiên biến mất trở nên nhiên tính một mảnh tần c h ấ n thiên hơi biến sắc mặt bưng ly rượu bàn tay không khỏi run rầy một bên ngồi đại nguyên lão đều có chút bối rối hoàng thất đây là làm sao lại là đưa báo vật lại là ban bố thánh chỉ hiện tại còn muốn bồi thêm một vị công chúa cùng hoàng thất thông gia, tương tự là môn việt đặc quyền, hoàng thất lần này đối với tần gia nâng đỡ cường độ, quả thực là móc tim móc phổi. Dịp nhi, ngươi xem, tần c h ấ n thiên quay đầu, nhìn về phía tần diệp, tần diệp sắc mặt thong dong, trên mặt lộ ra một tia áy náy, công chúa điện h ạ xin hãy tha thứ, ngươi ta vốn không quen biết, việc quan hệ ta chuyện đại sự cả đời, kính xin để ta cần thận châm trước, cùng trưởng bối thương lượng một, hai sau khi, mới có thể quyết định, khá lắm, trên bàn tiệc mọi người, không nhìn được âm thầm hoàng sợ, hoàng thất gả cho công chúa, đây là c ỡ nào thù vinh, đổi thành bọn họ không được kinh thiên thích địa, lập tức đồng ý, có thể này tần dịch lại còn muốn suy nghĩ một chút, Ha ha, triệu cửa chân khé cười một tiếng, cũng không để ý, ánh mắt lưu truyền, cười hỏi, cái kia thế từ đ i ệ n hạ, cần cân nhắc thời gian bao lâu, mới có thể cho thiếp thân một cái trả lời chắc chắn đây, nói nói như vậy, trong lòng nàng đúng là thầm nói, nay tần d ị ệ t quả thực bất phàm, có thể ngắn n g ủ i c h ố n g lại ta tà phượng ma trùng sức mê hoặc, ở kinh thành, cùng cấp võ vương bên trong, nàng tà phượng ma t r ù n g có thể nói thuận buồm xuôi gió, dù cho lần thứ nhất gặp mặt nam nhân, bất luận loại nào thân phận, cơ bản đều sẽ mê muội cho nàng, khó có thể tự kiềm chế, càng là cái trước muốn nô, một cái chỉ đứng sau môn p h i ệ t đại thế gia thiếu gia chủ, thường ngày cao ngạo lãnh ngạo, có thể lần thứ nhất liền bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, ngày hôm sau liền bị chuyển hóa thành muốn nô nhìn thấy tần dịch có thể ngắn ngủi chống lại nàng mê hoạt trong lòng nàng ngược lại kinh hì đem tần dịch chuyển hóa thành muốn nô ý nghĩ càng thêm mãnh liệt tần dịch lông mày nhíu lại nhàn nhạt nói sẽ không quá lâu ba ngày là đủ triệu c ử u chân cười khẽ gật đầu tuyệt mỹ khuôn mặt cười lộ ra vẻ mong đợi vậy ta nhưng là lẳng lặng chờ tin vui khập khập một bên tần c h ấ n thiên pho khan hai tiếng vội vã nâng chén nói đến ta kính công chúa và thân vương điện hạ một ly ăn uống linh đình trong lúc đó việc này liền tạm thời bỏ qua yến hội bầu không khí một lần nữa suốt định kỳ nháo huyên nháo một phái vui vẻ ấm áp mà cũng không lâu lắm sau khi Tần dịch đột nhiên thả xuống ly rượu. Nhìn về phía tần chấn thiên. Cất thân thỏ. Thân vật thừa. một thỏ. nhiên xuống Nhìn chấn giọng nói. Phụ thân 50 ngày mừng nghi không vật dư thừa. Nhưng cũng chuẩn bị một cách lễ mừng thỏ. Làm chúc mừng. dịch dư cao cách chúc phía Phụ Hải hổ. xấu rượu. ly lễ Làm về bị ồ, tần c h ấ n thiên nhất thời cười ha ha. ngươi tiểu tử này, mấy ngày trước hỏi ngươi, ngươi nhưng thần thần bí bí không chịu nói, hiện tại rốt cuộc chịu lấy ra. Tần d ị c h khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ngày mừng thọ đến, ta tự sẽ không lại che che giấu giấu. Hai người đối thoại, lập tức liền hấp dẫn hầu như lực chú ý của tất cả mọi người, liền ngay cả một bên triệu c ử chân, cũng không nhìn được trong lòng hiện ra một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tần d ị c h lấy ra là gì loại bảo vật, dù sao, sở hữu tình báo đều biểu hiện, vị này ngủ đông mười tám năm, bỗng nhiên rực rỡ hào quang, thần bí vô cùng tần gia thiếu chủ, mới là tần gia quật khởi hậu trường dối tay, chân chính nhân vật trọng yếu, thậm chí đến bây giờ tần gia, quyền lực to lớn nhất, chân chính làm chủ, chính là vị này mười tám tuổi thiếu niên, tần dịp, triệu cửa chân bên cạnh triệu duyên niên, ánh mắt nhất động, cũng không nhìn được chú ý tới đến, cho tới giữa trường người còn lại càng là đã sớm nghị luận sôi nổi nay tần gia thiếu chủ cho phụ thân hắn đến tột cùng chuẩn bị cớ nào lễ mừng thọ không cần nghĩ nhất định là kinh thiên đ ồ n g địa bảo vật đúng bằng không cũng không cần cố ý ở vào thời điểm này mới lấy ra chúng ta nhìn xuống liền biết rồi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương bốn mươi bảy cửa khiếu kim đan Minh hoa điện trước, ở mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, tần d ị ệ t thân xoay tay một cái, trên lòng bàn tay, bỗng dưng hiện lên một khối vung vức, ống ánh long lanh thủy tinh, nhưng thấy cái kia thủy tinh bên trong, có tầng tầng mây mù bao phủ, mây mù bên dưới, là một viên có tới to bằng nắm đấm trẻ con, phảng phất thuần kim sèn đúc đan dược, mọc ra cầu khiếu, dạng người rực rỡ, Kim đan thỉnh thoảng co rút lại, b ạ n h trướng, c ử u k h i ế u bên trong mây mù ra vào, phảng phất chính đang hô hấp, phun ra nuốt vào nguyên khí, c ử u k h i ế u kim đan, tam phẩm linh đan bên trong, có thể gọi mạnh nhất cấp độ linh đan, đại tấn nam bắc ba mươi bảy châu, đều độc nhất vô nhị linh đan. T, mọi người tại chỗ thấy rõ sau khi, cũng không nhìn được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, này đây là đan dược trên thế giới lại còn có như thế thần dị linh đan c ỡ này đan dược đời ta đều chưa từng thấy thần dị tự sinh linh tính no đủ linh đan này e sợ đều muốn thành tinh đan dược này triệu cửa chân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đan dược lộ ra một tia khát vọng nàng bỗng nhiên phát giác c h í Nguyên h mình n cả ư ờ i đ ề không tự chủ n tự được. Đối với à v i Linh đan, sinh Đan, hạn ra cực không á t Nuốt nó, nuốt nó, nuốt nó. thể thu vọng. v nó, nhanh nó, nó. Ngươi liền có được t h ư chỗ tốt. Nàng không nhìn à n g k được trong lòng run rẩy tham lam cùng khát vọng hầu như khó có thể áp chế này đến tột cùng là linh đan gì đâu chỉ là nàng ở đây hầu như sở hữu võ vương cường giả, dù cho là những người hoàng thất cấm vệ, hoặc là khổng hạ thành, t ạ lăng vân mọi người, đều cứng lại rồi. Bọn họ nhìn tròng c h ọ c vào viên thuốc này, trong mắt khát vọng bản năng, hầu như muốn nuốt sống người ta. Cỡ này linh đan, triệu duyên niên nhìn thấy cửa khiếu kim đan đầu tiên nhìn, con ngươi chính là đột nhiên co r ụ t lại. hiện ra một tia m á n h liệt khiếp s ợ hắn là cao quý võ hoàng cường giả, vẫn là hoàng thất xuất thân, sở hữu đại tấn, giàu nhất thứ trung ương n ă m châu, cái gì thiên tài địa bảo, linh đan bảo khí, chưa từng thấy, nhưng trước mắt này viên linh đan, vẫn cứ đại đại vượt quá dự liệu của hắn, linh tính mạnh, thậm chí có thể ảnh hưởng người bản năng, quả thực làm người nghe kinh hãi đừng nói từng thấy hắn nghe đều chưa từng nghe nói đại tấn bên trong còn có như vậy linh đan chỉ có ở một ít hoàng thất bí sách bên trong có thể nhìn thấy liên quan với c ỡ này linh đan một chút ghi chép diệt nhi tần c h ấ n thiên âm thanh đều có chút khô k h ố c hiển nhiên này viên linh đan cũng hoàn toàn ra khỏi d ữ liệu của hắn Này đến tột cùng là, loại nào linh đan, tần dịch khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói. Này linh đan, chính là tam phẩm cực hạn, tên là cửa khiếu kim đan. chỉ cần theo, ấm đặc biệt phương pháp đem luyện hóa, liền đủ để ở trăm ngày bên trong, đem bất kỳ một tên võ vương cường giả, tăng lên tới võ vương đỉnh cao. Đồng thời. cửa k h i ế u kim đan tăng lên võ vương đỉnh cao chân nguyên cũng không p h ủ phiếm trái lại căn cơ hùng hồn sức chiến đấu cũng có thể tăng lên rất nhiều dứt tiếng bốn phía mọi người tiếng hít thở ở trong trước mắt đều ồ ồ lên rất nhiều võ vương trong mắt khát vọng càng thêm dày đặc nếu không có nơi này là t ầ n ra bọn họ đều suýt chút nữa không kiềm chế nổi ra tay cướp giật dục vọng. Võ vương đỉnh cao, đây là đại đa số võ vương cường giả. Cuối cùng một đời đều khó mà đến đỉnh cao. m à hiện tại, chỉ cần một viên linh đan, ngăn ngắn trăm ngày, liền có thể thành tựu võ vương đỉnh cao, hơn nữa hùng hồn căn cơ, thậm chí có đột phá võ hoàng độ khả thi. đây là c ỡ nào đáng sợ. Quý giá bực nào linh đan, d ị c h nhi, một bên đại nguyên lão, cũng là nhìn tròng trọc vào cửa khiếu kim đan, rốt cuộc không nhìn được nói, ngươi, ngươi nhưng còn có còn lại cửa khiếu kim đan, lão phu mặt dày, không biết có thể không cầu lấy một phần, tần d ị c h nụ cười trên mặt không giảm, t ù y ý nói, ta tự nhiên còn có, dứt tiếng, nhất thời vô số đạo ánh mắt nóng bỏng, t ụ tập ở trên người hắn, tần d ị ệ p dường như chưa cảm thấy, tiếp tục nói, có điều, cửa khiếu kim đan quá mức quý giá, bình thường không thể tặng cho, mong rằng đại nguyên lão chớ trách, chỉ có đối với ta tần gia, làm gia cực cống hiến lớn người, mới có thể được hưởng viên thuốc này, nói tới chỗ này, tần d ị ệ p quay đầu, ánh mắt ở giữa sân mọi người trên người, Hơi đào qua một chút, ý tứ sâu xa mở miệng nói. đương nhiên, ta t ầ n ra muốn thành lập vân châu liên minh tin tức, cũng không phải bí mật. ngày sau, nếu là đối với vân châu liên minh, làm ra cực cống hiến lớn người, ta cũng sẽ không gheo thiện. đây mới là hắn chuyên môn đợi được tiệc mừng thọ bên trên, dâng ra cửa khiếu kim đan mục đích thực sự, khống chế thế lực. vương đạo thủ đoạn, cũng có điều là đại bồng thêm cà rốt, ăn uy cùng ban thôi, tần ra rất nhiều võ vương, hắc bào tồn tại, chính là đại bồng, là uy nghiêm một mặt, đủ để chấn áp những người này, để bọn họ không dám sinh ra kế vặt, mà hắn tung cửa khiếu kim đan, thì lại p h ả n phất là con l ừ a trước mặt cà rốt, chuyên môn dùng để mê hoặc những người này, Muốn cửa khiếu kim đan, có thể, vì ta t ầ n ra quên mình phục vụ lực, vì là vân châu liên minh lập xuống đại công, đây là quang minh chính đại dương mưu, có thể t ầ n dịch tự tin, đối mặt cửa khiếu kim đan. những người này dù cho biết rõ là hắn tung mồi câu, cũng sẽ cam tâm tình nguyện cắn câu, bởi vì không có c á c h nào võ vương, có thể c ử tuyệt như vậy một bước lên trời mê hoặc. Tần i nói. ế n thêm một t bước d ị c h có thể lấy ra cửa khiếu kim đan loại này không thể tưởng tượng nổi quý giá linh đan lẽ nào liền cầm không ra còn lại bảo vật ngấm lại liền biết không thể ngày sau nếu là những này võ vương có khát vọng đồ vật nhất định phải nên vì vân châu liên minh vì là tần gia xuất lực hô quả không phải vậy nương theo tần d ị c h tiếng nói hạ xuống Ở đây rất nhiều võ vương, nhất thời sáng mắt lên, không nhìn được trở nên hưng phấn, ai không muốn đạt được cửa khiếu kim đan. mà bây giờ, tần d ị c h cho bọn hắn một cái hy vọng, một cái con đường, vì là vân châu liên minh, lập xuống đại công, liền có thể dùng công lao hối đoái, nguyên bản, những người này coi như đã biết rồi tần ra thế lực. biết thành lập vân châu liên minh không thể chống cự nhưng bao nhiêu còn có một chút mâu thuẫn tâm lý dù sao thà làm đầu gà không vì là đuôi phượng người không phải số ít có thể giờ khác này trong lòng bọn họ không cam lòng không tình nguyện hầu như quét đi sạch sành xanh người người khát vọng người người anh dũng dành trước thủ đoạn cao cường một bên triệu cửa chân mạnh mẽ đè xuống khát vọng trong lòng, sâu sắc nhìn tần d ị c h một ánh mắt, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, an uy cùng ban, c h í bảo mê người, bằng vào này một chiêu, liền có thể đem vân châu ngưng tụ thành bền chắc như thép tiến độ, sớm một nửa, cách đó không xa, tả lăng vân nhìn chằm chằm tần d ị c h cùng cửa khiếu kim đan, trong lòng tràn đầy cay đắng, xong xuôi, Ta tả ra, triệt để xong xuôi, tần dịch liên tiếp thủ đoạn, để hắn rõ ràng biết được. Tả ra, ở thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy trước mặt, căn bản sẽ không có m ả y may, quật khởi hy vọng. nguyên bản, hắn vẫn là nghĩ trong tương lai vân châu liên minh bên trong ngủ đông, trong bóng tối liên lạc bốn phe thế lực, từng giọt nhỏ t h ầ m thấu, có thể hiện tại, cửa khiếu kim đan vừa ra người người khát vọng vì là tần gia hiệu lực ai sẽ quan tâm một c á c h nho nhỏ lạc thủy t ạ thì nếu như hắn dám đi trong bóng tối liên lạc thế lực khác chỉ sợ trở tay liền bị người bán thông báo cho tần gia đổi lấy công hôn đáng chết a trong lòng hắn không nhìn được kêu gen thậm chí có một c á c h không muốn thừa nhận ý nghĩ liền ngay cả hắn người gia chủ này đều không muốn lại đi để ý tới tả ra sự tình mà muốn quay đầu vì là tần g i a hiệu lực bởi vì hắn cũng là võ vương cũng muốn thành tựu võ vương đỉnh cao thậm chí lên cấp võ hoàng chính hắn cũng đúng cửa khiếu kim đan tràn ngập khát vọng thá h a tần diệt đem những người này phản ứng thu hết đáy mắt trong lòng khẽ cười một tiếng phụ thân Hắn quay đầu, nâng lên cửa khiếu kim đan, đưa cho tần c h ấ n thiên, h ả i nhi chúc mừng phụ thân năm mươi đại thọ, chúc phụ thân phúc đức vĩnh h ư ở n g thọ cùng trời đất, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương bốn mươi tám vân châu chi chủ, thứ sáu môn việt, được, tần c h ấ n thiên cười, dối ra cứng ngắc tay, cầm lấy cửa khiếu kim đan, cất đi, hả, Tần d ị ệ c đột nhiên nhận ra được một tia không đúng. Lúc trước, Hắn đến thăm quan sát người còn lại phản ứng, ngược lại đã quên chính mình phụ thân. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút. Vốn là, Tần c h ấ n thiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cao hứng vô cùng. Có thể từ khi Hắn nói ra cửa khiếu kim đan công h i ệ u sau khi Tần c h ấ n thiên sắc mặt, thì có chút không đúng lắm, chỉ là lúc đó, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị cửa khiếu kim đan hấp dẫn trái lại không ai nhận ra được hắn gì dạng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tần diệt trong lòng có chút nghi ngờ không thôi tuy nhiên không có tại chỗ đặt câu hỏi trước mặt mọi người thời gian cũng không đúng con ngoan tâm ý của ngươi vi phụ liền nhận lấy tần c h ấ n thiên vỗ vỗ tần diệt vai r a hiệu hắn ngồi xuống, tần d ị c h trong lòng càng nghiêm nghị lên. Hắn nhận ra được, tần c h ấ n thiên thân thể rất cứng ngắc, động tác cũng rất không tự nhiên. Tần d ị c h hít hít mắt, quyết định tiệt mừng thọ qua đi, liền tìm một cơ hội, trong âm thầm cố gắng hỏi một chút phụ thân, cửa khiếu kim đan a. mọi người thấy cửa khiếu kim đan, bị tần c h ấ n thiên thu hồi, không khỏi khá là thất lạc. ý nghĩ phức tạp, cách đến khá xa, bọn họ cũng không có nhận biết, tần c h ấ n thiên gì d ạ n g dù cho triệu cửu chân, triệu duyên niên, cũng chỉ làm tần c h ấ n thiên quá mức kích động, không có để ý, dù sao, c á c h nào võ vương đối mặt cửu khiếu kim đan, còn có thể c h ấ n định tự nhiên, chư vị, tần dịp sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, nếu mới vừa sách ra, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Hôm nay phủ thân ta, năm mươi ngày mừng t h ọ khắp trốn mừng vui. nhờ vào đó cơ hội tốt, ta t ầ n ra có ý định thành lập vân châu liên minh, do ta t ầ n ra, đảm nhiệm liên minh c h i chủ, đem toàn bộ vân châu, chế tạo thành bền chắc như thép, đoàn kết nhất trí, không biết các vị, ý như thế nào, vừa dứt lời, vân châu đại thế lực nhỏ chi chủ, nhất thời cùng kêu lên quát lên, nguyện làm vân châu liên minh hiệu lực, nguyện phụng tần gia vì là vân châu chi chủ, đùa giỡn, dù cho đến thời điểm, tâm tư khác nhau, tuy nhiên không có ai, có can đảm công nhiên cãi lời tần gia ý tứ, chớ nói chi là, tần gia triển lộ thực lực, hoàng thất sắc phong vương tước, Tần d ị c h lấy ra cửa khiếu kim đan mê hoạt hiện tại. Tần gia, muốn thực lực có thực lực. một vị võ hoàng tỏa c h ấ n càng có hơn hai mươi vị võ vương. sức mạnh sâu không lường được, thấp hơn bao hàm có nội tình. cửa khiếu kim đan đều cầm được đi ra. c á c h nào võ vương không khát cầu, còn đại nghĩa hơn danh phận, thì có đại nghĩa danh phận. tần c h ấ n thiên, đã là tần vương tôn sư. Danh nghĩa, pháp lý trên, đều là vạn dặm vân châu chi chủ. Toàn bộ vân châu, cũng đã biến thành tần gia thành. Bọn họ những người này, còn có lý do gì phản đối, còn có lý do gì không ủng hộ. Tần gia, trở thành liên minh chủ cột, vân châu chi chủ, nước chảy thành sông, chắc chắn được. Ha ha ha, tần dịp cười dài một tiếng. Bưng lên ly rượu đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, ta tần d ị đại biểu ta phổ vương, đại biểu tần gia, cảm ơn chư vị, đến, ta kính cất vị một ly, ở đây rất nhiều thế lực thủ lĩnh, nhất thời liền vội vàng đứng lên, bưng lên ly rượu, không dám, không dám, tại hạ kính thế t ử đ i ệ n hạ một ly, đại gia cùng uống chén này, trong lúc nhất thời, rượu ngon vào hầu, bầu không khí thân thiện vô cùng. hay, hay à, một bên đại nguyên lão, kích động không thôi, k h ó e mắt đều b ố c ra nước mắt, hắn đã từng chính là đời trước tần gia c h i chủ, có thể nói chính là tần gia, vất vả cả đời, khổ cực kính d â n hắn to lớn nhất vi vọng, chính là tần gia có thể quật khởi, lớn mạnh, cái này cũng là vì sao, năm đó Hắn coi trọng tần c h ấ n thiên tiềm lực sau khi, l i ê n kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến để Hắn đảm nhiệm ra chủ nguyên nhân. thời khắc này, giữa trường kích động nhất, chính là Hắn, ta t ầ n ra, thật sự trở thành vân châu chi chủ, trở thành đại tấn thứ sáu môn việt, Hắn nước mắt mông lung, n ư ớ c nở nói, ta cần v ô đạo, đến dưới cầu tuyền, cũng xứng đáng liệt tổ liệt tung. Hắn nhìn về phía tần d ị ệ p vạn phần cảm khái, ta tần gia, ra, ra một con chân long a. Nếu không có tần d ị ệ p tần gia muốn đi đến một bước này, quả thực là mơ hão. m à tần d ị ệ p bây giờ mới m ộ ư ơ i tám tuổi, càng là được thiên cung đại năng coi trọng, tiềm lực của Hắn quá to lớn. có thể gọi vô cùng, tương lai, hắn có thể đem toàn bộ tần gia, dẫn sắt đến trình độ nào. đại nguyên lão là vạn phần mong đợi, trong lòng càng là có một cái, đã từng cho rằng là mơ h ả o ý nghĩ, hay là, tần gia đời đời người khát vọng mục tiêu, có thể ở tần dịch trong tay thực hiện, yến hội bên trên, vân châu liên minh thành lập, một lần đem toàn bộ tiệc rượu bầu không khí, Đầy hướng về phía cao trào, rất nhiều khuôn mặt đẹp v ũ nữ tới hiến vũ, dẫn tới tảng lớn khen hay, dựa qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị sau khi, tần c h ấ n thiên đại biểu tần gia, tới hơi làm diễn thuyết, triển nhìn một cái tần gia, vân châu liên minh tương lai, khích lệ lòng người. Sau đó, một tiếng t r u n vang, liền tuyên cáo lần này tiệc mừng thọ, chính thức kết thúc, rất nhiều vân châu thế lực chi chủ, dồn dập cung kính cáo từ rời đi, trở lại chuẩn bị đi tới. Dù sao, vân châu liên minh thành lập, không riêng là một cái khẩu hiệu, một cái c h ố n g giống s á t bên trong hỗn loạn phức tạp, cần tần ra từ trên xuống dưới, cùng vân châu các thế lực lớn hiệp thương, mưu tính, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể một lần là xong, công chúa điện h ạ tần trấn thiên nhìn về phía triệu cửa chân, một mặt ái náy, ta tần gia, nguyên bản là địa phương tiểu tục, gia đình đơn sơ, không sánh được kinh thành cung điện mái nhà, chỉ có thể tạm thời oan ước công chúa điện h ạ một nhóm, ở tại ta tần gia mai hương viên, mai hương viên, chính là tần trong nhà, xa hoa nhất trang nhã, quy cách cao nhất đãi khách vị trí, Ở lại hơn trăm người, cũng không có vấn đề, không sao, triệu cửa chân khé mỉm cười, ôn nhu nói, chúng ta là khách, khách theo chủ liền, tự nhiên m ặ t cho tần vương điện hạ sắp xếp, tần ra, đại trạc cửa chính ở ngoài, rất nhiều thế lực chi chủ, r ồ n dập cưới xe ngựa rời đi, giờ khác này, tả ra gỗ trầm hương trên xe ngựa, phụ thân, Con trai của tả lăng vân, rõ ràng uống không ít, sắc mặt ửng đỏ, có chút không cam lòng, lẽ nào, ta tả ra, từ đây cũng chỉ có thể đành phải tần ra bên dưới. ngươi, tả lăng vân nhìn chính hắn một cái nhi tử một ánh mắt, trong lòng âm thầm lắc đầu, mở miệng nói, ngươi không phải võ vương, trung quy kém không ít, ngươi không cảm giác được, cái kia t ầ n ra hai mươi vị võ vương lời hại, càng không biết, cái kia cửa khiếu kim đan, đối với võ vương cường g i ả có đáng sợ đến mức nào sức hấp dẫn. chuyện này, thanh niên nghe vậy, hơi biến sắc mặt, vẫn muốn nghĩ tranh luận hai câu. được rồi, tả lăng vân cao mày, ngắt lời hắn, lời nói ý vị sâu xa mở miệng nói, ngươi nhớ k ỹ lời của ta nói, Ở ra quật khởi, trở thành vân châu chi chủ, đại tấn thứ sáu môn việt, đã là không thể nghi ngờ sự thực, ai cũng thay đổi không được, thực lực bọn hắn, gốc gác sâu không lường được, lại có hoàng thất chống đỡ, chỉ sợ tương lai t u n môn thế gia cuộc chiến, cũng khó có thể ngã xuống, đại cuộc đã định, không thể cứu vãn, ta tả ra, dù cho lão tổ đột phá đến võ hoàng, cũng không thể nhịp chuyển loại này đại thế vẫn cứ chỉ có thể đ è thấp làm thiếp nói hắn thở dài một tiếng ngữ khí càng thêm nghiêm nhị thu hồi tâm tư của ngươi coi như trước những câu nói kia ta chưa bao giờ đã nói bất luận tả ra chúng ta vẫn là còn lại bất kỳ vân châu thế lực từ đây chỉ có một con đường có thể đi cho tần gia làm chó đến với tả ra chúng ta mục tiêu nói Hắn tự dếu nở nồ cười, dù cho phải làm cẩu, chúng ta cũng muốn làm tối được tần gia coi trọng cái kia một cái. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương bốn mươi chín tần c h ấ n thiên bí mật, tần gia đại trạch, tần c h ấ n thiên trụ sở, tàng danh các bên trong thư phòng, cọt kẹt một tiếng, tần dịch đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tần c h ấ n thiên, chính đang l ậ t xem một bản sổ sách, Dịp nhi, ngươi tới thật đúng lúc, tần c h ấ n thiên ngẩng đầu, nhìn thấy là tần diệp, nhất thời cười nói, những này, đều là vân châu các thế lực lớn, thậm chí hoàng thất quà tặng danh sách, ta nhìn một chút, xác thực là lễ trọng, vượt xa ta tần ra sở hữu tích chữ. nói, hắn dừng một chút, mới cười nói, những thứ đồ này, cùng với thiên huyền kiếm tôn cống hiến tòa kia bảo sơn ta đều cùng chức như thế d ặ n dò bọn họ đưa đến địa khố chặt chẽ trông giữ ngươi xem lúc nào rảnh rỗi đem những thứ đồ này hiến tế cho thiên cung đại năng đi đối với thiên cung đại năng nhu cầu hắn cùng tần ra mấy vị nguyên lão cũng đã quen thuộc cái này không vội tần dịch kéo dài ghế tựa ngồi xuống c h ầ m rãi mở miệng nói, đối với lần này, hoàng thất cử động khác thường, phụ thân có ý kiến gì, hoàng thất, tần c h ấ n thiên s ư ờ n sốt một chút, lập tức đăm chiêu mở miệng nói, ngươi nói không sai, hoàng thất xác thực quá khác thường, cái gọi là vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, ta xem hoàng thất quá nửa là muốn bắt chúng ta làm đao nhọn, đi đối phó thiên huyền kiếm tung, cho tới thông ra lời nói, năm đại môn p h i ệ t lẫn nhau thông hôn cũng nhiều năm, ngược lại cũng cũng không kỳ quái, nói, hắn cười khổ lắc đầu một cái, chúng ta cùng thiên huyền kiếm tung, bản thân liền là như nước với lửa, hơn nữa lần này, hoàng thất tốt xấu cho lớn như vậy l ợ i í c h bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm a, tần dịp nghe vậy, mắt sáng lên, vẫn chưa đáp lời mà là nhìn về phía một bên h á c bào h á c bào c h ậ m rãi lắc đầu vậy thì đại biểu chu vi không có v õ hoàng cường giả dùng thần niệm dò xét nơi này được khẳng định trả lời chắc chắn tần d ị c h mới quay đầu lại nhìn về phía tần c h ấ n thiên chầm g i ọ n g nói phụ thân ngươi đoán sai hoàng thất xác thực cho lời ít nhưng là mang d ị c h đ ộ c kẹo đường Hoàng thất có khác mưu đồ, dấu giếm rất sâu, còn càng cụ thể, thứ nhi t ử tạm thời vẫn chưa thể nói, nhật nguyệt thừa thiên nhi sự t ỉ n h liên lụy quá lớn, chỉ là biết, liền sẽ rơi vào to lớn nguy hiểm bên trong, hắn tạm thời còn không cho bị để tần trấn thiên biết. ồ, hoàng thất có khác mưu đồ, tần trấn thiên kinh ngạc một hồi, lập tức liền ánh mắt ngưng lại, khẽ gật đầu, không sai như vậy cũng có thể giải thích bọn họ quái gì cử động nói hắn không nhìn được nói có thể hoàng thất muốn thông ra cái kia cửa công chúa c h i ệ u cửa chân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nếu là trực tiếp từ chối chỉ sợ sẽ làm cho hoàng thất mất hết thể diện ta tần ra muốn chịu đựng áp lực thật lớn tần d ị c h nghe vậy si cười một tiếng thông ra là giả Do hỏi là thật, người phụ nữ kia, rắn rết tâm địa, áp độc hung tàn, đừng nói thông ra, chính là cho ta làm rửa chân nha hoàn, ta còn căm vết tâm, phụ thân ngươi có chỗ không biết, nữ tử này tu luyện một loại tà công, ở tiệc mừng thọ bên trên, liền ý đồ ảnh hưởng, khống chế ta, d ắ p tâm bất lương, cái gì, tần chấn thiên giật này cả mình, Lập tức liền dẫn tím mặt, vô liêm sỉ hoàng thất, thực sự là không biết xấu hổ tới cực điểm, đây là ăn chắc, ta tần ra hiện tại không dám cùng bọn họ trở mặt a, hết cách rồi, chúng ta tạm thời chỉ có thể chịu, tần d ị c h lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, thiên huyền kiếm tung, thực lực quá mức mạnh mẽ, người tôn chủ kia trần thiên song, võ hoàng đỉnh cao, Càng là đại tấn cường giả số một, hệ thống bên trong hối đoái vệ sĩ, ít nhất cũng phải võ hoàng trung kỳ, mới có thể áp chế người này, thậm chí có hy vọng đem chém giết, có thể không nói những thứ khác, trần thiên s o n g đánh không lại, hướng về thiên huyền sơn trốn một chút, mở ra tôn môn đại trận, cái kia trừ phi võ tôn giá lâm, bằng không coi như là võ hoàng đỉnh cao liên thủ, cũng phải tấn công mười ngày nửa tháng mới có khả năng đánh vỡ có thể tần diệt lâm thời vệ sĩ chỉ có thể duy trì nửa c á n h canh giờ chớ nói chi là tam đại thượng tôn g luôn luôn c ổ n g cùng tiến lùi tần gia thật muốn toàn diện khai chiến đối mặt đâu chỉ là một cái trần thiên song hắn đi đối phó thiên huyền kiếm t ô n g không làm được tần gia liền muốn bị đánh lén d i ệ t tục một cái người áo đen cũng không ngăn được nhiều như vậy võ hoàng tối thiểu cũng cần thường c h ú võ hoàng cấp nô bục mà tình huống đó cần nạp tiền điểm liền nhiều hồ s ọ đại khắc kim hệ thống tuy rằng gần như vạn năng có thể nạp tiền điểm không đủ tất cả đừng nói diệt nhi tần c h ấ n thiên khá là lo lắng cái kia triệu cửa chân nếu như lời ngươi nói Ở phải làm thế nào, trực tiếp từ chối, để nữ nhân này chạy trở về kinh thành. Tần diệp nghe vậy, sắc mặt phong dong nói, phụ thân yên tâm, đối phó nữ nhân này, ta đã có ứng đối phương pháp, nếu nàng muốn ảnh hưởng, khống chế ta, vậy cũng không oán ta được, dùng loại thủ đoạn này đối phó nàng, Nàng có thể làm mùng một, ta liền có thể làm mười lăm. Dịp nhi ngươi lại có này thủ đoạn, tần c h ấ n thiên sáng mắt lên. Nếu là tần dịp, có thể khống chế nữ nhân này, đối với tần gia chỗ tốt quả thực quá lớn. Một mặt, có thể cùng hoàng thất lá mặt lá trái, bộ lấy càng nhiều chỗ tốt. Mặt khác, tương đương với hướng về trong hoàng thất, xíp vào một cái gián điệp. có thể thu được lượng lớn cơ mật tình báo đúng rồi phụ thân tần dịch hít sâu một hơi rốt cục hỏi ra một cái quan tâm nhất vấn đề tiệc mừng t h ỏ bên trên ta đem cửa khiếu kim đan hiến cho phụ thân phụ thân vốn là hết sức cao hứng vì sao sau đó sắc mặt khác thường tần c h ấ n thiên đột nhiên trở nên trầm mặc tần dịch ánh mắt sáng quắc nhìn hắn Chờ đợi một c á c h đáp án. Thôi, sau một hồi lâu, tần c h ấ n thiên mới thở dài một tiếng, trong đôi mắt toát ra một tia hiu quạnh. ngươi lúc trước đã nói, cầu lấy thiên cung đại năng ra tay, nên vì ta tần ra, tăng cường thực lực, đã như vậy, vậy chuyện này, liền sớm muộn gặp lòi, sớm muộn sẽ bị ngươi biết đến, tần diệt lông mày nhíu lại, trong lòng hơi kinh hãi, đến tột cùng là chuyện gì, cha mình, như thế trình trọng sự, dịch nhi, ngươi xem, tần c h ấ n thiên hai tay dối ra, xé tan một tiếng, xé ra áo khoác, trung y, lộ ra lồng ngực, hắn rộng rãi trên lồng ngực, thình lình chạm trổ, lít nha lít nhít màu máu hoa văn, những này màu máu hoa văn, dường như vặn vẹo mạch máu bình thường, c h ả y rộng lồng ngực của h ắ n mơ hồ tạo thành một cái huyền ả o đại trận, nhìn đến một á n h mắt, liền làm người nhìn thấy mà giật mình. p h ụ thân, tần dịp sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy, cả kinh nói, đây là vật gì, a, tần trấn thiên cười khổ một tiếng, c h ầ m rãi đem y vật hợp lại, đem trận đồ màu đỏ n g ò m che lấp lên, âm thanh khàn khàn, ngươi có thể còn nhớ mẹ của ngươi sao tần dịp s ư ờ n sốt một chút hắn làm sao có khả năng quên hắn ba tuổi năm ấy mới vừa kiểm tra tư chất bị chém làm trời sinh tuyệt mạch toàn bộ tần gia ồ lên một mảnh quần tình sôi trào hắn cũng từ vạn chúng chờ mong võ đạo thiên tài rơi xuống đáy vực cũng chính là năm đó mẫu thân hắn ở sinh tiểu mùi thời điểm khó sinh mà chết, một thi hai mệnh, lại cho hắn tầng tầng một đòn, một ngày kia, phụ thân phàng phất già đi mười tuổi, trong một đêm sinh ra tóc bạc, tần d ị tự thân, cũng ngơ ngơ ngác ngác, bị đà kích, là chưa từng mở ra đại khắc kim hệ thống, cho hắn cắn răng kiên trì động lực, vẫn nhiều năm như vậy, hắn thậm chí nghĩ tới, đợi được ngày sau thành tựu đại năng cảnh giới, hối đoái lượng lớn nạp tiền điểm, để mẹ mình, tiểu mũi phục sinh, có thể hiện tại, nghe tần c h ấ n thiên ngữ khí, p h ụ thân, tần dịch phản ứng lại, sắc mặt nghiêm nghị, ngươi ngực vật r ư ỡ n g này, cùng mẫu thân có quan hệ, không sai, tần c h ấ n thiên thở dài một tiếng, ánh mắt phập phù, tựa hồ rơi vào hồi ức. c h r ầ m rãi dài dài lên chuyện cũ, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương năm mươi phụ tử mật đàm, võ tôn g ước hẹn, hơn hai mươi năm trước, tần trấn thiên phong nhã hào hoa, hơn hai mươi tuổi, chính là danh trấn vân châu thiên kiêu nhân kiệt. Lúc đó, toàn bộ vân châu đều cho rằng, hắn có vi vọng đột phá võ hoàng, đem tần gia dẫn sắt hướng về một c á c h độ cao mới. Lúc đó gia chủ, tần vũ đạo, Càng là vô cùng coi trọng Hắn, chủ động thoái vị, để mới có hai mươi bốn Hắn, trở thành tần gia chi chủ. cũng là khi đó, tần c h ấ n thiên gặp phải một đời trí yêu, mấu thân của tần diệt cổ vận phượng, hai người do vận may run rủi, đồng thời rơi vào rồi một chỗ hiểm cảnh, nguyên bản hai người, vốn là lẫn nhau căm rét, thậm chí lẫn nhau ra tay đánh nhau, có thể sau đó, tuyệt cảnh bên dưới lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau biết rõ càng là dần sinh tình tố cuối cùng chạy thoát sau càng là kết làm người yêu mẹ của ngươi xuất thân thần bí ngôn hành cử chỉ đều không giống như là tây bắc các nước người tần trấn thiên âm thanh khàn khàn phảng phất nhớ lại không muốn đối mặt chuyện cũ ta cũng không có hỏi nhiều toàn làm không biết chúng ta đại hôn sau khi tương cứu trong lúc hoạn nạn sinh ra ngươi đoạn thời gian đó là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất một quãng thời gian có thể sau đó nói tới chỗ này tần c h ấ n thiên dừng một chút tần dịp t r a o mày lên tiếng hỏi là mẫu thân ta kẻ thù tìm đến cửa tần c h ấ n thiên lắc đầu một cái thấp giọng nói là mẹ ngươi tộc nhân Ta thế mới biết, mẹ ngươi xuất thân cao quý vô cùng, chính là trong truyền thuyết, tần c h ấ n thiên vương ngón tay, chỉ chỉ phía trên, phun r a ba chữ, trên trời người, tần dịch xứng sờ, trên trời người, hắn chưa từng nghe nói, trên đời còn có cái gì trên trời người, lẽ nào phía trên thế giới này, thật là có cái gì thiên đình, thiên giới hay sao, ngươi chưa từng nghe nói, mới là bình thường, ta cũng là một ngày kia mới hiểu được. Tần c h ấ n thiên nói, bình tĩnh nhìn tần dịch, trong mắt lộ ra một tia vi thống. ngươi có biết, ngươi căn bản không phải trời sinh tuyệt mạch, ngươi trời sinh bất tử cốt, chính là ngàn tỷ vạn người chọn một đế quân thiên phú, c h í tôn phong thái, nắm giữ có một không hai cái thế từ chất, ngươi lúc sinh ra đời, vốn là trời sinh dị tượng bao trùm một triệu dặm là mẹ ngươi triển khai cấm thuật áp chế các loại dị tượng nói tần c h ấ n thiên ngữ khí nghẹn ngào không nhịn được hai tay che mặt có thể mẹ ngươi tộc nhân đến mạnh mẽ đào đi rồi ngươi bất tử cốt nhưng ngươi từ trí tôn chi tử biến thành một kẻ tàn phế thậm chí không sống hơn ba mươi tuổi ba tuổi năm ấy vốn nên là ngươi rực rỡ hào quang tên trấn thiên hạ thời điểm lại bị đặt xuống vực sâu rơi xuống bùi trần ngươi muội muội thiên phú thậm chí so với ngươi càng tốt hơn nhưng bởi vì vừa ra đời không cách nào bị cướp đoạt thiên phú liền bị bọn họ mạnh mẽ mang đi tần trấn thiên b ụ n g mặt lệ rơi đầy mặt ta hận a ta chỉ hận chính ta không thể ra sức chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh nhìn thây tử của ta bị giam giữ nhi tử bị tàn hại con gái bị bắt đi vốn là lúc đó ngươi bị cướp đoạt bất tử cốt đã thoi thóp bọn họ còn muốn giết ta diệt khẩu cuối cùng là mẹ ngươi bằng vào ta không biết thủ đoạn tương bức mới làm bọn họ tha ta một mạng cũng chữa khỏi ngươi ngoại thương nói Hắn chỉ chỉ chính mình lồng ngực, âm thanh trầm thấp, nhưng bọn họ trước khi đi, còn đem một đạo trận đ ổ đánh vào trong cơ thể ta, thành ngươi bây giờ nhìn đến sáng vẻ. Sau lần đó ta vĩnh viễn, đều không thể lại tăng lên một tia tu vi, vây ở võ vương trung kỳ. nhiều năm như vậy, ây, nghe được tần c h ấ n thiên lời nói, tần d ị c h c u i đầu, rơi vào một lúc lâu trong trầm mặc. Sắc mặt âm trầm như sắt, hết thảy đều rõ ràng. vì sao tần trấn thiên nghe nói c ử ở khiếu kim đ a n công h i ệ u sắc mặt khác thường. chỉ vì nhiều năm qua, hắn căn bản không cách nào tăng lên tu vi, đã sớm trở thành trong lòng một cây gai. vì sao lúc trước nghe nói hắn thức tình thể chất đặc thù, được thiên cung đại năng coi trọng, tần trấn thiên không có quá nhiều kinh ngạc. chỉ vì hắn đã sớm biết, con trai của chính mình trời sinh bất tử cốt, tuyệt đối không phải phàm nhân. nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, tần dịch trong lòng, sát cơ không thể ước chế tăng vọt, hầu như muốn s ô n g ra phía chân trời, bất luận các ngươi là ai, nhất định phải chết, muốn chết thê thảm vô cùng, muốn vĩnh viễn, rơi vào vô gian địa ngục, Muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tần c h ấ n thiên, từng chữ từng chữ mở miệng nói. những người kia, là ai. những người bắt đi mấu thân ta cùng tiểu m ũ i đào đi ta bất t ử cốt người, là ai. tần c h ấ n thiên nhìn hắn, hít sâu một hơi, kiên định lắc đầu một cái, ta tuy rằng chỉ biết một ít. nhưng cũng không thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết sức mạnh của bọn họ quá khủng bố dù cho ngươi thức tỉnh đặc thù thiên phú bị thiên cung đại năng coi trọng cũng kém đến quá xa nói hắn trần c h ờ một chút mới mở miệng nói chờ ngươi ngày sau đột phá võ hoàng không võ t u n g thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết h ô tần d ị c h hít sâu một hơi không có cứng cầu chỉ là gật đầu nói, được, lại như chính hắn, lựa chọn hướng về cha mình, ẩm dấu nhật nguyệt thừa thiên nhi g tin tức quyết định như thế, tần c h ấ n thiên cũng có sự kiên trì của chính mình, hệ thống, tần d ị ệ t ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, ta cần hối đoái tình báo ta muốn phụ thân ta trên người, nhốt lại hắn tu vi trận đồ tỉ mỉ tình báo, k h e n n à y tình báo giá trị một trăm hai mươi vạn nạp tiền điểm, Ký chủ nạp tiền điểm ngạc h c h ố n g không đủ. xin mời nạp tiền. cái gì. tần dịp sắc mặt cấp tốt biến hóa. một trăm hai mươi vạn nạp tiền điểm. chỉ cần một cái tình báo. cần một trăm hai mươi vạn nạp tiền điểm. ây, hắn t r a o mày. chầm mặt một chút. mới tiếp tục ở trong lòng hỏi. c á i kia nếu là giải trừ phụ thân ta trên người trận đồ. cần bao nhiêu nạp tiền điểm. ba mươi sáu triệu. ba mươi sáu triệu tần d ị ệ p im lặng không nói gì chỉ là cảm giác mình hai vai bên trên bỗng nhiên trầm trọng rất nhiều hắn cũng không phải không có được bất kỳ tình báo chỉ là ba mươi sáu triệu đáng sợ điểm số cũng đã để hắn đối với kẻ địch thực lực có một cái nhận thức vó t ô n g hàng ngũ ở những người kia trước mặt chỉ sợ đúng là con kiến bình thường cậu cũng không bằng tiểu nhân vật Chớ nói chi là, Hắn hiện tại liền võ tông đều không đúng. Hô, Hắn phun ra một ngụm chọc khí, đem trong lòng lộn xộn ý nghĩ đè xuống. Phụ thân, Hắn cân nhắc một chút dùng từ, nhìn về phía tần c h ấ n thiên, lúc trước những người kia, vì sao phải đem trận đ ổ đánh vào trong cơ thể ngươi. Hắn có chút không nghĩ ra, nay trận đ ổ khủng bố đến khó có thể hình dung. giá trị chỉ, chỉ sợ kinh thiên động địa, dùng như vậy trận đ ổ đến nhốt lại một c á c h nho nhỏ võ vương trung kỳ, nơi hẻo lánh gia tộc nhỏ gia chủ, nghĩ như thế nào cũng không bình thường. chuyện này, tần c h ấ n thiên trong mắt, lộ ra một tia mờ mịt, lập tức cười khổ nói, nói thật, ta cũng không biết rõ, lấy bọn họ biểu lộ thực lực, căn bản liền không cần quan tâm ta loại này tiểu lâu la mới đúng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương năm mươi một quần thể tính linh thể cải tạo nghe được tần c h ấ n thiên trả lời tần dịp rơi vào trầm ngâm bên trong rất h i ể n nhiên tần c h ấ n thiên trên người nhất định có bí mật gì ngay cả chính hắn cũng không biết hoặc là liên lụy đến mấu thân bằng không không cách nào giải thích đám kia người càng gặp dùng như thế quý giá trận đồ đến phong ấm một cách chỉ là võ vương trung kỳ phụ thân tần dịch hít sâu một hơi mở miệng nói ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ra mẫu thân cùng tiểu muội để những người kia trả giá nên có đánh đổi cho tới trên người ngươi trận đồ ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết uvk W. u m Tần c h ấ n thiên vui mừng gật gù, mở miệng nói, t h ậ t từ khi ngươi thức tình thể chất đặc thù, không hề bị vây hãm ở ba mươi năm tuổi thọ i à n g buộc sau khi, ta cũng đã kinh hì vạn phần. Nếu ngươi ngày sau, có thể trở thành là đại năng giả, cứu r a mẹ ngươi cùng muội muội, tự nhiên tốt nhất, nếu là không được, ánh mắt của hắn kịch liệt lấp lóe, gian nan cười cợt, vậy cũng không nên cướng cầu tần d ị c h lắc lắc đầu không nói gì lúc trước đám kia người t r i ể n lộ ra không gì địch nổi thực lực hiển nhiên cho tần c h ấ n thiên lưu lại to lớn bóng tối bằng không tần c h ấ n thiên đoạn không đến nỗi ở có thiên cung vì là chỗ dựa sau khi càng còn như vậy không có sức lực nhưng tần d ị c h không nói thêm gì bởi vì hiện tại nhiều lời vô ích tất cả c h ờ hắn trở thành võ tôn g lúc, dĩ nhiên là có thể hiểu rõ ràng. đúng rồi, tần dịp dừng một chút, đem đề tài dẫn hướng về phía nơi khác, nếu phụ thân thực lực, không cách nào tăng cao, c á i kia cửa khiếu kim đan, phụ thân chuẩn bị cho ai dùng, một viên cửa khiếu kim đan, có thể đề cao ra một vị mạnh mẽ võ vương đ ỉ n h cao, đối với tần g i a ý nghĩa trọng đại, như thế bày đặt là thuần túy lãng phí ta chuẩn bị cho đại nguyên lão sử dụng tần c h ấ n thiên hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ miệng nói đại nguyên lão tần vụ đảo đợi chúc ta một nhà không tệ phần ăn tình này nhất định phải trả lại c á c h này cửa khiếu kim đan đưa cho hắn sử dụng là tốt nhất cũng tốt tần d ị c h chuyển đề tài tiếp tục nói phụ thân ta lúc trước đã nói Gặp toàn thể tăng cao chúng ta tần ra thực lực và gốc gác. vì lẽ đó, chờ này một nhóm chân bảo hiến tế cho thiên cung đại năng sau khi, ta liền muốn chuẩn bị bắt đầu rồi. nghe được tần d ị c h lời nói, tần chấn thiên nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, không thể chờ đợi được nữa hỏi một câu. d ị c h nhi, ngươi chuẩn bị làm sao tăng cao chúng ta tần ra, có thể để hắn k h i ê n chàng quải đỗ sự tình. ngoại trừ nhi t ử tần d ị c h bị bắt đi thê nữ liền còn lại tần gia linh thể cải tạo tần d ị c h thong s o n g nói người người đều nói linh thể chân thể chờ tuyệt diệu thể chất chính là thiên địa trung yêu tạo hóa tự nhiên là thiên đ ỉ n h thiên phú kỳ thực thiên cung đại năng nhưng có n h ị thiên thần thông có thể giao cho người bình thường linh thể thậm chí là chân thể vương thể tư chất nhưng cách xa nhau vô cùng không gian ta hiến tế chân bào có hạn cũng chỉ có thể vì là một phần nhỏ người cung cấp cải tạo thành linh thể cơ hội vậy cũng đầy đủ tần c h ấ n thiên nghe chính là phấn c h ấ n vô cùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đây chính là linh thể là ván đã đóng thuyền võ vương đỉnh cao chính là trở thành võ hoàng ngày sau đều có không tiểu hy vọng phóng tầm mắt toàn bộ đại tấn, nam bắc ba mươi bảy châu, có tên có họ linh thể, sẽ không vượt qua mười tên, chân chính có thể x ư n g phải ít ỏi, mà như có một nhóm linh thể, cái kia nhiều nhất mười năm, ta tần ra, liền tuyệt đối có thể trở thành là đại tấn, mạnh nhất thế lực, linh thể tư chất, chính là như thế không g i ả n g đạo lý, cái kia trương thiên thành, còn chưa là linh thể, nhưng hai mươi tuổi ra mặt, cũng đã là võ vương cảnh giới. Nếu là chân chính linh thể, thì lại càng kinh khủng nhiều lắm, đồng thời rất nhanh sẽ có thể trưởng thành. đột nhiên, tần c h ấ n thiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên. dịch nhi, ngươi chuẩn bị đem linh thể cải tạo, thả vào lúc nào, bây giờ hoàng thất cửu công chúa còn có cái kia ngọc thân vương cũng có thể ở tần gia bên trong ở vực ngoại thiên cung tồn tại là bây giờ tần gia cơ mật tối cao ngoại trừ tần d ị ệ t cũng chỉ có tần c h ấ n thiên cùng mấy vị nguyên lão biết nhưng quy mô lớn linh thể cải tạo là rất khó g i ấ u được gần trong gang tấp hoàng thất đoàn người càng là vị kia nắm giữ võ hoàng tu vi ngọc thân vương mà bực này hành vi nhịp thiên một khi bị bọn họ phát hiện c h ắ chắn c sẽ liên lụy ra to lớn sóng lớn. Phu thân không cần lo lắng. Tần dịp khẽ mỉm cười. â m thanh cực vững vàng nói. Ta tần ra. Một khi sinh ra rất nhiều linh thể. nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Dấu là không che dấu nổi. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn. m à lần này, thiên cung đại năng ra tay. Càng có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất. thế tất yếu kinh động thiên hạ vì lẽ đó ta c â n nhắc ta cần ra liền chính là muốn mượn này tình cảnh để hoàng thất thậm chí toàn bộ đại tấn trong lòng kiêng kỷ kính nể tần c h ấ n thiên gật gù mở miệng nói nếu d ị c h nhi ngươi sớm đã có chủ ý vậy thì chiếu ngươi ý tứ làm đi được tần d ị c h khẽ gật đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì hệ thống, phụ thân ta có thể bị cải tạo thành linh thể sao, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, cho cần diệt rót một chậu nước lạnh, ký chủ cần hối đoái loại bỏ trận đồ tuyển hạng sau, mới có thể đối với tiến hành linh thể cải tạo, hoặc là, có thể ngoài n g ạ c tiêu tốn hai trăm bốn mươi vạn nạp tiền điểm, mạnh mẽ đột phá trận đồ, đối với tiến hành linh thể cải tạo, như cần cải tạo chân thể, thì cần muốn ngoài ngạc tiêu tốn sáu trăm bốn mươi vạn nạp tiền điểm, ây, tần d ị c h trong lòng cảm giác nặng nề, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể c á c h trận đồ này quy năng vẫn là so với hắn theo d ữ liệu ngang tàng hơn quá nhiều, hệ thống tuy rằng có thể mạnh mẽ đột phá, thậm chí đem giải trừ, có thể phải hao phí đánh đổi, quá to lớn, hắn căn bàn không trả nổi, phụ thân, Hắn nhìn tần c h ấ n thiên, chậm rãi mở miệng nói, phụ thân bị trận đồ áp chế, tạm thời không cách nào tiến hành linh thể cải tạo, có điều năm vị nguyên lão, nhưng cũng có thể tiến hành, mặt khác phụ thân lại chọn hai mươi năm danh t ộ c người, tập hợp thành ba mươi đi. Nói, Hắn từ trong lồng ngực, lấy ra một phần danh sách, đưa cho tần c h ấ n thiên, này bên trong, tổng cộng có một trăm linh tám loại thông thường linh thể, cũng có thể tiến hành cải tạo, phụ thân chọn được rồi tộc nhân sau khi, có thể để cho chính bọn hắn lựa chọn, lại đem kết quả biên sách, giao cho ta liền có thể được tần c h ấ n thiên tiếp nhận danh sách, t r ì n h trọng gật gù. sau đó, tần d ị c h đem luyện hóa cửa khiếu kim đan yếu điểm, cùng tần c h ấ n thiên giải thích cặn kẽ một lần, phụ tử lại nói nói một hồi tần d ị ệ t liền c á o t ử rời đi chỉ chúc lát sau tần ra đại trạc nơi sâu xa đ ị a trong kho theo cọp kẹp một tiếng vang trầm thấp đ ị a khố thép tinh chế cửa lớn trầm rãi hợp lại chỉ để lại tần d ị ệ t một người lại đến thu hoạch nạp tiền điểm thời gian tần d ị ệ t ngẩng đầu nhìn trước mắt từng tòa từng tòa cao to bảo sơn hơi nhích khói môi lên lên Lần này tiệt mừng thọ, bát phương đến hạ, thu hoạch khá r ồ i r à o chỉ là lạc thủy tả thị, liền tống hiến gần như hai ngàn linh tinh chân bảo, có thể sưng phải chảy nhiều máu, còn có hoàng thất, cái kia liên tiếp bảo vật, gộp lại giá trị chỉ sợ vượt qua năm ngàn linh tinh, từ thiên huyền kiếm tôn g thái thượng trưởng lão trên người, d ọ dẫm đến bảo vật, cũng cơ bản là cái chỉ số này, cho tới còn lại vân châu thế lực khắp nơi, gộp lại so với lạc thủy tạ thì nhiều một chút, không vượt qua ba ngàn linh tinh, tổng số tiếp cận mười lăm chấm nghìn linh tinh. đương nhiên, còn muốn t r ụ c đi rất nhiều linh đan, b ả o khí, linh đan, hắn muốn để cho tần gia, lớn mạnh tần gia thực lực, cho tới các loại b ả o khí, ở tần d ị c h trong không gian giới trì. đều đã tích lũy hơn năm mươi hiện, nhị phẩm đều có tới tám cái. ngày sau, hắn gặp tìm một cơ hội, đem những này bảo khí, một lần đổi thành linh tinh, hệ thống, ta muốn hiến tế trước mắt ta, sở hữu linh tinh, chân b ả o dùng để hối đoái nạp tiền điểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương năm mươi hai nạp tiền điểm phá vạn, Lần thứ hai toàn diện tăng lên, tần dịch âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ khổng lồ địa khố, trở nên trống giống một mảnh, rất nhiều bảo sơn triệt để thanh không, k e n hệ thống lanh lành âm thanh. Lần thứ hai ở tần dịch trong đầu vang lên, hối đoái đã hoàn thành, ký chủ thu được tổng cộng một vạn một trăm bốn trăm năm mươi năm điểm nạp tiền điểm, một vạn một trăm bốn trăm năm mươi năm điểm, này vẫn là tần d ị c h lần đầu được như vậy khổng lồ nạp tiền điểm, nguyên b ả n hắn hiến tế vạn kiếm tôn chân bảo sau khi, nạp tiền điểm ngạc trống là một hai trăm linh ba điểm, hối đoái thân phận của triệu duyên niên, hối đoái hai mươi vị lâm thời võ vương sơ kỳ vệ sĩ, hối đoái triệu cửa chân lục d ụ c tà phượng âm ma tâm kinh tài liệu cặn kẽ, t r ụ c suốt, chống đỡ tà phượng ma trùng ảnh hưởng v â n v, â n liên tiếp tiêu tốn sau, còn sót lại bảy trăm hai mươi hai điểm, giờ k h ắ c này, được như vậy khổng lồ nạp tiền điểm, hắn ngạc trống trong nháy mắt quét mới, mười hai một trăm bảy mươi bảy điểm, lần thứ nhất, nạp tiền điểm ngạc trống phá vạn, mười hai nghìn điểm, đủ để hối đoái một vị, võ hoàng sơ kỳ vĩnh cửu nô bục, tần dịp ý niệm trong lòng lói lên, Lập tức liền lắc đầu một cái, từ bỏ ý nghĩ này. Tần gia, hiện nay khiếm khuyết, cũng không phải là cao cấp sức chiến đấu, trừ phi có thể hối đoái ra võ hoàng hậu kỳ, thậm chí võ hoàng đỉnh cao n ô bục, trực tiếp quét ngang đại tấn, bằng không nhiều một lượng tôn võ hoàng sức chiến đấu, ý nghĩa không lớn, tần gia gấp thiếu, là lượng lớn trung kiên sức chiến đấu, như vậy, mới có thể ở môn việt mức độ đứng vững gót chân. Dù sao, chỉ dựa vào xé ra hổ, là lôi không được bao lâu. Hệ thống, trong lòng hắn có ý nghĩ, lúc này liền đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái hai mươi tôn. Mãi mãi võ vương sơ kỳ n ô bộc, n ô bộc ứng cử viên, cùng lần trước lâm thời n ô bộc, duy trì nhất trí, hai mươi tôn mãi mãi võ vương sơ kỳ nô bục cùng một vị mãi mãi võ vương đỉnh cao nô bục giá cả như thế đều là ba ngàn nạp tiền điểm keng hối đoái thành công nô bục đã đến hệ thống tiếng nhắc nhở mới vừa hạ xuống ba ngàn nạp tiền điểm trong nháy mắt khấu trừ sau đó ở bốn phía không gian một trận mơ hồ biến hóa trong lúc đó đầy đủ hai mươi tôn Khí tức khác h tức n a Uvghê Áo bào trang nhau không giống phục õ v ư ơ n cường Bóng n giả. i n bóng dưng hiện thân.、Bái、kiến công tử. tôn võ vương nô Cùng nhau Bái bụt. mươi Hai tử. chân võ một quờ hành quờ -qu m tần dịp khẽ gật đầu mở miệng nói các ngươi trước tiên ở một bên chờ đợi đi đợi lát nữa chính mình đi tìm phụ thân ta đưa tin hắn gặp có sắp xếp dòng giã hai mươi vị, sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ võ vương cường giả, đủ khiến toàn bộ tần gia ở môn phiệt mức độ đứng vững gót chân, khống chế toàn bộ vân châu, cũng là điều chắc chắn, lúc trước tần gia là xé ra hổ, lần này, nhưng là biến thành thật hổ, còn có hai trăm năm trăm điểm nạp tiền điểm, muốn giữ lại vì ta tần gia tộc người, tiến hành tập thể hóa linh thể cải tạo tần d ị c h trong lòng ý nghĩ lấp lóe cải tạo một vị linh thể dù sao vẫn là rất tiện nghi phổ biến ở sáu mươi bảy mươi nạp tiền điểm quý nhất s o n g ngũ hành linh thể cải tạo cũng có điều là tám mươi năm điểm ba mươi tiêu chuẩn đặt cơ hai trăm năm trăm điểm là thừa sức còn phải muốn đặt cơ bốn trăm điểm để bất cứ lúc nào có thể triệu hoán một vị lâm thời võ hoàng trung kỳ vệ sĩ bảo vệ chính mình đây là lá bài tẩy cũng không thể động cứ như vậy cũng chỉ còn sót lại gần như hơn sáu ngàn điểm có thể dùng đến toàn diện tăng lên ta thực lực của chính mình tần dịch không do dự lúc này trong lòng đọc thầm nói hệ thống ta muốn hối đoái vũ nội tiêu giao thiên Võ vương cảnh hậu kỳ tu vi, một hơi, tăng lên tới võ vương đỉnh cao, là chín ngàn điểm, hậu kỳ, nhưng là sáu ngàn điểm, nhưng, hắn đã là võ vương sơ kỳ, khấu trừ một trăm năm trăm điểm, thì lại chỉ cần bốn trăm năm trăm điểm, k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, tu vi đã phân phát, hệ thống tiếng nhắc nhở, hạ xuống trong nháy mắt, tần dịch trong cơ thể, Minh mông c u ộ n cuộn tiêu dao chân nguyên, bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, như cùng ăn đại bổ dược như thế, chân nguyên màu xanh lực lượng, điên cuồng tăng vọt, ở trong kinh mạch cao tốc tuôn trào, gấp đôi, hai lần, gấp ba, bốn lần, một cái trước mắt, đầy đủ tăng lên tiếp gần mười lần sức mạnh, tầm thường võ vương cảnh, từ sơ kỳ đến hậu kỳ, sức mạnh vượt qua, tuyệt đối không thể lớn như vậy, mà tần dịch mặc dù có thể tăng lên mạnh mẽ như thế, không riêng là cùng cảnh trí cường công pháp ưu thế, một nguyên nhân trọng yếu khác, nhưng là hệ thống hối đoái tu vi dâng lên, là dựa theo mỗi cái cảnh giới bên trong, mạnh nhất, viên mãn nhất trạng thái tăng lên, người bình thường đột phá, là như đập lớn chặn đường, gồ lên chân khí phá tan đập lớn, mới có thể lên cấp tầng thứ càng cao hơn trong quá trình này bí pháp linh đan đặc thù thần thông cũng có thể tạo được tác dụng mà tần d ị lên cấp thì lại tương đương với đem một cái cảnh giới nhỏ tu luyện đến thăng không thể thăng đầy nước tự ải tự động tràn qua đập lớn lên cấp tầng thứ càng cao hơn nước chảy thành sông này bên trong t r i n h lịch vừa bắt đầu hay là không nổi bật, có thể càng đi về phía sau, t r i n h lệch tích lũy, trông chất, liền sẽ trở nên càng ngày càng khủng bố, hô, tần d ị c h hít vào một hơi thật dài, sức mạnh khổng lồ, mỗi thời mỗi khắc đều ở trong người s ô i trào, zip gào, khí tức áp bức toàn bộ địa khố, đều kèn kẹt vang vọng, hiện tại ta, đủ để quét ngang toàn bộ đại tấn võ vương, dù cho là võ hoàng cũng có thể miễn c ư ỡ n g quá hai chiêu dầu gì cũng có đào tẩu toàn thân trở ra nắm tần diệt trong lòng đối với này cảm thấy rất hài lòng hắn hôm nay chính là tần gia quật khởi hạt nhân cùng hậu trường dối tay đã sớm đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bị vô số người quan tâm sau lưng không biết bao nhiêu âm mưu c h a sếp hành động ám sát, quay chung quanh hắn triển khai. Bây giờ, có thực lực như vậy, năng lực tự vệ liền tăng lên trên diện rộng, dựa theo ta thực lực hôm nay suy tính, một khi thành tựu võ vương đỉnh cao, chỉ sợ so với hắc bào, còn muốn cường, tần d ị ệ trong đôi mắt, tinh quang lói lên, đến thời điểm, tất nhiên có thể cho các địch nhân của ta, một niềm vui lớn bất ngờ, Quen thuộc một hồi tự thân tu vi sau khi tần d ị c h nhìn một chút ngạc trống có thể sử dụng nạp tiền điểm còn sót lại hơn một trăm bảy trăm điểm cái chỉ số này bất kể là hối đoái chân thể cải tạo hoặc là hối đoái võ hoàng công pháp cũng không đủ thơm muốn hối đoái cái gì tốt đây hắn rơi vào trong suy tư ngoại trừ lá bài tẩy ở ngoài dư thừa nạp tiền điểm ở lại trong sổ sách trên chỉ có thể là lãng phí chỉ có mau chóng chuyển hóa thành thực lực bản thân sau đó dựa vào thực lực thu được càng nhiều chân bảo lại hiến tế thành nạp tiền điểm mới là tốt nhất kế sách có tần d ị c h đột nhiên nhớ ra cái gì đó hít hít mắt triệu cửa chân tu luyện chính là lục sục tà phượng âm ma tâm kinh Hoàng thất không hẳn sẽ không có tương tự tà công, hoặc là tinh thần công pháp, thần thông, huống hồ. Kẻ thù của ta cũng không chỉ hoàng thất, vì lẽ đó, tinh thần, thần hồn phương diện, ta nhất định phải chú ý. Thần hồn phương diện, có thể tính là hắn ngắn bàn, hắn vẫn chưa tu luyện qua có liên quan công pháp, thần thông cùng bí thuật, cũng không có bí bảo. bảo khí chấn áp thần hồn, mặc dù nói, hệ thống có thể trục xuất có liên quan ảnh hưởng, có thể hối đoái tương ứng phòng hộ, có thể vẫn như thế hối đoái, là rất thiệt thòi, chớ nói chi là, thời khắc mấu chốt, rất khả năng không kịp, hắn hiện tại thần hồn cường độ, tuy đã tiếp cận võ hoàng cường giả, nhưng vẫn cứ không an toàn, như có võ hoàng hậu k ỳ thậm chí võ hoàng đ ỉ n h cao cường giả triển khai thần hồn bí pháp trực tiếp công c h thần hồn của hắn vẫn cứ có thể để hắn trong nháy mắt liền tinh thần hoảng hốt tâm thần dung chuyển thần hồn trọng thương đến thời điểm hối đoái hệ thống phòng hộ sớm đều đ ã muộn vì lẽ đó phương diện này ta tuyệt không thể khinh thường muốn nhanh chóng bù đắp ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba Chương năm mươi ba tầng ra, đến tột cùng đang mưu đồ cái gì, t ầ n dịp xem lướt qua hệ thống trung tâm mua sắm mặt giấy, hắn còn sót lại hơn một trăm bảy trăm điểm nạp tiền điểm, có thể hối đoái không ít đồ vật. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, thiên hướng với thần hồn loại công pháp, thần thông hoạt là bí thuật, bảo vật, yêu cầu là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể bảo vệ thần hồn của hắn, xem lướt qua một vòng, công pháp cùng thần thông phương diện, cũng không có tìm được vật hắn muốn, hoặc là nói, ở hắn có thể tiếp thu giá cả trong phạm vi, không có tìm được thần hồn bí thuật, giá cả thích hợp đúng là có, chuyển luôn k i m tháp hộ trì pháp, nguyên thần tinh thần bí pháp, âm dương l ư ỡ n g tương thần hồn bí pháp, v â n v. â n nhưng những này bí thuật, hoặc là có hạn chế, hoặc là có tác dụng phụ, tỉ như chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp, uy năng vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng muốn trước tiên tu luyện hàng tam thế chuyển luôn tâm kinh, mới có thể ngưng tổ xoay vòng tháp vàng, có thể hàng tam thế xoay vòng kinh, chính là võ tôm cấp bật, chuyên tu thần hồn, thần niệm công pháp, cần đầy đủ mười tám ngàn nạp tiền điểm, mới có thể hối đoái, còn có nguyên thần tinh thần bí pháp, đạo này bí pháp, đúng là hoàn toàn phù hợp hắn nhu cầu, thần hồn hóa thành chu thiên tinh thần, vĩnh hằng thường ở, vạn kiếp bất x â m làm sao tác dụng phù quá lớn, gặp liên lụy thần hồn độ bén n h ạ y tốc độ phản ứng, mức độ lớn hạ thấp sức chiến đấu, xem ra, chỉ có thể từ bí bảo, bảo khí mặt trên vào tay, bắt đầu, tần dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ tu luyện thần hồn loại công pháp, thần thông, bí thuật dự định, rất nhanh, hắn ở hệ thống trung tâm mua sắm mặt giấy bên trong, liền chọn lựa một cái thích hợp bí bảo, l ụ c đinh l ụ c giáp kim liên, này kim liên, giá trị so với tầm thường tam phẩm bảo khí càng cao hơn, có thể hóa vào thần hồn bên trong tự chủ bảo vệ bình thường tiêu hao cũng rất thấp một khi tao ngộ công kích liền có thể biến ảo lục đinh lục giáp thiên thần sức phòng ngự cường hãn khắp mọi mặt đều rất tốt chính là giá cả không quá thân thiện một trăm sáu trăm năm mươi nạp tiền điểm t tần d ị c h gây răng một hồi giấy dua nửa ngày vẫn là bỏ tiền mua lại keng Nạp tiền Ngày đến. Trong thời gian ngắn. Tần trừ. thời điểm hối đoái đã đã đưa khấu bảo bí d ị chỉ đầu động được. đầu điều nhiều ấp hơi chấn động một cái. Trong nháy h cái. giác cũng cảm c Trong Trong một gì. mắt ra xảy là, h ắ n chưa từng lên cấp võ hoàng, không có chính thức mở ra biển ý thức, sinh ra thần niệm, còn không cách nào quan sát bên trong thân thể, kiểm tra cụ thể tình hình, nhưng h ắ n biết rõ, trong đầu thêm ra đến đồ vật nhất định chính là lục đinh lục giáp kim liên có lục đinh lục giáp kim liên bảo vệ thần hồn khối này ngắn bàn cũng coi như bù đắp tần dịch lông mày giãn ra chỉ là thở dài tiền tới cũng nhanh hoa càng nhanh hơn nạp tiền điểm l à vĩnh viễn cũng không đủ trong túi giống tuyết còn lại nạp tiền điểm đều là không thể động c h ờ vân châu sự tình chấm dứt, nghĩ biện pháp đem triệu cửa chân cái này áp độc nữ nhân đuổi rồi, nên đi kinh thành một chuyến, tần dịp cân nhắc một hồi, trong tay ta, còn có hơn năm mươi món bảo khí, vân châu không ai có thể ăn, chỉ có kinh thành, chính là một quốc gia đô thị, vô số cường giả tập hợp, đại tấn võ đạo trái tim, hoàn toàn có thể ăn này một nhóm hàng, Hắn ước lượng một chốc, hơn năm mươi món bảo khí. Bên trong còn có tám cái nhị phẩm, dựa theo bình thường giá thị trường. làm sao cũng đến chỉ cái vài ngàn nạp tiền điểm. h u n g hồ, hoàng thất nếu tiếp nhận tần ra, trở thành tân môn phiệt. cánh cửa kia phiệt nên có một vài thứ, tỉ như những người đ ỉ n h cấp tài nguyên phối ngạch, cũng không thể ít đi chứ, nay cũng cần. Hắn tự mình đi một chuyến kinh thành, đem tần gia nên đến đồ vật, cầm về, h ừ m thời gian liền định ở, ta tần gia tập thể tiến hành rồi linh thể cải tạo sau khi đi, tần dịch khó e miệng, hơi nhích lên, mắt sáng lên, đến thời điểm, cảnh tượng kỳ gì trong trời đất kinh người, triệu cửa chân người phụ nữ kia nhất định không nhìn được, sẽ đến tra xét, truy tìm, Lén lúc tiếp xúc, mồi câu đã bỏ xuống, liền xem c á i kia triệu cửa chân, lúc nào cắn câu, ba ngày, thoáng một cách đã qua, tần ra đại trạch, xa hoa trang nhã mai hương viên bên trong, oành, một cái tinh xảo trời nước một màu gốm men n g ọ c chén trà, bị triệu cửa chân mạnh mẽ ném xuống đất, suốt nát tan, tần ra, quả thực quá làm càn, n à n g thở phì phò mở miệng mắng, đối với bàn cung, càng như vậy qua loa, quả thực đều đáng chết đầu, bốn phía từ trong hoàng cung, bị triệu c ử chân mang ra đến tì nữ, tôi tớ, run lẩy bẩy, không dám lắm miệng nửa câu, cháu gái, làm sao tức giận quá như vậy, triệu duyên niên từ giữa thất đi ra, thấy một màn này, ngẩn ra, cái kia tần ra tần dịp tiểu t ử còn ẩm núp ngươi không sai triệu cửa chân hung tợn mở miệng nói xã này giá tiện trùng được rồi mấy phần kỳ ngộ liền không biết trời cao đất rộng càng dám như thế tùy tiện b ả n cung ủy thân g ả cho cho hắn hắn lại vẫn ẩm núp không gặp coi ta là gì rắn r ế t ôm dịp sao triệu duyên niên nghe vậy hơi những mày phất phất tay đều xuống bốn phía tôi tớ t ỷ nữ nhất thời như được đại xá r ồ n dập khom mình hành lễ lùi ra chờ bọn hắn đều đi rồi triệu xuyên liên mới nghiêm nghị mở miệng nói sẽ không là ngươi ở tiệc mừng thọ trên triển khai tà phượng ma t r ù n g bị hắn nhận ra được đầu m ố i chứ không có khả năng lắm triệu cửa chân lắc đầu một cái Tần thần gia n nói, nếu g là cái kia dịch một người như vậy, là ngày, tần người cũng vậy, là ba đều thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì đồ vật, phòng bị nghiêm ngặt, ta liền tần c h ấ n thiên, tần vụ đạo đều không thấy được, nàng vừa ra đi, thì có tần gia chấp sự, tới khách khí thăm hỏi, dẫn sắt nàng du lãm tần phủ, trong miệng còn nói, công chúa điện hạ như muốn du lãm vân châu thành, tần gia cũng đã sớm sắp xếp thỏa đáng, có thể nàng không có chuyện gì du lãm vân châu thành làm gì, nàng tới nơi này, chính là tần gia, vì tần d ị ệ p lại không phải thật sự muốn nửa đời sau ở lại này thâm sơn cùng cốc, nhưng mỗi lần nàng nhấc lên ra, muốn cùng tần d ị ệ p gặp mặt, tần gia chấp sự liền các loại từ chối, liền ngay cả tần c h ấ n thiên mọi người nàng đều không thấy được không phải ra ngoài chính là đang bế quan hoặc là ở xử lý chuyện quan trọng vân châu liên minh mới vừa thành lập sự vụ xác thực nặng nề có thể không đạo lý liền đường đường công chúa muốn gặp mặt đều rút không ra thời gian chứ một đám tiện chủng nàng càng nghĩ càng là tức giận không nhìn được nổi giận mắng đều là chút loạn thần tạc tử, dã tâm bừng bừng, đối với ta hoàng thất không có nửa phần kính trọng. Nay tần gia, tuyệt đối ở hậu trường mưu tính những thứ gì, đề phòng cướp như thế đề phòng chúng ta. Nàng cũng từng thử tìm hiểu quá. Có thể tần gia, trung quy có một vị võ hoàng tòa c h ấ n rất nhiều thủ đoạn nàng căn bản không dám triển khai, những tần gia đó tầm thường t ộ c nhân, Chấp sự. ý tứ rất nghiêm vừa hỏi ba không biết liền nửa điểm tin tức đều không rõ ràng có thể càng như vậy nàng liền càng muốn dò xét trong lòng d ư ờ n g như móng mèo gãi ngứa hận không thể đem tần ra phiên c á c h lộn trồng vó lên trời tìm ra bí mật của bọn họ thật không triệu duyên liên nghe vậy ánh mắt hơi lói lên lộ ra một tia vẻ cân nhắc ý theo ngươi nói như vậy, tần gia mấy ngày nay hành vi, xác thực h ả nghi, có thể c á i kia người áo đen, thực lực quá khủng bố, có hắn t ỏ a c h ấ n tần gia, thần hồn của ngươi bí pháp, ta thần niệm cũng không thể vận dụng, quang dựa vào từ t r ú c ta, là căn bản tham không tra được món đồ gì, triệu c ử chân nghe vậy, sắc mặt khó coi, lẽ nào t r ú c ta liền làm như thế nhìn, phụ hoàng cùng lão tổ tung, thái hoàng thái hậu, phái c h ú n g ta lại đây, nhưng là chỉ rõ muốn nghĩ cách, cha rõ ràng tần gia nội tình, không vội, triệu duyên niên chậm rãi mở miệng nói, tần gia phòng thủ nhất thời, phòng thủ không được một đời, nếu như bọn họ, thật sự đang bí mật mưu tính món đồ gì, tất nhiên gặp có ngựa chân lộ ra, h o ặ c sớm h o ặ c muộn sự tình thôi, Nói, hắn ý tứ sâu xa mở miệng nói, ngươi trung quy là đến thông gia, cái kia tần dịch không thể vẫn ẩm nút ngươi, đến thời điểm, ngươi nhân cơ hội đem hắn bắt, cái kia cái gì liền đều rõ ràng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương năm mươi bốn tần gia bí mật lớn nhất, ngươi nghe nói không, chuyện gì, còn có thể là chuyện gì, tự nhiên là gia tộc trong bóng tối tiến hành chọn lựa đúng ta cũng nghe được một chút tiếng gió mấy cái tần g g i a con cháu đích tôn t ụ tập cùng nhau nhỏ g i ọ n g n h ị luận cái gì này ba ngày toàn bộ tần g g i a cao tầng đều được tung thần bí lấy tung từ đường làm chủ cột sân sau khu vực càng là thành cấm địa trong bóng tối phòng bị nghiêm ngặt trình độ cũng tùy theo lên vài cái bậc thang không ít con cháu đích tôn trong gia tộc kiên cũng nghe được có liên quan với gia tộc cao tầng đang tiến hành một hồi bí mật chọn lựa tin tức nghe đồn bên trong như có thể đi vào c á c h này chọn lựa thì lại có thể thu được lợi ích khổng lồ bị gia tộc trọng điểm vun bón ngày sau tiền đồ vô lượng nhân vì c á c h này chọn lựa là chuyên môn vì tăng cao tầng gia thực lực đồng thời vẫn cùng tần dịch đại thiếu gia có quan hệ nhấp lên tần dịch sở hữu con cháu đích tôn thậm chí là tần gia chấp sự tộc nhân tâm tình đều rất phức tạp đã từng hắn là tần gia thậm chí toàn bộ vân châu thành trò cười là người người phỉ nhổ xem thường rác rưởi công tử một người ngoài một khi nói tới hổ phụ khuyển tử cái kia con trai của tần c h ấ n thiên tần dịch, chính là điển hình đại biểu, liền mang theo toàn bộ tần gia trẻ tuổi, ở bên ngoài đều có chút không ngốc đầu lên được, tự nhiên rất đáng vét cái này trên danh nghĩa thiếu gia chủ, càng là đảm đại gia tộc, muốn công nhiên tới cửa từ hôn tin tức truyền ra sau, toàn bộ tần gia, đối với tần dịch căm g h é t càng là tăng lên trên đến một cái đỉnh điểm, nhưng theo sau đó phát sinh tất cả nhưng đại đại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người tần d ị c h bỗng nhiên b ạ o phát thần bí hộ về hiện thân đầu tiên là chém giết thiên huyền kiếm t ô n trưởng lão sau đó càng là hầu như diệt đảm đ ạ i gia tục ngay lập tức thiên huyền kiếm t ô n thái thượng trưởng lão võ hoàng g i á lâm cũng bị giết chết ngã xuống ở vân châu thành từ đó Tần gia quận khởi, không thể c ả n phá, t i ệ t mừng thọ bên trên, bát phương đến hạ, thiên huyền kiếm tông tuy cũng đến, nhưng ảo não c ú t khỏi tần gia, hoàng thất sứ đoàn đến, sắc phong vương tước, chính thức để tần gia trở thành vân châu c h i chủ, vân châu liên minh thành lập, tần gia bắt đầu khống chế vân châu, ngồi vững môn phiệt vị cách, nay liên tiếp, kinh thiên động địa biến hóa, tần gia tộc người tự nhiên rõ ràng, ai mới thật sự là hạt nhân cùng chủ đạo người. tần d ị ệ p cái này đã từng rác rưởi thiếu gia chủ, bây giờ đã là tần gia chủ cột, cao nhất người quyết định, quyền lực to lớn nhất người. rất nhiều chuyện, liền ngay cả gia chủ cùng nguyên lão, đều muốn nghe từ sự quyết đoán của hắn, có thể nói nhất ngôn cửu đ ỉ n h có lời là, cá chép du chỗ nước cạn, ngủ đông mười tám năm, một khi cưới gió mà đi, biến s ô n g c h ấ n đồng cửu thiên, bây giờ tần dịch, không riêng là uy c h ấ n vân châu vạn dặm, danh tiếng cũng bắt đầu ở đại tấn, nam bắc ba mươi bảy châu bên trong vang vọng, ai cũng biết, vân châu tần gia, r a một vị cách thế thiên kiêu, một tay để gia tộc quật khởi, trở thành thứ sáu môn việt, Tần gia tộc người, thái độ đối với hắn, đã sớm phát sinh một trăm tám mươi chuyển biến, từ căm rét, khinh b ị biến thành khiếp sợ, ngơ ngác, khó có thể tin tưởng. sau đó, nhưng là trở nên kính nể đan sen, lời nói trong lúc đó, cũng sẽ không tiếp tục dám gọi thẳng tên, mà là dùng thiếu gia chủ thay thế. đến hiện tại, toàn bộ tần gia, càng là trẻ tuổi, hầu như đều đối với tần d ị c h tràn ngập ngước nhìn, kính phục, thậm chí là sùng b á i Tần d ị c h ở tần gia danh vọng đã sớm như mặt trời ban c h ư a vượt qua tất cả mọi người, nếu liên lụy đến thiếu gia chủ, cái kia nhất định là lợi ích khổng lồ. đúng vậy, đáng tiếc, đại khái không có chúng ta phần, không nhất định a. c h ọ n lựa không phải còn không kết thúc sao, mấy cái con cháu đích tôn, còn tụ tập cùng một chỗ nhị luận sôi nổi, mà bên trong một người, đột nhiên mở miệng nói, thanh hà, chúng ta lần này, phỏng chừng là không cái gì hy vọng, có điều, ngươi nhất định có thể bị tuyển chọn, dứt tiếng, mấy cái con cháu đích tôn, đồng thời nhìn về phía một cái tướng mạo oai hùng thanh niên, t h anh niên cười khổ một tiếng, than buông tay nói, nào có đơn giản như vậy, ta nghe nói, lần này tổng cộng chỉ tuyển giúp mấy chục người, còn muốn chụp đi mấy vị nguyên lão, trưởng lão vị trí, còn lại tiêu chuẩn, nhưng là do gia tộc chấp sự, dòng chính tộc nhân, ưu t ú chi thứ, chi h ệ đầy đủ hơn ngàn người đến cạnh tranh, hắn nhún nhún vai, miệng nói, ở hơn ngàn người bên trong, cạnh tranh mấy chục tiêu chuẩn, ta cũng không nhận ra. Gặp đến phiên ta, mấy cái con cháu đích tôn, liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu cười nói. Thanh hà, ngươi quá khiêm tốn. đúng vậy, ngươi nếu như đều tuyển không lên, vậy thì thật không bao nhiêu người có hy vọng. Tần Thanh hà lắc đầu một cái, thuận miệng nói. Ta p Hắn ỏ n trừng hy vọng rất nhỏ. Trong miệng g rất hy h tần u y vậy. nói như thế, Nhưng trong lòng không phải nghĩ như、vậy. Hắn phải thế. t thanh hà tự hỏi chính là tần gia dòng chính bên trong xuất sắc nhất mấy người một trong gia gia của Hắn chính là tần gia tam t r ư ở n g lão được cho là quyền cao chức trọng bản thân Hắn cũng là vân châu thành bên trong tiếng tăm không nhỏ võ đạo thiên tài mới có hai mươi hai Đã lên cấp đại võ sư ngày sau như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ ở bốn mươi tuổi trước trở thành đại võ sư đỉnh cao kế thừa ra ra hắn trưởng lão chức vụ nếu là may mắn tiến thêm một bước thì lại có thể trở thành là nguyên lão tiến vào g i a tộc cao nhất quyết sách tầng lớp đương nhiên đó là trước đây hiện tại tầng gia ai nấy đều thấy được thực lực chính đang cấp t ố c tăng vọt, phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa, ngày sau như không thành tựu võ vương, đừng nói nguyên lão, trường lão, chỉ sợ liền cao cấp chấp sự đều không đến làm. Lần này, nếu là ta không thể tuyển chọn, chẳng khác nào nhân sinh thất bại một nửa, hắn ở bề ngoài bình yên tự nhiên, kỳ thực trong lòng khá là thấp phỏm, bất an mà nôn nóng, Thanh sơn đường ca, ba ngày trước liền tiến vào t ô n g từ đường, khẳng định bị tuyển bên trong, làm sao vẫn không có đến phiên ta. giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, thanh hà, một người có mái tóc hoa dâm, ăn m ặ t trưởng lão bào phục ông lão, bước nhanh tới. ra ra, tần thanh hà đầu tiên là cả kinh, lập tức trong lòng nhất thời mừng như điên, tần ra cao tầng, ba ngày trước là được tung thần bí tụ tập ở tung từ đường vùng cấm không khách khí người lúc này ra ra hắn bỗng nhiên đi ra tìm hắn mục đích không cần nói cũng biết tam trường lão nhìn thấy tam trường lão còn lại mấy cái tần da con cháu đích tôn liền vội vàng khom người hành lễ lén l ú t nhìn tần thanh hà đầu đi hâm mộ không n g ớ t ánh mắt bọn họ đều không phải người ngu Nay tấm tình hình, quá nửa là tần thanh hà, bị tuyển chọn tiến vào cái kia thần bí danh sách, đi theo ta, tam trưởng lão không có nửa phần phí lời, trực tiếp làm mở miệng, liền xoay người hướng về sân sau đi đến, xem phương hướng của hắn, chính là sân sau t ô n g từ đường vùng cấm, tần thanh hà mở cờ trong bụng, vội vã đi theo, ra ra, đi rồi không vài bước, Tần thanh hà thực sự không nhìn được trong lòng hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một câu c h ú n g ta đây là đi đâu mấy ngày nay trong tộc truyền lưu muốn chọn lựa một nhóm người là có thật không đương nhiên là thật sự không phải vậy ta tìm ngươi làm gì tam t r ư ở n g lão liếc chính mình tôn tử một ánh mắt cẩn thận mở miệng nói việc này quan hệ trọng đại chính là ta tần gia ngàn năm tới nay, long trọng nhất sự tình, liên quan đến ta tần gia tương lai, vô liên quan đến, ta tần gia hiện nay bí mật lớn nhất, ta cũng là trước đây không lâu mới biết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương năm mươi năm trong truyền thuyết thiên cung đại năng, tần gia bí mật lớn nhất, tần thanh hà i nhất thời bị trấn động rồi, ra ra, Hắn phản ứng lại sau khi, trong lòng kích động không thôi, luôn mồm nói, đến tột cùng là bí mật gì, u v k W, w m Tam trưởng lão do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, thôi, ngược lại ngươi đến tôn t ử đường, cũng sẽ biết, ta liền sớm nói cho ngươi một điểm, nói, Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại, ngươi có biết, Ta、tần a t gia có thể đột nhiên quật khởi, đứng hàng môn p h i ệ t trở thành vân châu chi chủ. Là nhân tại sao, tần thanh hà không chút nghĩ ngời hồi đáp, đương nhiên là bởi vì thiếu gia chủ, như không có hắn, sợ là c h ú n g ta còn đang bị đảm đài gia tộc nhục nhã, còn đang bị toàn bộ vân châu cười nhạo, c á c h nào có như bây giờ địa vị, không sai, ngươi đúng là cái người rõ ràng. Tam t r ư ở n g lão than thở một tiếng, lập tức chỉnh trọng mở miệng nói. Rất nhiều người, đều cho rằng ta t ầ n g i a quật khởi, là ẩm dấu gia tục gốc gác, tích lũy ngàn năm, đột nhiên bạo phát, cho tới thiếu gia chủ. Có điều là gia tục ở bề ngoài đẩy ra, hấp dẫn thế tục ánh mắt thủ đoạn, mười phần sai, ngươi phải nhớ kỹ, ta t ầ n g i a có thể có hôm nay, dựa vào tất cả đều là thiếu gia chủ. không có hắn. ta t ầ n g i a vĩnh viễn chỉ là địa phương tiểu tục. mãi mãi không có ngày nổi danh. nói tới chỗ này, hắn lời nói ý v ì sâu xa dặn dò. ngươi ngày sau, nhìn thấy thiếu gia chủ, nhất định phải cung kính rất nhiều. tuyệt đối không thể chậm chế chút nào. hiểu không, bằng không, toàn bộ vân châu tuy lớn. nhưng vạn dặm chu vi nhưng cũng không có n g ư ờ i đất s u n g t h ầ n liền ngay cả ta cũng không tha cho ngươi hiểu không tần thanh hà cả người run lên vội vã cúi đầu cung kính mở miệng nói ta biết rồi ra ra uvk quờ quờ -qu mờ tam trưởng lão khẽ gật đầu mới chậm rãi tiếp tục mở miệng nói ta cũng là ba ngày trước mới hiểu được ta t ầ n ra bí mật lớn nhất thiếu g i a chủ thiên phú gì bẩm n g ủ đông mười tám năm tiềm long tại uyên một khi thức tình bị thiên cung đại năng coi trọng tần thanh hà nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt thiên cung hắn vẫn là lần thứ nhất nghe nói qua cái tên này không sai chính là thiên cung tam trưởng lão trong giọng nói tràn ngập sùng kính thiên cung không ở thương lan vực mà là cách xa ở vực ngoại cách nơi này cách xa nhau ngàn tỷ vạn dặm vô cùng không gian thiên cung mạnh mẽ thần bí cao cao tại thượng bên trong đại năng giả càng là có thủ đoạn thông thiên vô thượng thần thông thiếu gia chủ bị đại năng coi trọng ở trong thiên cung địa vị rất cao bao quát hắn cận vệ t r ước ngươi nhìn thấy cái kia hai mươi vị mạnh mẽ võ vương, đều là thiên cung đại năng, triển khai đến huyền thủ đoạn, vượt qua vô cùng không gian truyền tống mà tới, nếu không có vượt qua vô cùng không gian, đánh đồi quá khổng lồ, đến liền không phải võ vương, mà là võ hoàng, võ tung, thậm chí kẻ càng mạnh hơn, cái gì, tần thanh hà phát sinh một tiếng thép kinh hãi, Sắc mặt kinh hãi, trong đầu nổ vang một mảnh, ra ra hắn trong miệng, nói ra tin tức, đại đại vượt quá dự liệu của hắn, hầu như lật đổ hắn nhận thức, ở trong ấ m tượng của hắn, đại tấn cũng đ ắ t là thế giới, đại tấn ở ngoài, tây b ắ c các nước, hắn cũng chỉ có mơ hồ ấ m tượng, dù sao chung hắn một đời, phỏng chừng cũng sẽ không đi, cho tới thương lan vực, càng là một c á c h đơn thuần danh từ, căn bản không có cái gì toàn thể khái niệm. nhưng hôm nay, Hắn đột nhiên tiếp xúc được một cái, trong truyền thuyết đến từ vực ngoại thế lực lớn siêu cấp, vẫn là đứng ở tần g gia hậu trường chân chính chỗ dựa. điều này làm cho cả người Hắn đều ngất ngất ngây ngây, một lần nói không ra lời, ha ha ha, tam trưởng lão nhìn thấy phản ứng của Hắn, nhất thời cười ha ha nói, dáng dấp của ngươi, đúng là cùng ta lần đầu tiên nghe nói thiên cung thời gian, giống như đúc, trợn mắt ngoát mồm, còn lấy vì là mình đang nằm mơ đây, ra ra, quá đầy đủ mấy tức, tần thanh hà mới phản ứng được, theo bản năng hỏi, vậy lần này chọn lựa, cũng cùng trong truyền thuyết thiên cung đại năng, có quan hệ, không sai, ngươi đúng là phản ứng rất nhanh. Tam t r ư ở n g lão tán thường liếc mắt nhìn hắn, miệng nói, là thiếu gia chủ, dựa vào tình cảm của chính mình, cầu lấy thiên cung đại năng ra tay, vì ta tần gia tăng cường gốc gác cùng thực lực. thiên cung đại năng có thủ đoạn nhị thiên, có thể đem tầm thường phàm tục, cải tạo thành trời sinh linh thể. lần này, chính là muốn chọn lựa tổng cộng ba mươi người, hết thầy cải tạo thành linh thể, cải tạo linh thể, tần thanh hà con ngươi đều suýt chút nữa phồng lên đột xuất đến, há to mồm, c ầ m hầu như muốn rơi trên mặt đất, linh thể, không đều là trời sinh siêu cấp thiên phú sao, đây chính là như sắt thép võ đạo sự thực, liền dường như mặt trời phía đông bay lên, phía tây hạ xuống như thế, người người đều tập mãi thành quen, cói đời này, Vẫn còn có có thể đem người bình thường, cải tạo thành linh thể thủ đoạn nhịp thiên. chuyện này, này, ra ra, đây là có thật không. trong lòng hắn còn có chút không dám tin tưởng, chỉ cảm thấy đến mình đang nằm mơ bình thường. đương nhiên là thật sự, tam trưởng lão khẳng định mở miệng nói, thiên cung đại năng đến huyền thủ đoạn, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, v õ t ô n g cường giả ở cấp độ kia tồn tại trước mặt, cũng có điều run dế bình thường, cải tạo linh thể, là ta tần ra hiện nay, chuyện quan trọng nhất, đến thời điểm, nhiều nhất mười năm, ta tần ra liền có thể nắm giữ rất nhiều võ vương đỉnh cao, thậm chí vài tôn võ hoàng cường giả. nói, hắn bắt đầu cười hắc hắc, ta nghe mấy vị nguyên lão nói, nay còn chỉ là bước thứ nhất, có thiếu gia chủ, có thiên cung ở sau lưng, chúng ta t ầ n ra thực lực, gặp thổi khí bình thường bắt đầu bành trướng, nếu là lại quá mười mấy hai mươi năm, đừng nói là vân châu, coi như toàn bộ đại tấn, cũng chưa chắc không thể thay đổi họ tần. Tần thanh hà nghe được lời nói này, đã là kích động cảm xúc dâng trào, khó kìm lòng nổi. chớ ngu đứng, mau đuổi tới, tam t r ư ở n g lão thúc giục hắn một tiếng, ông cháu hai người, vừa hướng nói một bên bước nhanh đi tới rất nhanh sẽ đến t ô n g từ đường t ô n g từ đường chính là một tòa cung điện hùng vĩ diện tích mười mẫu cung phụng ngàn năm qua tần gia liệt tổ liệt t ô n g giờ khắc này t ô n g từ đường trước rộng rãi bạc ngọc trên quảng trường đã chạm không ít người tần thanh hà liếc mắt nhìn nhất thời phát giác ba ngày qua này hành tung thần bí tần gia cao tầm, hầu như toàn đều ở nơi này, năm vị võ vương cảnh nguyên lão, sáu vị trưởng lão, còn có gần như mười vị cao cấp chấp sự, đều là tần gia trung kiên, nắm giữ đại võ sư đỉnh cao tô vi, ngoại trừ những trưởng bối này, còn có mười mấy cái, tần gia trẻ tuổi, hơn nửa là con cháu đích tôn, còn có mấy cách ưu tú nhất chi thứ, chi hệ con cháu, thanh sơn anh họ, hắn ở bên trong, liếc mắt liền thấy một cái bóng người quen thuộc, hắn đại đường h u y ê n tần gia đại trưởng lão tôn tử, tần thanh sơn, vị này, có từng kinh là toàn bộ tần gia, xuất sắc nhất võ đào thiên tài, mới có hai mươi bốn tuổi đại võ sư hậu kỳ, ngày sau ván đã đóng thuyền võ vương nguyên lão, ở tần dịch quận khởi trước, Hắn đảm đương đời tiếp theo ra chủ tiếng hô, là cao nhất, cũng là ghét nhất tần d ị c h một cái, có thể giờ khác này, tần thanh sơn cung kính đứng ở trong đám người, thúc thủ mà đứng, cũng không dám thở mạnh một tiếng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, còn đứng ngây ra đó làm gì, tam trưởng lão vỗ một cái đầu của Hắn, nhanh chóng nhỏ giọng mở miệng nói, còn không mau đã đứng đi. gia chủ cùng thiếu gia chủ, sắp đến rồi, ngươi muốn bị đuổi ra ngoài sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương năm mươi sáu chuẩn bị cuối cùng, nghe được tam t r ư ở n g lão nhắc nhở, tần thanh hà không dám thất lễ, vội vã đi vào trong đám người, ở bên cạnh hắn, liền đứng đại đường huyên tần thanh sơn, người sau liếc hắn một cái, so với một cái cấm khẩu thủ t h í liền không tiếp tục để ý, tam t r ư ở n g lão cũng bước nhanh hướng đi đoàn người phía trước nhất, hướng về phía đại nguyên lão thi lễ một cái, miệng nói, đại nguyên lão, cháu của ta t ầ n thanh hà, đã đến uvg q u q u m đại nguyên lão k h ẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm danh sách, đưa cho tam t r ư ở n g lão, cho thanh hà xem qua đi. để hắn mau chóng lựa chọn, vâng, tam t r ư ở n g lão không dám thất lễ, tiếp nhận danh sách, xoay người đi mau hai bước, đến trẻ tuổi trong đám người, thanh hà, cầm, tần thanh hà hiếu kỳ tiếp nhận danh sách vừa nhìn, chỉ là nhìn lướt qua, trong lòng liền mạnh mẽ chấn động, danh sách bên trên, rõ ràng là đông đảo linh thể danh sách, kim chi linh thể, hỏa chi linh thể, t h ủ y chi linh thể, mộc chi linh thể, bách luyện linh thể, thiên hoa linh thể, huyến mộng linh thể, thần mục linh thể, đầy đủ một trăm linh tám loại linh thể, người xem hoa cả mắt, để hắn cũng không biết muốn chọn một loại nào. Bên trong phần lớn linh thể, đã sớm ở các loại võ đạo điển tịch bên trong có ghi chép, tỉ như đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h kiếm chi linh thể, Tần thanh hà cũng không xa l ạ gì nhưng cũng không có thiếu hoàn toàn xa l ạ linh thể hắn liền tên đều chưa từng nghe nói thanh hà ngươi tiêu chuẩn là cuối cùng mới chọn lựa ra suýt chút nữa liền không đến phiên ngươi tam trường lão hà thấp giọng lời nói ý vì sâu xa mở miệng nói vì lẽ đó ngươi thời gian gấp gáp lắm ở gia chủ thiếu gia chủ đến trước m a u chóng chọn đi. Vâng, tần thanh hà vô cùng thấp thỏm. Lúc này liền cẩn thận kiểm tra danh sách. từng cái khá là. không lâu lắm. ra ra, tần thanh hà ngẩng đầu lên. đem danh sách giao cho tam t r ư ở n g lão. trong mắt lộ ra một tia kiên định. ta muốn tuyển bách luyện linh thể. tam t r ư ở n g lão gật gù. mở miệng nói. sự lựa chọn của ngươi không sai. bách luyện linh thể. Thân thể s ư n g hùng, lực bộc phát, sức phòng ngự, sức chịu đựng, đều là linh thể bên trong cao cấp nhất. Lần này, ba mươi tiêu chuẩn bên trong, có tới bảy người, đều lựa chọn bách luyện linh thể. Nói xong, Hắn hướng về phía tần thanh hà gật đầu ra hiệu, liền x o a y người rời đi, đem danh sách trao trả cho đại nguyên lão, đại nguyên lão thu hồi danh sách, theo mọi người đồng thời, yên lặng bắt đầu chờ đợi, đầy đủ hai khắc chung sau khi, tần c h ấ n thiên cùng tần d ị thật lâu không hiện thân, trong đám người không thể phòng ngừa xuất hiện một chút gây dối, làm sao còn chưa tới, gia chủ cùng thiếu gia chủ, chẳng lẽ là bởi vì chuyện gì, trì hoãn, còn có thể có chuyện gì, so với linh thể cải tạo còn trọng yếu hơn, không ít tuổi trẻ t ộ c nhân, x ì xào bàn tán, tần thanh hà cũng có chút nôn nóng bất an, lo được lo mất, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Dù sao, nếu như có thể cải tạo thành linh thể, tương đương với một bước lên trời, chính là hắn đời này to lớn nhất một cách cơ duyên. k h ặ t k h ắ t phía trước nhất đại nguyên lão, thanh k h ặ t hai tiếng, trầm giọng nói, gia chủ cùng thiếu gia chủ, khả năng chính đang thương n h ị liên quan với linh thể cải tạo sự tình. Can hệ trọng đại, các ngươi hiện ở đây chờ đợi, ta tự mình đi xem một chút. Nói, hắn liền xoay người, hướng về tông từ đường phía sau hành lang bước đi, nhìn theo đại nguyên lão rời đi, tiểu gây dối nhỏ liền bình ủng lại, rất nhiều người tiếp tục kiên trì bắt đầu chờ đợi, tông bên ngoài từ đường, tần d ị ệ t cùng tần c h ấ n thiên, mới vừa vừa đi vào nơi này, chính đang trò chuyện, nói như vậy, sự tình đều làm thỏa đáng, tần c h ấ n thiên hỏi một câu, uvk q q m tần dịp khẽ gật đầu, mở miệng nói, n à y một nhóm chân bảo hiến tế đi đến sau khi, thiên cung đại năng, còn ban cho ta một đạo bí pháp, chuyên dụng tới đối phó triệu cửa chân tà công, chờ nàng lần sau tìm tới ta. Ta biết thời biết thế cùng nàng gặp mặt sau khi liền có thể đem cái này mầm họ giải quyết triệt để hối đoái phản chế lục dục tà phượng âm ma tâm kinh bí pháp cần một ngàn điểm nạp tiền điểm tần d ị c h trong tay dự toán trên không đủ cũng may tần ra này ba ngày lại sưu tập không ít hoàng kim linh tinh cùng chân bảo chủ yếu chia làm ba bộ phân bộ phân thứ nhất là trước xử lý bộ phận đảm đài gia tộc, vạn kiếm t ô n g sản nghiệp, bán thành tiền sau chiếm được, bộ phận thứ hai, nhưng là vân châu năm nay thu thuế, từ châu mục phủ chuyển đến tần gia, toàn bộ vạn dặm vân châu, đều là tần gia thành, bộ phận này thu thuế đến từ ngàn tỷ bách tính, rất nhiều thương nhân, góp nhỏ thành lớn, con số khá là khả quan, bộ phận thứ ba, nhưng là vân châu đại thế lực nhỏ bày đồ cúng, thành lập vân châu liên minh, đương nhiên phải có tiêu tốn, dùng để duy trì liên minh vận chuyển, thi hành thưởng phạt cơ chế, tần ra là không thể ra này bút chi phí, hơn nữa tích chữ sớm đã bị tần d ị c h đào giống, cũng không tiền, còn lại lấy xích d i ễ m môn, tả ra chờ cầm đầu thế lực, chỉ có thể nhắm mắt móc ra này một khoản tiền, Này thì tương đương với biến tướng tiền bảo hộ. Tuy rằng này lần thứ nhất trưng thu. không thể quá nhiều. bằng không tướng ăn cũng quá khó coi. có thể vân châu quá nhiều thế lực. khắp nơi lẫn nhau. cũng có mấy trăm linh tinh. ba bộ phân thêm một khối. tổng cộng để tần d ị lại lần nữa được một trăm sáu trăm linh chín điểm nạp tiền điểm. số tiền kia. hối đoái phản chế lục dục tà phượng âm ma tâm kinh bí pháp là thừa sức trên thực tế ba ngày qua này tần d ị c h cố ý đối với triệu cửa chân tránh mà không gặp một mặt chính là câu nàng mặt khác cũng là bởi vì tiền không tới sổ trấn thiên d ị c h nhi hai người lúc nói chuyện liền nhìn thấy đại nguyên lão vội vã từ hành lang khác một đầu chạy tới các ngươi rốt cuộc đến đại nguyên lão thở phào nhẹ nhõm trong lòng hắn thực cũng có chút thấp phỏm chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ cũng may tất cả bình thường tam phúc tổ tần dịp trên dưới đánh giá hắn một ánh mắt cười nói xem ra ngươi khí sắc không tệ đã từng đại nguyên lão tần vụ đảo dù cho là võ vương cường giả có thể tuổi cũng lớn hơn Sắp tới hai trăm tuổi, không khỏi khí tức suy sụp, tuổi già sức yếu, có thể giờ khác này, hắn rõ ràng là tươi cười d ạ n g d ỡ long hành hổ bộ, khí thế ép người, không còn nửa phần vẻ già nua, ha ha ha, đại nguyên lão nghe vậy, nhất thời ha <cười> ha cười nói, này đều muốn nhờ có, n g ư ờ i c á c h viên này cửa khiếu kim đan, này kim đan, quả thật thần kỳ vô cùng, luyện vào trái tim bên trong, tại mọi thời khắc đề cao nguyên khí, gột dừa huyết dịch, cổ vũ tu vi, này ba ngày, ta cảm giác mình tuổi trẻ một trăm tuổi, không dối gạt các ngươi nói, nhốt lại ta nhiều năm bình cảnh, cũng bắt đầu bung lòng rồi, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền muốn lên cấp, tần dịch nghe vậy, cười nói, Nếu là cửa khiếu kim đan, liền điểm ấy công hiệu đều không có, cũng không xứng để thiên cung đại năng, chuyên môn ban xuống rồi. đó cũng là, đại nguyên lão khẽ mỉm cười, lập tức nhìn về phía tần c h ấ n thiên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. c h ấ n thiên, đừng có áp lực trong lòng, ngươi là diệt nhi phụ thân, dù cho tu vi khó có thể tăng lên, có nỗi niềm khó nói, cũng không ai dám động vị trí của ngươi. chúng ta tần ra từ trên xuống dưới, đều sẽ x ố c toàn lực ủng hộ ngươi. tần c h ấ n thiên trầm m ặ t gật gù, vẫn chưa mở miệng. trên thực tế, lúc trước sự kiện kia qua đi, toàn bộ tần ra trừ hắn ra, đều bị làm nhạt, bóp méo có liên quan ký ức, thậm chí, n g ư ờ i còn lại hồi tưởng lại mấu thân của tần d ị ệ t lúc. đều chỉ có thể được một cái chết vào khó sinh mơ hồ ấm tưởng. Thường ngày trong cuộc sống, càng là gặp theo bản năng quên. cùng với có liên quan tất cả qua lại, liền ngay cả tần dịch đều chịu ảnh hưởng. nếu không có tần c h ấ n thiên chủ động mở miệng báo cho, hắn thậm chí đều chưa hề nghĩ tới phương diện này gì thường. đây là làm người sợ hãi đáng sợ thủ đoạn. vì lẽ đó, Tần c h ấ n thiên đem cửa khiếu kim đan tặng cho đại nguyên lão lúc, dùng chính là thân thể có mầm họa, tạm thời không cách nào cải tạo thành linh thể, tăng cao tu vi lời giải thích. đại nguyên lão cũng không có hoài nghi cái gì, chỉ là an ủi hắn một phen, tam t h u ố c tổ, đi thôi, một bên tần dịch, chậm rãi mở miệng nói, ta p h ỏ n g chừng, bọn họ cũng chờ đến sốt ruột. đại nguyên lão nghe vậy, lúc này liền gật gật đầu nói, hơm, c h ú n g ta cùng nhau đi qua đi, nói, hắn từ trong tay áo, lấy ra phần kia danh sách, đưa cho tần dịp, dịp nhi, đây chính là kết quả cuối cùng, ngươi thừa dịp này chút thời gian, xem trước một chút đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương năm mươi bảy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mười vạn dặm lọn c h e chỉ chúc lát sau tần r a sân sau vùng cấm tung từ đường đại điện trước đại nguyên lão tần c h ấ n thiên cùng tần dị từ hành lang bên trong chậm rãi đi ra nhìn thấy gia chủ thiếu gia chủ ở đây rất nhiều tần gia tộc người cùng nhau khom mình hành lễ thái độ cung kính vô cùng thời khắc này bất kể là nguyên lão trường lão hoặc là cao cấp chấp sự, con em trẻ tuổi, đều trong lòng sùng kính, đầy c õ i lòng chờ mong, đây chính là linh thể a, thành tựu linh thể cơ hội, gần ngay trước mắt, làm sao có thể không khiến người ta ước mơ, k ị c h động, mà đối với một tay thúc đẩy chủ đạo tần gia quật khởi, càng ban tặng bọn họ thành tựu linh thể cơ hội tần dịch, càng là cảm kích vô cùng, chư vị miễn lễ đi, tần trấn thiên nhàn nhạt đưa tay. trên thực tế, dựa theo chính thức đại tấn lễ pháp, tần gia tộc người nên xưng hô tần trấn thiên, tần d ị vì là tần vương điện hạ, thế tử điện hạ mới đúng. có điều, tần gia chính thức trở thành môn phiệt, còn chưa được mấy ngày, đại đa số người vẫn không có đem quen thuộc sửa đổi đến, thật ở giữa sân, cũng không có người chú ý loại này chi tiết nhỏ, d ị c h nhi, mọi người hành lễ q u a đi, tần c h ấ n thiên nhìn về phía tần dịp, miệng nói, giao cho ngươi, tần dịp gật gù, cất bước về phía trước, ánh mắt đ ả o q u a giữa trường mọi người, cất cao giọng nói, chư vị, lần này ta tần ra, tiến hành tập thể linh thể cải tạo, đầu đ u ô i câu chuyện, nói vậy các ngươi đều rõ ràng, chư vị bên trong hoặc là là ta tần g i a trung kiên hoặc là vì gia tộc lập xuống công hôn trung thành tuyệt đối hoặc là là trẻ tuổi h i ệ t xuất gia tộc tương lai hy vọng vị trí cơ hội lần này chính là ta buông ta h mặt mũi cầu lấy thiên cung đại năng ra tay đến không dễ vạn mong chư v ị quý trọng chư v ị thành tựu linh thể sau khi bớt nóng vội nỗ lực tu hành sớm ngày thành tựu võ vương thậm chí võ vương đỉnh cao võ hoàng hợp lực đem ta tần ra đẩy hướng về tầng thứ càng cao hơn nói xong hắn vung tay lên xúc động nói linh thể cải tạo hiện tại bắt đầu đi tiếng nói mới vừa hạ xuống ở mọi người chờ mong kích động trong ánh mắt tần d i t h ẳ n g t ắ p sống lưng hướng về phía trong tư không Cắp tay thi lễ, trầm giọng nói, cho mời thiên cung đại năng ra tay, triển khai n h ị thiên thần thông, vì ta cần ra mọi người, cải tạo linh thể. đồng thời, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng. hệ thống, ta muốn hối đoái cảnh tượng kỳ di trong trời đất, năm trăm nạp tiền điểm quy mô, lấy ngũ sắc lọng tre làm trụ cột diễn hóa, đại khắc kim hệ thống, có thể hối đoái tất cả chỉ có ngươi không nghĩ tới không có hệ thống bên trong hối đoái không được cảnh tượng kỳ gì trong trời đất cũng là hối đoái tuyển hàng một loại hơn nữa bởi vì không có thực thể vì lẽ đó gì thường tiện nghi thấp nhất chỉ cần năm giờ nạp tiền điểm liền có thể hối đoái bao trùm chu vi trăm dặm bên trong cảnh tượng kỳ gì trong trời đất năm trăm n nạp tiền điểm đã đủ để hối đoái, bao trùm chu vi vạn giảm cảnh tượng kỳ di trong trời đất, tần d ị c h vốn là quyết định chủ ý, muốn lợi dụng lần này cảnh tượng kỳ di trong trời đất, mạnh mẽ kinh sợ đại tấn trong ngoài, rất nhiều thế lực, h ú n g hồ, một lần sinh ra nhiều như vậy linh thể, bản thân liền sẽ xúc động kịch liệt khí trời thay đổi, lần trước, hắn cải tạo linh thể, là có ý định che lấp mới không có xúc động tự thân gì tưởng nhưng lần này hắn nhưng cũng không chuẩn bị che lấp hắn muốn làm một lần đại lấy nạp tiền d ì t ư ợ n g cùng linh thể cảnh tượng kỳ dị trồng chất tân d ị c phòng chừng cuối cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất quy mô còn muốn vượt xa bao trùm chu vi vạn dặm cấp độ hắn ý nghĩ mới vừa hạ xuống k e n h nạp tiền điểm đ a khấu trừ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã sản sinh trong phút chốc â m â m ầm trên chín tầng trời phong lôi hít đ ắ n g m i n h mông cuồn cuộn ngũ sắc đám mây từ tần gia đại trại bầu trời bỗng dưng hiện lên gào thét bao phủ trong nháy mắt ngũ sắc đám mây liền đầy đủ bao trùm hơn mười ngàn dặm vòng trời sau đó ngũ sắc khí ngưng tụ thành long hồ hóa thành ngũ sắc lọng tre, thoáng như trong truyền thuyết, thống ngự cửu thiên thập địa đế tôn nhi g trưởng, ngũ sắc lọng tre bên dưới, ngũ sắc khí ngưng tụ thành chân long, thải phượng, kỳ lân chờ chút thủy thú, nô đùa bay lượn, thần bí, cao q u ý uy nghiêm, tuyên cổ, khổng lồ khí tức hóa thành vô cùng uy thế, từ bên trong đất trời xa xa truyền vang ra, Tràn ngập chu vi vạn dặm trong lúc đó, kinh người như vậy gì tưởng, trong nháy mắt liền đã kinh đồng vô sớ người, trời làm sao tối rồi, mẹ nó, nhanh ngẩng đầu nhìn, ngũ sắc lọn g c h e khí thành long hồ, đây là tiêu chuẩn cảnh tượng kỳ di trong trời đất a, chẳng lẽ, phổ cận có bí bảo xuất thế, toàn bộ tần gia, toàn bộ vân châu thành, trong nháy mắt sôi sùng sục, đâu chỉ là vân châu thành, chu vi vạn dặm cảnh tượng kỳ di trong trời đất, ngũ sắc lọn c h e bao phủ lại phần lớn vân châu, toàn bộ vân châu, vòng trời đều hóa thành năm màu vẻ, che kín bầu trời, thời khắc này, toàn bộ đại tấn người, chỉ cần ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy cái kia kinh người vô cùng cảnh tượng kỳ di trong trời đất, mà ở t ô n g từ đường trước đông đảo tần gia tộc người đã sớm kinh ngạc đến ngây người ngây ngốc nhìn trên vòng trời ngũ sắc lọn tre chuyện này đây chính là thiên cung đại năng cách không ra tay gây nên gì tưởng quá khủng bố điều này cần đáng sợ đến mức nào tu vi lần này chỉ sợ toàn bộ đại tấn đều phải bị đá kinh động thừa dịp mọi người trợn mắt ngoác mồm thời điểm hệ thống tầm dịp ở trong lòng tiếp tục đọc thầm một tiếng dựa theo trước mặt của ta danh sách phân biệt hối đoái tương ứng linh thể cải tạo k e n cộng tiêu hao hai trăm hai trăm linh năm điểm nạp tiền điểm linh thể cải tạo đã hoàn thành hệ thống tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên sau đó oanh oanh oanh ở đây rất nhiều tầm gia tộc trên thân thể người nhất thời bùng nổ ra đủ loại khác nhau hào quang d ị thải, cùng với kinh người d ị tưởng, có ngọn lửa gia thân, có dòng nước v ầ n quanh, có toàn thân hiện ra kim quang, có hai mắt bắn mạnh thần quang, đầy đủ ba mươi người, trong nháy mắt chuyển hóa cả ngày sinh linh thể, linh thể, ta đã thành tựu bách luyện linh thể, ta có thể thao túng thiên địa hỏa khí, ta đã là hỏa chi linh thể, Thái <cười> hạ, ta có thể phóng tầm mắt nhìn trăm dặm, chính là sách cổ ghi chép bên trong, thần một linh thể đặc thù, tung từ đường đại điện trước, những này bị tuyển chọn tần gia tộc người, bất kể là nguyên lão, trường lão, vẫn là chốc sự, tuổi trẻ tộc nhân, hầu như đều rơi vào mừng như điên cùng kích động bên trong, cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời khắc này, Thật trời ngất ngất cho họ như bánh chúng. đập sự đến, để đĩa đều vẫn bọn dường ráng người ngây n Cả bị g â ầm, cuồn cuộn linh thể biến hóa khí tức gì tưởng Sông thẳng đấu bò, cùng trên trời bao trùm vạn dặm ngũ sắc lọn g tre, bỗng nhiên đan sen vào nhau. Sau đó, liền phảng phất ủi khô gặp gỡ lửa cháy bừng bừng, trong nháy mắt bùng nổ ra kinh thiên đồng địa phản ứng, cửa thiên muộn lôi cuồn c u ồ n bên trong, nguyên bản bao trùm vạn dặm ngũ sắc lọn g tre, thời khắc này gấp mười lần, gấp trăm lần bắt đầu bành trướng, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, ngũ sắc lọng che diện tích che phủ tích, đầy đủ bành t r ứ n g đến chu vi mười vạn dặm, bao trùm mười vạn dặm, đây là c ỡ nào kinh thiên đồng địa gì tưởng, hơn một nửa cách đại tấn quốc, đều bị che kín bên trong, vòng trời đều bị nhuộm thành ngũ sắc, mặt trời đều không nhìn thấy, chu vi một triệu dặm bên trong, hầu như sở hữu võ g i ả đơn thuần mắt thường, đều có thể nhìn thấy phương xa trong vòng trời, n à y khủng bố vô cùng kinh người khí trời thay đổi. không cần giải thích. toàn bộ đại tấn trong nháy mắt sôi trào. hầu như tất cả mọi người, cho tới bình dân bách tính, cho tới võ vương, võ hoàng cường giả, đều sôi sùng sục. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba. chương năm mươi tám hoặc là lăn, hoặc là chết. cảnh tượng kỳ gì trong trời đất bảo phát một sát na. âm âm ầm. Nương theo cửa thiên muộn lôi gồ lên, ngũ sắc lọn g tre bao trùm vạn dặm, toàn bộ tần gia, mấy ngàn tộc nhân, mấy vạn hộ vệ, tôi tớ, t ỷ nữ, đều kinh n g ạ c đến ngây người, ngẩng đầu nhìn lên, thiên thành năm màu, đại nhật ẩm nấp, hùng ví ngũ sắc lọn g tre, bao trùm mắt trần có thể thấy toàn bộ vòng trời, lan tràn đến vô cùng xa xa, mờ mờ ánh mặt trời, xuyên thấu qua ngũ sắc lọng che chiếu g i ỏ i mà xuống, hóa thành màu sắc sắc sỡ vẻ, phảng phất bên trong đất trời, phủ thêm một tầng ngũ sắc lùa mỏng, phát sinh cái gì, cảnh tượng kỳ gì, gì trong trời đất a, vẫn là từ ta tần gia bầu trời xuất hiện, chẳng lẽ, cùng mấy ngày nay gia tộc ám bên trong trọn lửa có quan hệ, rất nhiều tần gia tộc người, cảm xúc chập trùng, t ú ấ n năm t u m n ba tụ tập cùng một chỗ, nhiệt liệt thảo luận, mà tần gia ở ngoài, toàn bộ vân châu thành, xuống tới bách tính bình thường, v õ g i ả cho tới tả gia, thái ấp tung, xích d i ễ m môn chờ chút, đều đã l à trợn mắt ngoác mồm, loại này khủng bố gì tưởng, người phương nào đã từng thấy, tần gia mai hương viên bên trong, nguyên bản chính đang trò chuyện triệu c ử u chân triệu duyên niên khiếp sợ ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái nhìn này liền để bọn họ triệt để ngây người ngũ sắc lọng c h e khí thành long hồ đây là có người đột phá đến võ tôn g thiên tưởng dấu hiệu a triệu c ử u chân một mặt vẻ h o à n g sợ hầu như không dám tin tưởng nàng không chút nghĩ ngợi theo bản năng đem đột nhiên bảo phát cảnh tượng kỳ di trong trời đất cùng tần gia mấy ngày nay trong bóng tối mưu đồ liên hệ đến cùng một chỗ lẽ nào tần gia bên trong sinh ra một vị võ tung không thể một bên triệu duyên niên rõ ràng hiểu rõ càng nhiều lúc này kiên quyết phủ quyết nói võ tung sinh ra ngũ sắc lọng tre cũng có điều bao trùm ngàn dặm trước mắt Này lọng che chí ít bao trùm mấy ngàn dặm, thậm chí hơn mười ngàn dặm, xa xa so với võ tông sinh ra, còn kinh khủng hơn, hai người không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở miệng nói, tần gia, nay nhất định là tần gia làm gia đến, trên thế giới, nào có chuyện trùng hợp như vậy, nay ba ngày, vừa vặn tần gia ở thần thần bí bí mưu tính món đồ gì, bên trong đề phòng nghiêm ngặt đối với người ngoài nghiêm phòng thủ tự thủ mà vừa vặn vào lúc này liền bùng nổ ra cỡ này kinh thiên động địa khí trời thay đổi hơn nữa ngày này như người bình thường thấy không rõ lắm có thể triệu duyên niên là võ hoàng có thần niệm tra xét trong nháy mắt liền rõ ràng vân châu thành chính là vạn dặm dì tượng ngũ sắc lọn g tre trung tâm t i ế n thêm một bước, chính là tần gia đại trạch, t ô n g từ đường phủ cận đi, triệu d u y ê n liên quyết định thật nhanh, lập tức nắm lấy triệu cửa chân, trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành một đảo vàng rực hồng, loại này cảnh tượng kỳ di trong trời đất, thật đáng sợ, quá khủng bố, hắn nhất định phải phải hiểu rõ, tần gia đến tột cùng đang mưu đồ những thứ gì, có thể gây nên loại này kịch liệt khí trời thay đổi dù cho không tiếc bất cứ giá nào bằng không đừng nói hoàng thất liền ngay cả chính hắn đều ăn ngủ không yên ầm hai người vẫn không có bay ra bao xa vòng trời bên trên dĩ nhiên lần thứ hai phát sinh ra biến hóa cửa thiên muộn lôi gồ lên bên trong nguyên bản liền khủng bố cảnh tượng kỳ di trong trời đất lại vẫn đang không ngừng điên cuồng bành trướng cuồn cuộn n g ũ sắc đám mây hầu như muốn ép đến trên mặt đất ui nghiêm mà thần bí khí tức át bức người suýt chút nữa không thở nổi tần ra đến tột cùng đang làm cái gì triệu cửa chân không nhìn được hét lên một tiếng sắc mặt trắng bịch bọn họ là khai quật ra di tích thời thượng cổ hay là tìm được v i ễ n cổ chí vào triệu duyên niên sắc mặt cũng triệt đ ể thay đổi vẻ mặt nghiêm túc vô cùng đi xem xem liền biết rồi chỉ c h ú t lát sau vàng rực hồng mới vừa bay đến tung từ đường vùng cấm phổ cận liền bị một đảo hắc hỏa lưu quang ngăn cản đường đi sau một khắc hắc hỏa tiêu tan lộ ra bên trong mặt không hề cảm xúc hắc b à o bóng người hắn lạnh lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m triệu duyên niên Chiều cổ â Ngươi hai n ờ i miệng nói. Lạnh léo cứng sắn n mở miệng nói. Nơi này. Là triệu ầ n duyên niên sắc mặt trở nên hết sức khó coi tránh ra hắn cắn răng cứng rắn chống đỡ cứng rắn thái độ băng lạnh lạnh mở miệng nói tần ra làm ra chuyện lớn như vậy ta có lý do hoài nghi Gặp nguy hại toàn bộ đại tấn, ta nhất định phải muốn vào xem một chút, h ắ c bào nhàn nhạt liếc hắn một cái, trực tiếp rút ra phía sau trường kiếm, lạnh lạnh phun ra vài chữ, hoặc là lăn, hoặc là chết, ngươi, triệu d u y ê n niên sắc mặt, liên tiếp biến hóa, có thể l ă n là không dám đ ồ n g thủ, chỉ có thể đất ư ớ p hàng rơi trên mặt đất, đáng chết, hắn cắn chặt hàm răng, Sắc mặt dữ tợn, cảm nhận được hết sức ư đất ớt, dù cho thầm nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào, có thể thật nếu để cho hắn ra tay đánh nhau, hắn vẫn là không dám, hắn giống như đào trí cao, đều tinh thông cha xét thần thông, mới sẽ bị hoàng thất phái tới đây, cha xét tần gia hư thực cùng nội tình. vừa nãy, hắn cảm ứng rất rõ ràng, người áo đen sát ý, không có nửa phần làm bộ nếu như hắn muốn xông vào người áo đen tại chỗ liền sẽ động thủ sẽ không có chút lưu tình mà hắn hạ tràng cũng chỉ có thể là xem một con chó như thế bị đánh chết tươi ở đây thê thảm vô cùng loạn thần tạc tử loạn thần tạc tử triệu duyên liên không dám nhúc nhích trong miệng nổ mắng ra tiếng con ngươi đều đỏ một bên triệu cửa chân cũng tức dẫn đến cả người run nhìn chòng chọc vào b ầ u trời người áo đen nói không ra lời chúc ta ở chỗ này chờ triệu duyên niên sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước từ trong hàm răng lóe ra vài chữ không quản bọn họ đang làm cái gì tóm lại là muốn đi ra ta liền không tin tưởng bọn họ có thể ở trong này trốn cả đời được triệu cửa chân dùng sức gật gù, biểu thị tán thành, tần gia, đột nhiên làm r a tới đây sao khủng bố cảnh tượng kỳ dì trong trời đất, đã đại đại quấy dày nàng nguyên kế hoạch. hiện tại, nàng đối với đem tần dịch chuyển hóa thành muốn ngô, cha rõ tần gia bí mật ý nghĩ, càng mãnh liệt, mấy hơi thở sau khi, tung từ đường trước, tần gia trên người mọi người g ì tưởng, một chút tiêu tan, vòng trời bên trên bao trùm chu vi mười vạn dặm khủng bố ngũ sắc lọng tre cũng cấp tốc hóa thành con đường ngũ sắc khí sau đó biến mất không thấy hình bóng rất nhiều tần gia tộc người còn chìm đắm ở kích động mừng như điên bên trong được rồi tần dịch tiến lên một bước trên mặt mang theo ý cười cao giọng mở miệng nói thiên cung đại năng đã triển khai thủ đoạn nghị thiên Đem chư vị đều chuyển hóa thành trời sinh linh thể. từ đó, ta t ầ n ra một lần thêm ra ba mươi tôn linh thể, triệt để đặt vững ngày sau ngàn năm căn cơ. tiếng nói của hắn, đem tần ra mọi người giật mình tỉnh lại. thiếu gia chủ, có thiếu gia chủ ở, ta t ầ n ra nhất định có thể hưng thịnh, ta t ầ n thanh xuyên từ đó về sau, nguyện làm thiếu gia chủ quên mình phục vụ. không ít tần gia tộc nhân càng là trẻ tuổi trên mặt lộ r a cuồng nhiệt tâm tình đến r ồ n dập mở miệng biểu trung tâm tận mắt nhìn cái kia khủng bố vô cùng mười vạn dặm dị t ư ở n g càng là tự mình trải nghiệm chính mình biến hóa trên người tự thân chuyển hóa thành linh thể sau khi bọn họ đối với tần dịch đối với thiên cung đối với vị kia đại năng giả thì có một loại cuồng nhiệt sùng bái cho tới còn lại tần gia nguyên lão trường lão chờ thế hệ trước tuy rằng không có mở miệng nhưng mỗi người ánh mắt kiên định từ bên trong mà ở ngoài tỏa ra tự tin cùng quyết đoán tần gia chính đang trải qua trời đất xoay vần biến chuyển từng ngày biến cách mà tần dịch chịu đến thiên cung đại năng coi trọng tiền đồ không thể đo lường thời điểm như thế này chỉ cần theo sát t ầ n dịch bước chân, đem toàn bộ tầng i a đoàn kết ở chung quanh hắn, liền có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn, một bước lên trời, lần này linh thể cải tạo cảnh tượng kỳ di trong trời đất, để bọn họ triệt để nhận rõ sự thực này, có thể nói, vào đúng lúc này, toàn bộ tầng gia cao tầng, trung kiên, tuổi trẻ kiệt xuất, đều trước nay chưa từng có đoàn kết đến cùng một chỗ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương năm mươi chín cái này không thể nào, rất tốt, phản ứng của mọi người, để tần d ị ệ t thỏa mãn gật gù, như vậy hiệu quả, không có nằm ngoài dự đoán của hắn, chính là hắn muốn, chỉ cần cao tầm, sức mạnh trung kiên đoàn kết nhất trí, trên làm dưới theo, Toàn bộ tần gia liền xếp b ệ n thành một sợi dây thừng, sức mạnh đề cao thật lớn, năm ngón tay tàn ra, chỉ có thể là ngón tay, nhưng nếu nắm chặt thành quyền, có thể dễ dàng đập đứt mười mấy cây ngón tay, để tần gia đoàn kết nhất trí hiệu quả. đã trải qua sơ bộ đạt thành rồi, mười vạn dặm dị tượng vừa ra, nhất định c h ấ n kinh thiên hạ, gợi ra kịch liệt dung chuyển, Chờ tin tức tin từ t r i o uhm, uh, uh, nơi này uh, uh, y n Dẫn đi. tới tứ p ư ơ n kiêng、nghỉ. Liền g uh, tăng lên uh, uh, uh, uh, i uh, uh, ả cũng nên t ự c hiện.、Tần、dịch ánh mắt hơi ló lên. Tiến hành lói Tiến Tần lên. mắt q uh. ầ n t ể thể tính tạo. tính một một. Tăng lên rất cao tần gia thực linh Còn động lớn như Chính hòn con lên hạ chim. làm là lực. cải gia cao ra ba đá vậy. Số Gốc gác, còn có lực liên k ế Thứ đoàn n kết t r ì độ, độ. thậm chí tự tin trình t chí h hai, nhưng là hướng về bốn phía hàng đầu thế lực, tuyên cáo tần gia sâu không lường được, để bọn họ kiêng k ĩ cho tần gia, cho tần d ị c h chính mình, tranh thủ phát triển thời gian. Thứ ba, nhưng là câu triệu cửa chân, người sau vì dò xét bí mật, chắc chắn sẽ không thể chờ đợi được nữa, một đầu va vào đã sớm bố trí xong trong bấy d ậ p tần d ị ệ t đã chờ nàng đã lâu nhĩ g đến bên trong hắn hắn dọn một cái trầm dọn nói nên nói ta đều đã nói liền không nữa lắm lời chư vị từng người sau khi trở về không nên nhĩ g người trước h i ể n thánh làm náo động lớn cần được vùi đầu khổ tu nhiều vì gia tộc hiệu lực nói ốm tay áo của hắn vung lên, miệng nói, lần này linh thể cải tạo, chính thức kết thúc, tất cả giải tán đi, dứt tiếng, hắn hướng về phía tần trấn thiên gật gù, hai cha con, trước tiên rời đi t ô n g từ đường đại điện, rất nhiều tần gia tộc người, thì lại theo bản năng cùng ở phía sau của bọn họ, tuôm năm t u m ba tụ tập cùng một chỗ thảo luận, hưng phấn trong lòng, ước mơ tương lai, linh thể quả thực bất phàm, ta thử hơi hơi thổ nạp một hồi, tốc độ tu luyện quả là nhanh không chỉ gấp mười lần, chúng ta tần ra, lần này xem như là chân chính quật khởi. đúng vậy, lại quá hai mươi năm, ta xem người hoàng đế kia lão nhi vị trí, gia chủ cũng chưa chắc không thể ngồi ngồi xuống, thá <cười> hạ, đến thời điểm chúng ta có thể đều là hoàng tộc con cháu. Xuyệt. nhỏ giọng một chút, hoàng thất sứ đoàn còn ở tại chúc ta tần ra đây, t ô n g từ đường vùng cấm trước, triệu duyên liên cùng triệu c ử u chân hai người, trong lòng nôn nóng bất an, vô cùng phiền muộn. tuy nói, cảnh tượng kỳ gì trong trời đất không có kéo dài bao lâu, liền tiêu tan, có thể tần ra cao tầm, căn bản liền chưa hề đi ra dấu hiệu, hai người chỉ có thể ở đây, làm chờ, phàm là có một chút tâm tư nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn cái kia lạnh lùng người áo đen bóng người trong lòng bọn họ bất luận ý nghĩ gì đều dập tắt không còn một m ố n g dù cho vạn phần không cam lòng cũng hoàn toàn chỉ nghe theo mệnh trời đáng chết triệu cửa chân không nhìn được nghiến răng nghiến lợi mắng chúng ta phải ở chỗ này chờ tới khi nào vạn nhất cái kia tần ra người ở bên trong chờ cách mười ngày nửa tháng làm sao bây giờ triệu duyên miên lắc đầu một cái giơ bàn tay lên ra hiệu trong bàn tay là một mặt nho nhỏ tinh xảo gương đồng chính lói thâm t h ú y ánh sáng ta đã cho lão tổ tung phát ra tin tức nói cho bọn họ nay khủng bố cảnh tượng kỳ di trong trời đất là tần gia tạo thành nhiều nhất ba ngày chúng ta liền sẽ có t r ợ giúp đến ít nói cũng có hay ba vị võ hoàng đến thời điểm dù cho sông vào cũng phải sông vào triệu duyên niên trong giọng nói lộ ra vô cùng kiên định ý chí dù sao bất kể là ai nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng kỳ gì trong trời đất mười vạn dặm ngũ sắc lọn c h e đều sẽ bị dọa đến sau đó liền xếp sinh ra mãnh liệt bất an, do x ế p tâm tư, hoàng thất làm làm danh nghĩa trên, đại tấn chủ nhân, càng là xếp không ngoại lệ, chớ nói chi là, triệu duyên niên thành tựu võ hoàng, còn biết một phần hoàng thất gần nhất mưu đồ bí mật chân tướng, ta trong hoàng thất hưng, ngay ở mấy tháng này trong lúc đó, tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hai mắt của hắn bên trong, lộ ra một tia vẻ mặt hung tàn như tần gia thật sự mưu đồ gây dối c á i kia giữa lúc hắn chuyển đ ồ n g ý nghĩ thời điểm t h ú c tổ phụ xem bọn họ đi ra một bên triệu cửa chân bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng triệu duyên liên đ ả o mắt nhìn lại sáng mắt lên tần dịp cùng tần c h ấ n thiên dẫn đầu mặt sau theo rất nhiều tần gia nguyên lão, trưởng lão cùng còn lại tộc nhân, m i n h mông cuồn cuộn mấy chục người, có thể chỉ là liếc mắt nhìn, sắc mặt hắn, liền trở nên dài ra lên, linh thể, tần gia lại có linh thể, hơn nữa không ngừng một cách linh thể, phóng tầm mắt nhìn tới, kim chi linh thể, hỏa chi linh thể, thần mục linh thể, bách luyện linh thể, huyến mộng linh thể, lại tất cả đều là linh thể, ngoại trừ phía trước nhất tần c h ấ n thiên, không phải linh thể, tần dịch hắn một ánh mắt nhìn không thấu ở ngoài, còn lại sở hữu tần gia tộc người, dĩ nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều là trời sinh linh thể, không thể, đây tuyệt đối không thể, triệu duyên niên phản ứng đầu tiên, chính là mình cảm ứng được sai rồi, hắn theo bản năng, Toàn lực vận chuyển tra xét thần thông trong hai mắt phóng ra con đường linh quang nhưng là kết quả không có một chút nào thay đổi đập vào mắt nhìn thấy rất nhiều tầng gia tộc trên thân thể người quanh quẩn một vòng lại một vòng hào quang đó là trời sinh linh thể tượng trưng người bên ngoài hay là không nhìn thấy nhưng hắn tra xét thần thông ở hoàng thất rất nhiều võ hoàng bên trong cũng là kể đến hàng đầu làm sao có khả năng xuất hiện lớn như vậy sai lầm nếu như không phải ta điên rồi hoặc là còn đang nằm mơ vậy thì mang ý nghĩa là thật sự hắn tâm đều đang run rẩy cả người cũng không nhìn được run cầm cập lên tần g i a xuất hiện đầy đủ ba mươi tôn trời sinh linh thể vừa nãy cảnh tượng kỳ di trong trời đất mười vạn dặm lọng c h e chính là đầy đủ ba mươi tôn linh thể, đồng thời sinh ra vạn cổ hiếm thấy tình cảnh, gợi ra khí trời thay đổi. chỉ là, cái này không thể nào a. trong lòng hắn, không nhìn được sinh ra hoang đường tuyệt luôn cảm giác đến. linh thể, c ỡ nào hiếm thấy, đại tấn ở bề ngoài mạnh nhất thế lực, thiên huyền kiếm tung, cũng chỉ có một tên kiếm chi linh thể, mà hoàng thất góc gác thâm hậu, chiêu nạp nam bắc ba mươi bảy châu, rất nhiều kỳ tài, có thể cũng chỉ có hai tên linh thể, thêm vào còn lại t ô n môn, môn phiệt, còn có trong b ó n g tối ẩn dấu, hết thay tính cả, toàn bộ đại tấn, linh thể cũng chắc chắn sẽ không vượt qua mười tôn, có thể đ ế m được trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay, trước mặt hắn, chỉ là tần gia, Liên xuất hiện đầy đủ ba mươi tôn linh thể. Lúc nào, linh thể trở nên như thế không đáng giá. Lại như trong đất sau cải trắng như thế. Một chảo một đám lớn. Một c á c h trong gia tộc. Dĩ nhiên có thể có ba mươi tôn linh thể. đã không thể dùng làm người nghe kinh hãi để hình dung. n à y đã lật đổ võ đạo thường thức. So với mặt trời mọc từ hướng tây. còn muốn thái quá gấp mười lần. c á c h này không thể nào c á c h này không thể nào hắn nhìn tròng trọc vào tần gia đoàn người ánh mắt mờ m ị t không ngừng lặp lại câu nói này thúc tổ phụ một bên triệu cửa chân phát hiện hắn g ì dạng không khỏi choáng váng ngươi ngươi làm sao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương sáu mươi bao phủ một triệu dặm c á c h này không thể nào triệu duyên niên theo bản năng hét lớn một tiếng một bên triệu cửa chân nhất thời bị giật mình theo bản năng lui lại hai bước sợ sệt nhìn hắn thúc tổ phụ ngươi ngươi không sao chứ hô hô triệu duyên niên thở hồn hển lồng ngực chập trùng cái c h á n gân xanh b ố c lên đầy đủ quá một tức thời gian hắn mới miễn cướng đè xuống trong lòng các loại ý nghĩ k h à n giọng nói Linh thể, thúc tổ phụ, ngươi nói cái gì, triệu c ử u chân lập tức choáng váng, ta nói linh thể, những này tần gia tộc người, tất cả đều biến thành trời sinh linh thể, tiếng nói của hắn, đột nhiên đè thấp, trở nên nghiêm nghị vô cùng, tần gia, tuyệt đối nắm giữ, có thể đem người bình thường, biến thành trời sinh linh thể bí mật, hay là một loại nào đó bí bảo, hay là một loại nào đó công pháp thần thông hay là là sau lưng chỗ dựa siêu cấp thế lực nói tóm lại tần gia bên trong tổng cộng sinh ra ba mươi tôn linh thể khủng bố a cái gì triệu cửa chân ngơ ngác thất thanh trợn to hai mắt một mặt không thể tin tưởng vẻ đùa gì thế những này tần gia tộc người dĩ nhiên tất cả đều biến thành trời sinh linh thể, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa, tần ra ngày sau, có ít nhất ba mươi tôn võ vương đỉnh cao, thậm chí là tiếp cận mười tôn võ hoàng cường giả, cái này căn bản không thể, linh thể, chính là thiên địa sinh thành, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, làm sao có khả năng ngày kia chuyển hóa, người là tạo nên, dù cho là thái cổ truyền thuyết, v i ễ n cổ tàn văn bên trong đều chưa bao giờ có như vậy đáng sợ ghi chép t h ú c tổ phụ nàng không khỏi đem ánh mắt hoài nghi tìm đến phía triệu duyên niên sắc mặt quái gì ngươi sẽ không phải cảm ứng sai lầm chứ tuyệt đối không thể triệu duyên niên quả quyết nói lão phu đã tới tới lui lui cảm ứng tám lần tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm những này t ầ n g i a tộc người, đều không ngoại lệ, tất cả đều chuyển hóa thành linh thể, đây là chắc chắn sự thực, chuyện này, chuyện này, triệu cửa chân trong đầu nổ vang không ngừng, trên mặt lộ ra một tia mờ m ị t vẻ, lập tức, trong lòng nàng không nhịn được hiện ra một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng đố kỵ, dựa vào cái gì, nàng đường đường hoàng thất công chúa, võ đạo thiên kiêu, đều không đúng linh thể, tư chất kém hơn không ít, có thể tần ra, những này dế nhui bình thường mặt hàng, lại có thể biến thành trời sinh linh thể, tương lai tiền đồ vô lượng, t h ú c tổ phụ, triệu cửa chân bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, mau đem tin tức này, thông báo cho lão tổ tông cùng thái hoàng thái hậu, tần ra bí mật này, chúng ta nhất định phải cướp đoạt tới tay, triệu duyên niên hít sâu một hơi trong lòng bàn tay gương đồng phóng ra ánh sáng ta đã báo cáo cho lão tổ t ô n g nói vậy chẳng mấy chục sẽ có kết quả tiếng nói mới vừa hạ xuống triệu duyên niên trong tay gương đồng k ị c h liệt rung động lên lập lò đ ả o vệt sáng lão tổ t ô n g hồi phục đến rồi triệu duyên niên cúi đầu nhìn lướt qua liền sắc mặt biến hóa từng chữ từng chữ mở miệng nói, không tiếc bất cứ giá nào, cha rõ tần ra bí mật, như có thiết thực nắm, là lại gần bí bảo, bí thuật lời nói, thì lại hoàng thất xúc toàn bộ lực lượng, cũng phải đem chuyển hóa linh thể bí mật cướp đoạt tới tay, triệu cửa chân nghe vậy, chỉnh trọng gật gù, được, ta cũng sẽ xuống tỉ mỉ chuẩn bị một chút, tần ra. đã hoàn thành rồi linh thể cải tạo tần dịch cũng không còn lý do tránh ta không thấy mặt ta dám khẳng định hắn tất nhiên chính là chủ đạo tất cả những thứ này nhân vật trọng yếu nếu như có thể trực tiếp bắt hắn liền có thể thu được tần ra tất cả bí mật triệu duyên miên nghe vậy cao mày lập tức liền buông ra miệng nói tốt lắm nếu ngươi có quyết tâm này người ta sẽ giúp toàn lực ủng hộ ngươi. Hắn vốn là muốn khuyên, để triệu cửa chân không muốn như vậy cấp bách, lỗ mãng, từ linh thể cải tạo, liền có thể nhìn ra, tần ra ẩm giấu đồ vật quá nhiều rồi, khiến người ta sợ hãi, khủng bố, kiêng kỵ vạn phần, một cái không được, e sợ liền t r i u cửa chân chính mình, đều muốn rơi vào đi, có thể, Hắn nghĩ lão tổ tôn chỉ lệnh, nhất thời liền không nói ra được khuyên nói, không tiếc bất cứ giá nào, vậy thì mang ý nghĩa, dù cho là hoàng thất công chúa tính mạng, cũng là có thể dùng đến mạo hiểm, chớ nói chi là, tin tức này, có thể ẩm dấu bao lâu đều là vấn đề, như thế khủng bố cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, ngoại giới đã sớm náo động, xôi trào, tần ra, Đột nhiên xuất hiện ba mươi tên linh thể, giấy không thể gói được lừa, sớm muộn muốn, muốn bại lộ, đến thời điểm, không biết bao nhiêu thế lực muốn đồng lòng. Lúc này, hai người bọn họ vừa vặn ở tần ra, có thể nói là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, cơ hội như thế không nắm lấy. Hai người bọn họ dù cho trở lại hoàng thất, cũng chắc chắn sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. chúng ta đi thôi. triệu duyên n i ê n sâu sắc liếc mắt nhìn tần d ị t ầ n c h ấ n thiên chờ tần gia tộc người, lúc này cũng không quay đầu lại rời đi, triệu c ử u chân không nói gì, chỉ là cùng ở sau người hắn, hai người đều rõ ràng, linh thể cải tạo, cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, tất nhiên là tần gia sâu nhất tầng hạt nhân cơ mật, chỉ dựa vào tầm thường thủ đoạn, căn bản không thể tìm hiểu đi ra, đi đến tiếp lời cũng là uổng phí thời gian tần ra bên trong rơi vào ngắn ngủi trong yên tĩnh có thể ngoài giới đã sớm loạn thành một nồi cháo bao trùm chu vi mười vạn dặm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chỉ kéo dài ngăn ngắn mấy tức liền tiêu tan có thể tạo thành ảnh hưởng nhưng là nhấc lên vạn trưởng sóng to ngũ sắc lọn c h e hiện thế dường như bão táp bình thường bao phủ một triệu dặm, đại tấn cả nước sôi trào, một triệu dặm bên trong, chấn động kịch liệt, mười vạn dặm ngũ sắc lọn g tre, dù cho tiêu tan, có thể tạo thành dư âm, vẫn cứ không ngừng truyền bá, phát tán, ập v ừ a mà khoảng cách gần nhất, tự nhiên là vân châu thành, toàn bộ vân châu thành, đều loạn tung lên ma, vô sớ ngôn luận xôn xao, có nói bí bảo suốt t h í có nói thượng cổ đại năng đồng phủ hiện t h í còn có nói trong bóng tối có người tu luyện thành cái t h í thần thông thậm chí thậm chí luôn miệng nói có người đột phá v õ tung các loại ngôn luận thật thật giả giả khó có thể nhận biết hỗn tạp cùng nhau đem nước triệt để quấy đục thời điểm như thế này một cái tin truyền ra có thật nhiều người Tận mắt nhìn cảnh tượng kỳ dì trong trời đất, ngũ sắc lọng tre, trước hết từ tần gia bầu trời hiện lên, tin tức này vừa truyền ra, nhất thời phải đến rất nhiều người phù họ, trong lúc nhất thời, xích diễm môn, thái ấp tung, tả ra chờ thế lực lớn, nghi ngờ không thôi, vội vã phái người tiếp xúc tần gia, ý đồ được một điểm tin tức tin tức, liền ngay cả châu mục phủ, vân châu quân các loại đều phái ra nhân thủ trong bóng tối r a x ế p thậm chí cũng không có thiếu vân châu ở ngoài thế lực lớn ẩ n núp ở vân châu thành thám tử đ ề u g ụ c xà giục dịp vân châu liên minh mới vừa thành lập phong ba tạm thời lắng lại tần gia lần thứ hai trở thành trên đầu sóng ngọn gió tiêu điểm thiên huyền sơn bên trong đỉnh nối bên trên tổ sư điện ngay ở cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bảo phát thời điểm, đào chí cao chính đang tổ sư điện bên trong, báo cáo tần ra một nhóm kết quả, tần ra sức mạnh, xác thực ẩm dấu quá nhiều rồi, đào chí cao một mặt nghiêm nhị, bổ sung một câu, nếu không có ta ủy khúc cầu toàn, trả giá to lớn đánh đổi, e sợ chính mình, liền mang theo mười vị chân truyền, trường lão đều phải chết ở tần gia, vưu cái kia hai mươi vị võ vương, tuyệt không là đại tấn bên trong, điểm này ta dám khẳng định, tần gia sau lưng, tuyệt đối còn đứng đại tấn ở ngoài một cái nào đó thế lực lớn, thật không, ngồi ở vị trí đầu, mặc áo bào s á m tôn chủ trần thiên song, chào mày, đào chí cao chuyến này, không những không có dò r a tần gia ẩn dấu chân chính gốc gác, trái lại ảo não chạy ra tần gia, để thiên huyền kiếm công tồn thất không ít uy vọng. có thể, hắn có thể trách tội đ à o t r í cao sao. người sau, chỉ là tra xét một điểm tần gia ở bề ngoài đồ vật, cũng đã liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. xem ra, tần gia xác thực là cái vướng tay chân kẻ địch. hắn cau mày, chậm rãi mở miệng nói, hốt biến sắc. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương sáu mươi một tần ra sau lưng, đến tột cùng đứng ai. trong giây lát này, không riêng là trần thiên song, tổ sư điện bên trong, bao quát đào t r í cao ở bên trong, còn lại bốn vị võ hoàng, sắc mặt đều là thay đổi, rào, toàn bộ tổ sư điện tia sáng, trong nháy mắt ảm đảm đi, xảy ra chuyện gì, một cái thái thượng trưởng lão bỗng nhiên đứng lên nghi ngờ không thôi lấy bọn họ tu vi cảnh giới đều có thể cảm thấy thiên t ư ợ n g đang d ị c h liệt biến hóa nguyên khí đại dương đều đang sôi trào nhanh ra ngoài xem xem trần thiên s o n g trước hết phản ứng lại thân hình hơi động hóa thành một đảo bốn màu cầu vòng kiếm khí hơi lói lên đồng liền biến mất không còn tăm hơi hắn đã lao ra tổ sư ngoài điện còn lại bốn vị võ hoàng, cũng theo sát sau, mà bọn họ mới vừa đến tổ sư ngoài điện, liền ngây người, vòng trời bên trên, là che kín bầu trời ngũ sắc đám mây, ánh mặt trời xuyên thấu qua ngũ sắc tầng mây chiếu rọi mà xuống, đem toàn bộ thiên huyền sơn, toàn bộ thế giới, đều hóa thành ngũ sắc, ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy m i n h mông cuồn cuộn ngũ sắc lọn g tre, từ chân trời lan tràn mà đến, bao trùm đến vô cùng xa xa, tại sao có thể có, như thế khủng bố cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, trần thiên song khiếp sợ không thôi, sắc mặt thất thố, khí thành long h ổ ngũ sắc lọn g c h e đây là thành tựu võ tung gì tưởng, không thể, cửa thiên thập địa, không có ai thành tựu võ tung, có thể gởi ra đại quy mô như vậy gì tưởng, đào trí cao sắc mặt ngơ ngác, ngơ ngác ngước nhìn trên vòng trời mười vạn dặm lọn g tre, lẩm bẩm nói, d ì t ư ợ n g tre trời, chân chính d ì t ư ợ n g tre trời a, còn lại ba vị võ hoàng, cũng đều là sắc mặt dài ra, chấn động khôn k ể bọn họ này một đời, chưa từng gặp qua như vậy hùng vĩ, kinh khủng như thế cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, liền ngay cả thượng cổ điển tịch, Tàn bản bên trong, đều cơ hồ không có ghi chép quá. đầy đủ mười vạn dặm thiên địa lọng che, đi thăm dò. Trần thiên song bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt â m chầm có thể chảy ra nước. như vậy hùng v ĩ gì tưởng hiện thế, vẫn là xuất hiện ở đại tấn bên trong. chúng ta thiên huyền kiếm tung, càng không nghe thấy nửa điểm tiếng gió, không có nhận ra được bất kỳ dấu hiệu, n à y cực không bình thường. Lập tức phái nhân thủ đi thăm dò, nói, hắn nhìn về phía đào trí cao, dừng một chút, mới tiếp tục nói, đào trưởng lão, trong t ô n g môn, trừ ta ra, c h a xét thần thông lấy ngươi làm đầu, tần ra việc, bản thân đã nhường ngươi khá được khuất nhục, vốn không nên lại làm phiền ngươi, nhưng lúc này chính trực thời buổi rối loạn, cũng chỉ có thể lại ủy nhiệm ngươi ra tay, toàn quyền điều tra việc này, đào trí cao nghe vậy, hơi biến sắc mặt, liền vội vàng khom người nói, tôn chủ nói quá lời, trần thiên song khẽ gật đầu, miệng nói, lần này, ngươi bị cái kia tần gia tiểu nhi làm nhục, mạnh mẽ lừa bịt, chịu nghiêm trọng tổn thất, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, lại vì là tôn môn hy sinh, có thể từ tôn môn trong kho báu, c h ọ n giá trị hai ngàn linh tinh chân bảo, cùng với hai cái nhị phẩm bảo khí. ngoài ra, cá nhân ta lại bồi thường ngươi ngươi một ngàn linh tinh, tạm thời coi như an ủi. đào trí cao nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng lên, mở cờ trong bụng, luôn mồm nói, đa tạ tôn chủ, đa tạ tôn chủ, trần thiên song sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, việc này, h y vọng ngươi không muốn lại để ta thất vọng rồi, đào chí cao nghe vậy, nhất thời cả người run lên, cúi đầu trầm giọng nói, lão h ủ tất không phụ tôn g chủ nhờ vả, mười vạn s ặ m lọng t r e bao trùm vòng trời trước mắt, đại tấn bên trong, tam đại thượng tôn, g năm đại môn việt đều là tất cả xôn xao, chấn động, giải g a kinh dị, ngơ ngác tâm tình lan tràn, Càng là ở trong dinh thành, rất nhiều cường giả hội tụ vị trí, càng là bởi vì này ngũ sắc lọng tre, triệt để hỗn loạn cả lên, diện tích trăm dặm hoàng cung đại nội nơi sâu xa, rất nhiều hoàng thất á m điệp thủ lĩnh, tình báo đầu lĩnh, loạn tung lên, lẫn nhau bôn ba, cha đã tới chưa, đến tột cùng là nơi nào gây nên dị tưởng, không có, tạm thời còn không có tin tức, chỉ có thể phán đoán không phải ở kinh thành cũng không phải ở trung châu bước đầu xác nhận là phía nam có người tận mắt nhìn ngũ sắc lọng tre từ phía nam lan tràn mà tới vân châu truyền tin tức trở về một cái lông mày thon dài dâu tóc đi h o a n g ông lão mặt trầm như nước nghe liên tiếp không hề tiến triển tin tức sắc mặt của hắn càng âm trầm Hoàng thất, tốt xấu cũng là thiên hạ cộng chủ, dù cho là trên danh nghĩa, cũng không nên c h ậ m l ụ t như thế. đại tấn quốc bên trong, phát sinh loại này kinh thiên đồng địa biến cố, trước đó càng không biết gì cả. ta t r i ệ u ra, cũng thật là nuôi một đám thiết g á c rưởi. giữa lúc trong lòng hắn thầm dần thời điểm, bên h ô n g đưa tin bảo khí, bỗng nhiên lấp lói thâm t h ú y ánh sáng, chấn động kịch liệt lên hắn thần niệm quét qua nhất thời b i ế n sắc cái gì dĩ nhiên là tần gia đưa tin bảo khí bên trên gió g i ràng ràng truyền đến triệu duyên niên tin tức xác nhận ngũ sắc lọng che cảnh tượng kỳ di trong trời đất là t ử vân châu tần gia phủ để nơi sâu xa đột nhiên bạo phát sau đó lan tràn vạn dặm mặt sau cảnh tượng kỳ di trong trời đất Đột nhiên bành trướng, bao trùm mười vạn dặm vòng trời, rất lớn khả năng cùng tần gia có quan hệ, mà tần gia, mấy ngày nay vẫn thần thần bí bí, hoài nghi có khác mưu đồ, tần gia, dĩ nhiên chính là nguồn gốc của mọi thứ, bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì, dĩ nhiên có thể làm ra lớn như vậy khí trời thay đổi đến, lão già đầu chọc trong mắt, hiện ra một tia nghi ngờ không thôi, bản thân, mấy ngày trước đây triệu duyên liên truyền về tin tức để hắn đối với tần gia ẩn dấu thực lực cũng đã khá là khiếp sợ trong lòng nghi kỳ lần này xác nhận kinh khủng như thế gì tưởng càng cùng tần gia mật thiết có liên quan càng làm cho hắn có chút khó có thể tin tưởng tần gia làm sao sẽ ẩn dấu sâu như vậy vừa bắt đầu cho rằng có điều là một c á c h gặp may đột nhiên phát tại địa phương tiểu tục, ai ngờ đến, càng là tiếp xúc, càng là tra x ế p càng ngày càng hiện sâu không lường được. hiện tại, càng là tuôn ra loại này bí ẩ n động trời. tần ra, trong mắt của hắn thâm thúy, tới lúc gấp rút tốc suy nghĩ thời điểm, bên h ô n g đưa tin bảo khí, dĩ nhiên lại truyền tới một cái tin tức, lão giả đầu chọc, chỉ là nhìn lướt qua, liền hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đại biến, ba mươi tên linh thể, tần gia rất khả năng nắm giữ, đem người bình thường cải tạo thành linh thể bí mật, xác định không có nói đùa ta, bỗng nhiên được cây này sức bùng nổ tin tức, trong đầu của hắn nổ vang một mảnh, thậm chí đều có chút đầu váng mắt hoa, ba mươi tôn linh thể, khái niệm này nghĩa là gì, vậy thì là tương lai ba mươi tôn đỉnh cao võ vương, bên trong chậm thì năm, sáu vị, nhiều thì vượt qua mười vị, gặp thăng cấp thành võ hoàng cường g i ả nếu như tần gia thật sự nắm giữ ba mươi tôn linh thể, c á i kia nhiều nhất mười năm, liền sẽ nhảy một cái trở thành đại tấn tối thế lực khổng lồ, ủng đáng sợ như thế bí mật, lẽ nào tần gia gặp thiếu hụt võ hoàng đỉnh cao sức chiến đấu sao, đến thời điểm, hoàng thất đều muốn đành phải dưới, vân châu tần gia sắp trở thành môn p h i ệ t thủ lĩnh, đại tấn mạnh nhất thế lực, tần gia, tần gia, hắn cắn răng, sắc mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, trên thế giới, làm sao có khả năng tồn tại đem người bình thường, cải tạo thành linh thể thủ đoạn. Chẳng lẽ, triệu duyên miên đã gặp bất chắc, là người khác thông qua hắn đưa tin bảo khí, hướng về ta gửi đi giả tạo tin tức, hắn ngay lập tức liền hoài nghi tin tức này thật giả, vù, hắn thần niệm thăm dò vào bên trong, lần lượt gửi đi mấy cái hoàng thất ám hiểu, rất nhanh, ám hiểu từng c á c h đối ứng, không hề sai lầm. Lúc này, lão già đầu chọc, mới thật sự tin tưởng, tần ra nắm giữ linh thể cải tạo thủ đoạn cái này đáng sợ tin tức, Bởi vì triệu duyên niên du cho chết rồi, cũng sẽ không bộc lộ ra những bí mật này. Trừ phi đối với hắn sư hồn, có thể trừ phi võ tung, ai có thể đối với một vị võ hoàng cường giả, mạnh mẽ sư hồn. Nếu như là võ tung, cái kia tần gia trực tiếp diệt hoàng thất, thiên huyền kiếm tung, không phải tần gia sau lưng, đến tột cùng đứng ai. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương sáu mươi hai không thể chờ đợi được n ữ a triệu cửa chân, tần ra sau lưng, đến tột cùng đứng ai, thần thánh phương nào, nơi nào đỉnh cấp thế lực, có tác phẩm lớn như vậy, đầu tiên là thần bí võ hoàng, rất nhiều mạnh mẽ võ vương, bây giờ còn có loại này nhịc h thiên linh thể cải tạo thủ đoạn, trong đầu của hắn, ý nghĩ nhanh chóng lấp l ó e cuối cùng chuyển hóa thành một tia tham lam cùng lãnh khúc, bất luận tần ra sau lưng, đứng ai, hiển nhiên bọn họ tạm thời vẫn không có, quét ngang đại tấn sức mạnh, hay là tạm thời không có, hay là tạm thời không làm nổi, nhưng đây chính là trước mắt là qua cơ hội, linh thể cải tạo bí mật, ta triệu ra nhất định phải cướp đoạt tới tay, c á c h này nhịc thiên bí mật, giá trị quá kinh người, Quá khủng bố, h ú n g hồ, nếu là mưu đồ thuận lợi, đến thời điểm bọn họ triệu ra, nhất định có thể một lần nữa quét ngang đại tấn, khôi phục khai quốc thái tổ vẫn còn lúc thịnh thí, hiệu lệnh bên dưới, không ai dám không theo, cái gì tam đại thượng tung, bốn đại môn việt, đều muốn hóa thành cho bụi, còn lại tung môn, thế ra, hoặc là cho bọn họ làm chó, hoặc là liền đi chết, không có con đường thứ ba có thể đi, hờ, các ngươi tần ra có bí mật, chúng ta chịu ra chẳng lẽ sẽ không có. Lão già đầu chọc cười lạnh một tiếng, chầm rãi quay đầu, đại điện chính giữa, l ặ n g lặng đứng lặng một vị tạo hình hết sức kỳ lạ bí bảo, vị này bí bảo, cấu tạo cực phức tạp, hạt nhân là một cái màu vàng viên cầu, chín cái màu bạc quỹ đạo, Quay chung quanh hạt nhân viên cầu, liên tục chuyển động, màu vàng viên cầu, màu bạc trên đường dây, điêu khắc lít nha lít nhít p h ủ văn, linh văn, lập lò k vô số thâm t h ú y ánh sáng, dường như vì sao trên trời, mà bí bảo bốn phía, từng nét bùa chú nghi quý, nhằng nhịp khắp nơi, thình lình đã bố trí một cái khổng lồ trận pháp, lão g i ả đầu chọc, Thân xoay tay một cái, trên bàn tay bỗng dưng hiện ra một tấm mỏng manh giấy thiếp vàng, sắc mặt lộ ra một tia cuồng nhiệt, có nhật nguyệt thừa thiên nhi, hơn nữa thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp. Sau ba tháng, ta tất có thể đột phá võ tung, bất luận tần ra sau lưng, đứng là ai, liền võ tung đều phái không ra, có thể mạnh bao nhiêu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. ý niệm trong lòng lấp lóe, chờ lão phu đột phá v õ tung, liền có thể thong dong ra tay, từ đầu thu thập cửu sơn hà, càn quét tất cả loạn thần tặc t ử trước đó, linh thể cải tạo tin tức, trừ phi tần gia chủ động thả ra, bằng không muốn toàn lực phong tỏa, nếu có thể tra rõ tần gia hư thực, tìm tới cơ hội, liền dốc toàn bộ lực lượng, một nòn sấm sét, cướp đoạt bí mật này, một niệm đến đây, hắn nhất thời dò ra thần niệm, hướng về đưa tin bảo khí, phát sinh một cái tin tức, không tiếc bất cứ giá nào, cha rõ tần gia bí mật, như có thiết thực nắm, tần gia là lại gần bí bảo, bí thuật lời nói, thì lại hoàng thất sốc toàn bộ lực lượng, cũng phải đem chuyển hóa linh thể bí mật cướp đoạt tới tay, tần gia, tần dịp, Tần c h ấ n thiên phụ tử, chính đang trong thư phòng thương nhì, trải qua linh thể cải tạo tộc nhân, cũng đã từng căn dặn, để bọn họ sau khi trở về, vùi đầu khổ tu, dễ dàng không nên đi ra ngoài. cảnh tượng kỳ gì, gì trong trời đất, từ ta tần ra b ả o phát tin tức, là không che giấu nổi. nhưng linh thể cải tạo sự tình, bao nhiêu cũng phải kéo dài một ít thời gian. Uvkpwwm nghe được tần dịch lời nói tần c h ấ n thiên k h ẽ vuốt cằm nói bây giờ ta tần ra chính là tiềm long tại uyên tích chữ sức mạnh thời điểm là phải cẩn thận chỉ là việc này qua đi sóng gió khắp nơi chỉ sợ đến đây vân châu thành ý đồ ẩ ầ m nút l ấ n vào tần ra thám tử muốn thêm ra không chỉ gấp mười lần nói Hắn cười khổ lắc đầu một cái. trên thực tế, nếu không có thiên cung đại năng, lại truyền tống đến rồi hai mươi vị võ vương, ta liền bảo vệ bí mật nắm đều không có. lần trước â u dương mặt sau khi ngã xuống, liền nhấc lên như vậy đại phong ba, để ta tần ra hấp dẫn vô số ánh mắt. lần này thanh thế cùng ảnh hưởng, so với â u dương mặt ngã xuống, đâu chỉ lớn hơn gấp mười lần. tần dịch sắc mặt không hề thay đổi. thong s o n g nói, p h ụ thân yên tâm, võ hoàng cường giả, tổn hại một cách chính là tổn thất to lớn, càng kiêng k ị ta tần gia ẩn sâu gốc gác, không dám khinh động, còn lại võ vương, bất luận rất mạnh, đến bao nhiêu ta tần gia liền có thể g i ế t bao nhiêu, bây giờ tần gia, không phải là trước tần gia, không thể lại bị người, thẩm thấu cùng cái sàng như thế ở chân chính cường giả trước mặt một điểm sức chống cự đều không có â m â m ầm lúc này cửa thư phòng bỗng nhiên bị gõ vang đi vào hai cha con đồng thời hướng về cửa thư phòng nhìn tới chỉ thấy một vị tần gia chấp sự đẩy r a thư phòng cửa lớn đi tới hướng về phía hai người khom mình hành lễ gia chủ thiếu gia chủ Hắn ngẩng đầu lên, trong miệng cười khổ nói, vì kia cửa công chúa điện h ạ thực sự là, nàng ngày hôm nay là khóc lóc om sòm như thế, không phải muốn gặp được tần diệt đại thiếu gia, muốn Hắn đưa ra cái trả lời chắc chắn không thể, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, thấy buồn cười, ha ha ha, xem ra cái kia triệu cửa chân, là triệt để chờ không được, một ngày cũng nhẫn không xuống đi tới tần dịch cười đứng dậy thuận miệng nói cũng được lượng nàng chừng mấy ngày cũng là thời điểm nên giải quyết tần c h ấ n thiên không nhìn được mở miệng nói cẩn trọng một chút dù cho sớm biết con trai của chính mình đến đại năng coi trọng có đối phó triệu c ử u chân bí pháp nhưng nước đã đến chân hắn vẫn cứ có chút lo lắng dù sao Hoàng thất gốc gác thâm hậu, khó bảo toàn sẽ không có h y kỳ cổ quái gì bí pháp, bí bảo, p h ụ thân yên tâm, ta chắc chắn, chỉ c h ú t lát sau, tần d ị c h chỗ ở, thiên trúc viên ở ngoài, triệu cửa chân hai tay c h ố n g lạnh, hung tợn mở miệng nói, ta nói cho các ngươi biết những này tiện dân, ngày hôm nay tần d ị c h nếu như không ra, nàng nói được nửa câu, im mặt đi, tần d ị t thình lình cả kinh từ giữa trong nhà đi ra vừa vặn cười nhìn nàng t ô n g chúa điện h ạ dùng cái gì động lớn như vậy hỏa khí triệu cửa chân hừ lạnh một tiếng lạnh lạnh mở miệng nói ngươi còn không thấy ngại nói b ả n cung tốt xấu cũng là thiên hoàng quý tộc ủy thân g ả cho cho ngươi ngươi lại vẫn ra sức hước từ đóng cửa không gặp ngươi ngày đó nói muốn suy nghĩ một chút kết quả là cố ý đem b ả n cung lượng ở một bên nàng trong giọng nói tràn đầy oán khí hoàn toàn phát ra từ phế phủ nàng triệu cửa chân ở bên trong kinh thành không biết bao nhiêu thế ra môn việt quý công tử theo đuổi khác nào bị mọi người v ừ n quanh kết quả đến một cách nho nhỏ hẻo lánh vân châu càng liên tiếp bị đóng sầm cửa trước mặt, làm sao không để cho nàng căm tức, nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tần dịp, lạnh lùng nói, chẳng lẽ, tần đại công tử, là thật sự không lọt mắt b ả n cung này b ổ l i ễ u phong thái, vét bỏ b ả n cung hay sao, tần dịp trên mặt ý cười càng sâu, miệng nói, t ô n g chúa điện hạ, ngươi thật sự c ả nghĩ quá rồi, mấy ngày nay, Tần a t gia chính đang chặt chẽ chuẩn bị một việc lớn. t a thực sự không thể phân thân. Này không. Sự tình mới vừa hết bận. t a liền chạy tới gặp mặt công chúa điện hà. Chịu cửu chân nghe vậy. Con mắt hơi chuyển động. làm bộ vô ý thử dò xét nói. không biết. Tần gia chuẩn bị là đại sự c ỡ nào. trước đây không lâu. t a từng nhìn thấy có ngũ sắc lọng che từ tần phủ ra. bao trùm mười vạn dặm chẳng lẽ chính là bởi vì việc này tần dịch ý cười không giảm nhưng không hề trả lời chỉ là đưa tay nói công chúa điện hạ xin mời triệu cửa chân nghe vậy nhất thời không thể chờ đợi được nữa tiến lên nàng đã không chờ được ngày hôm nay lúc này giờ khắc này nàng liền muốn bắt tần dịch triệt để làm rõ tần gia bí mật cùng gốc gác vị trí phía sau triệu duyên niên cũng theo tiến lên nhưng hốt biến sắc hát bào mặt không hề cảm xúc đứng ở trước người của hắn tiến lên nửa bước ngăn cản hắn ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba chương sáu mươi ba ta cảnh cáo ngươi không muốn sằng b ậ y triệu duyên niên nhất thời biến sắc một bên triệu cửa chân cũng nhìn người áo đen cùng tần dịch không tự giác sốt s á n g lên đến thế t ử điện h ạ nàng mới vừa mở miệng liền nhìn thấy tần dịch tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói ta cùng công chúa điện h ạ thương lượng hôn ước sự tình là người trẻ tuổi trong lúc đó một điểm tư mật thoại thân vương điện h ạ liền không cần một tất cũng không rời theo chứ triệu duyên niên sắc mặt nhất thời khó coi lên một bên triệu cửa chân, cũng xoắn suýt vô cùng. nói thật, trong lòng nàng đối với tần d ị c h vạn phần kiêng kỵ, chỉ lo lật thuyền trong mưng, không có triệu duyên niên vị này võ hoàng đại cường giả theo, nàng đều có chút lo lắng đề phòng, sao đàm luận thôi phát tà phượng ma t r ù n g công chúa điện hạ không cần lo ngại, tần d ị c h tựa hồ nhìn ra hai người ý nghĩ, cười bổ sung một câu, hồ về của ta, Tương tự gặp lưu ở chỗ này, sẽ không theo ta. Hắn lời nói xong. Hai người thở phào nhẹ nhõm. triệu duyên niên sắc mặt cũng hòa hoán lại. triệu c ở a chân trong lòng. lại lần nữa khôi phục tự tin. thân là hoàng thất này một đời. kiệt xuất nhất nữ từ. nàng không lo lắng một trọi một. thất bại cho tần d ị dù sao. lục sục tà phượng âm ma tâm kinh loại này võ tôn cấp công pháp toàn bộ đại tấn chỉ có hoàng thất có h ú n g hồ tần gia ẩm dấu bí mật cố nhiên kinh thiên động địa có thể nếu không có h ế t bàn năng lực dù cho tại chỗ nhìn thấu có thể đối với nàng làm sao còn dám giết nàng công nhiên trở mặt hay sao thế t ử đ i ệ n hạ triệu cửa chân khẽ cười một tiếng ôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ. xin mời. công chúa điện hạ đúng là hào phóng. tần dịp sang sảng nở nụ cười. chủ động tiến lên dẫn đường. công chúa điện hạ mời đi theo ta. hai người một trước một sau. ở thiên trúc trong vườn bước chậm. không lâu lắm liền đến sau trong hoa viên. hậu hoa viên bên trong. muôn tía nhìn hồng. muôn hoa đua t h ắ m k h o a i hồng. một tòa tinh xảo trang nhã tròi nghỉ mát, tòa lạc ở giả sơn lưu thủy trong lúc đó, khá là cao hứng thú, công chúa điện hạ, xin mời, tần d ị c h đi vào trong lương đình, trước tiên ở bên cạnh cây bàn đá ngồi xuống, triệu cửa chân liếc hắn một cái, cũng ở hắn đối diện ngồi xuống, tự nhiên hào phóng, chỉ nhìn bề ngoài, vẫn đúng là khó tưởng tượng, Nữ tử này tâm như rắn xếp, là cái lắc quy đô giống như độc vật, tần d ị c h trong lòng nghĩ như vậy, lúc này liền đọc thầm một tiếng. hệ thống, ta muốn hối đoái phản chế lục dục tà phượng âm ma tâm kinh bí pháp, ý nghĩ mới vừa hạ xuống, k h e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, bí pháp đã truyền đạt, một ngàn nạp tiền điểm, mới vừa từ trong sổ sách trên biến mất trước mắt, một luồng khổng lồ tin tức lưu, l i ê n tràn vào tần d ị c h đầu ấp, cấp tốc bị hắn tiếp thu, thông hiểu đạo lý, nhịt lục dục phá ma chân pháp, đây là tần d ị c h tiêu tốn nạp tiền điểm sau, hệ thống trong nháy mắt thôi diễn mà ra, chuyên vì phản chế lục dục tà phượng âm ma tâm kinh công pháp, cái gọi là lục dục, chính là tham, sân, si, yêu, tăng, muốn, tà phượng ma t r ù n g cũng chủ yếu dựa vào lục dục lực lượng, vô thanh vô tức ảnh hưởng tâm thần, dường như bện một tấm vô hình lưới lớn, đem người đánh thành con mồi, lấy tu hành này t à công triệu cửa chân tới nói, bất luận ngươi là yêu nàng, vì nàng si mê, cũng hoặc là g ậ n nàng, dù cho là sợ hãi, chán g h é t nàng, hoặc là lưu luyến sắc đẹp của nàng, thân thể v â n v. â n một khi sản sinh lục dục một trong tâm tình, dù cho chỉ là t, z, i, e, mơ cách một bên, liền sẽ bị ảnh hưởng, dù cho ngươi lục căn thanh tỉnh, vô dục vô cầu, nhưng ở tà phượng ma trùng bên dưới, được thuật giả bản thân liền sẽ không tự chủ sản sinh lục dục tạp niệm, bị lặng yên khống chế tâm thần, một khi tâm thần trầm luôn, liền thành muốn nô, từ đó vạn kiếp bất phục, môn bí pháp này chuyên vì nghịch phản lục sục ảnh hưởng loại bỏ tà phượng ma trùng thông hiểu này bí pháp liền có thể không bị lục sục ảnh hưởng ở tà phượng ma trùng thôi thúc lúc một lần đem loại bỏ làm cho người thi thuật tà công phản phệ t ự ăn á c quà tần d ị ệ t trong lòng không hề có một tiếng động nở nô cười bản thân hắn cũng đã có lục đinh lục giáp kim liên trấn thủ thần hồn chỉ là võ vương cấp bậc triệu cửu chân rất khó ảnh hưởng hắn hơn nữa nhịt lục sục phá ma chân pháp nàng căn bản không thể vươn mình thế từ miền hạ triệu cửu chân sau khi ngồi xuống liền khé hé đôi môi đỏ mụng ôn nhu mở miệng nàng căn bản không biết tần d i trong lòng mưu tính ngồi xuống liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu thôi thúc tà phượng ma trùng vô thanh vô tức lục dục lực lượng tỏa ra triệu c ử u chân mặt như màu hồng con ngươi nhìn trộm thanh âm lanh lành như không t ố c chim hoàng oanh điện hạ cảm thấy đến thiếp thân so với vân châu tuyệt sắc tới nói dung mạo làm sao tần diệt trang làm ra một bộ thoáng thần sắc mờ mịt theo bản năng nói vân châu rong chi tục phấn, làm sao có thể cùng công chúa điện h ạ đánh đồng với nhau. Ha ha, triệu c ử chân nhất thời che miệng cười khẽ, trong lòng vui sướng cực điểm, ta phượng ma t r ù n g vừa ra, quả thật là thuận buồm xuôi gió, dù cho là này thần bí vô cùng, danh chấn đại tấn tần gia thiếu chủ, cũng như thế muốn quỳ gối ở nàng dưới váy, sau ngày hôm nay, liền muốn trở thành nàng muốn nô, chó lợn bình thường thấp hèn nô lệ, sinh tử tính mạng đều thao chi cho nàng tay, điện h ạ lời nói này, thật đúng là để thiếp thân kinh ghi, triệu cửa chân không tự giác, điều động chân nguyên, toàn lực thôi thúc tà phượng ma t r ù n g không dối gạt công chúa điện h ạ ta ngày đó nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền coi như người trời, tình căn thâm t r ù n g tần dịch từ từ trở nên ngơ ngác, lộ ra một tia si mê vẻ, chỉ là trên người ta bí mật quá nhiều, e sợ cho bị bên gối người phát hiện, mới trong lòng trần trờ, không dám thân cận, triệu c ử chân nghe vậy, nhất thời hai mắt sáng ngời, thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh mờ mịt, tràn ngập mê hoạt, h ậ t sao, ngươi có c ỡ nào bí mật, chôn giấu trong lòng không dám nói ra. yên tâm, ta có thể giúp ngươi bảo thủ. nàng đã đem hết toàn lực, thôi thúc t à phượng ma trùng, phóng ra lục ruột lực lượng. ta bí mật lớn nhất, tần d ị c h đột nhiên biến sắc, không còn chút nào nữa bị mê h o ạ t giả tạo, khói miệng lộ ra một tia châm chọc nô cười, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngu x u ẩ n cùng lúc đó, thần hồn của tần d ị ệ t bên trong, nhịt lục d ụ c phá ma chân pháp toàn lực thôi thúc, mới vừa, bị tần d ị ệ t cố ý thả ra bình phong, xâm nhập thần hồn lục d ụ c lực lượng, nhất thời nhịt hướng vận chuyển, trực tiếp bạo loạn, nguyên bản, lục d ụ c lực lượng là triệu cửa chân trong tay một thanh đao nhọn, có thể giờ khác này, chuôi đao thì lại đến tần d ị ệ t trong tay, giao hướng về bản thân nàng đâm qua, c h i ề u cửa chân trước thôi thúc lục dục lực lượng càng mạnh giờ k h ắ c này chịu đến phản kích lại càng lớn cái gì c h i ề u cửa chân bỗng nhiên bị gặp biến cố trong lòng hoàng hốt theo bản năng liền muốn đứng dậy lui lại ai ngờ đến nàng mới vừa đứng dậy liền bỗng nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng thân thể sủi lơ vô lực ngã trên mặt đất phốc nàng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi chen lẫn màu tím, điểm sáng màu đen, khuôn mặt trắng b ệ t một mảnh, h o à n g sợ nói, ngươi đến tột cùng làm cái gì. trong cơ thể nàng, tà phượng chân nguyên thình lình đã nổi khùng, phá tan dinh mạch dẫn đến nàng bị nội thương không nhẹ, phủ tặng lệch vị trí, càng làm c h i ệ u cửa chân hoảng loạn cùng khó có thể tiếp thu, là nàng khổ tu nhiều năm tà phượng ma trùng. dĩ nhiên phá tán hết sạch liền mang theo thần hồn cũng đã bị trọng thương trước mắt từng trận biến thành màu đen cho nên nói ngươi là ngô xuẩn t ầ n dịch chậm rãi đứng dậy đi dạo đến trước mặt nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng lạnh lùng nói thế nào ta phượng ma t r ù n g bị phá tư vị không dễ chịu chứ chịu cửa chân co quắp trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau ý đồ tách ra tần d ị c h ngươi ngươi từ đầu đến cuối liên không chịu ảnh hưởng đương nhiên tần d ị c h hơi nhích k h ó e môi lên lên một cách độ cong nhàn nhạt mở miệng nói chỉ có ngươi loại này t ừ đại ngô xuẩn mới gặp ý vào tà phượng ma trùng cùng võ tôn cấp tà công họ loạn lòng người đùa bỡn nam tính ngươi thật sự cho rằng võ tôn cấp tà công liền thiên hạ vô địch rồi, triệu c ử u chân cả người c h ấ n động, sắc mặt biến đến kinh hoàng vô cùng, tần d ị n g ư ơ i ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn sằng bậy, ta t h ú c tổ phụ liền ở bên ngoài, chỉ phải gọi ta hô một tiếng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương sáu mươi bốn đại tấn thiên hạ, vô song vô đối, đừng mơ hảo, tần d ị ệ t r o n g mắt, lộ ra một tia trào phúng, c h ầ m rãi mở miệng nói, cùng một vị hung danh h i ể n hách võ hoàng sức chiến đấu đối lập, hắn bảo đảm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, còn có tâm sự quan tâm ngươi tình huống của nơi này, huống hồ, ngươi chân nguyên nổi khùng, không cách nào dựa vào chân nguyên gia trì, bằng vào ngươi giọng, có thể hô lên bao lớn âm thanh, Ta ở thiên trúc viên, nhưng là rất lớn, nói, hắn càng dựa trước, áp sát triệu cửa chân, một bộ rất hứng thú vẻ mặt, ngươi gọi a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đem yết hầu hô ra, có thể hay không thật có người có thể đi vào cứu ngươi, không, triệu cửa chân rốt cuộc không nhìn được, phát sinh rít lên một tiếng thanh, cuồng loạn, nàng là thật sự sợ sệt, tuyệt đối không ngờ rằng vẫn coi là d ự a rẫm trước đây cũng thuận buồm xuôi gió tà phượng ma trùng càng đều triệt để ngã xuống tần d ị c h rất rõ ràng nắm giữ nàng không biết bí pháp hoặc là bí bảo quả thực lại như là chuyên môn vì khắc chế lục sục tà phượng âm ma tâm kinh như thế từ đầu đến cuối nàng đều bị nhìn thấu bị tần d ị c h đùa bỡn ở ở trong lòng bàn tay còn chưa tự biết ngươi không nên tới không nên tới à. nhìn từng bước áp sát tần dịch nàng triệt để hoảng rồi liệu lính âm thanh kêu sợ hãi muốn chạy trốn làm sao nàng chân nguyên nổi khùng còn bị nổi thương chạm đều không đứng lên nổi làm sao đào tẩu ngốc nữ nhân tần dịch tiến lên một bước một phát bắt được tóc của nàng trong mắt lói lên một hơi khí lạnh, muốn đem tâm thần của ta khống chế, chuyển hóa thành muốn nô, vậy cũng chớ trách ta, lấy đạo của người trả lại cho người, để chính ngươi nếm thử làm muốn nô tư vị, không muốn, triệu cửa chân sắc mặt trắng b ệ t một mảnh, liều mạng dãy dua lên, nhưng hôm nay nàng hầu như thành phế nhân, làm sao có khả năng chống lại được rồi tần dịp sức mạnh, tần dịp Van cầu ngươi không muốn, tội nghiệp đáng thương ta, mắt thấy chạy trốn vô vọng, rơi vào tuyệt cảnh, nàng không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng cùng cầu xin vẻ, trong miệng liên tục xin tha, chỉ cần ngươi tha ta lần này, từ đó về sau ta làm n ô tị, vì ngươi làm cái gì đều được, nàng biết rõ bị trở thành muốn n ô sau khi, là c ỡ nào chuyện đáng sợ, sinh từ tính mạng, Sướng vui đau buồn đều sẽ bị triệt để thao túng gặp nghĩ tất cả biện pháp thảo chủ nhân tốt căn bản không sinh được một tia phản bội tâm tư đến một người từ đầu tới đuôi đều thành triệt triệt để để nô lệ nếu như thao túng muốn nô người có sát tâm trong một ý nghĩ liền có thể để muốn nô nổ chết mà chết người ngoài còn kiểm không t r a được nàng cách trước chinh thành muốn nô chính là như thế chết đi. chờ ngươi thành ta muốn nô, không phải là có thể làm nô tị, làm cái gì đều cam tâm tình nguyện sao. tần d ị ệ c cười lạnh một tiếng, h ú n g hồ, ngươi cũng xứng để ta tội nghiệp đáng thương ngươi, những người bị ngươi đùa bỡn nam nhân, bị trở thành ngươi muốn nô người bị hại, ngươi làm sao không đi thương hại bọn hắn, dứt tiếng, hắn cũng không tiếp tục do dự, Trực tiếp thôi thúc nhiệt lục sục phá ma chân pháp trung cực sát chiêu, nhiệt lục sục phản ngô d ị c h trong trước mắt, lục sục lực lượng hóa thành xiềng x í c h tầng tầng lớp lớp đem thần hồn của triệu c ử u chân c h ó i lại, mạnh mẽ rót vào bên trong, từng đạo từng đạo bí pháp phù văn, hóa vào thần hồn của nàng tầng thấp nhất, hoàn toàn thay đổi nàng nhận thức kết cấu, lúc trước, Nàng là liều mạng thôi thúc lục dục lực lượng. giờ khắc này, rốt cuộc nếm trải chính mình gieo xuống hậu quả xấu. A, nàng tê liệt trên mặt đất, cả người không ngừng co giật, phát sinh vô ý thức rên gì, lăn qua lăn lại, chỉ chốc lát sau, triệu cửa chân ra mắt công tử, triệu cửa chân quỳ trên mặt đất, một mực cung kính cho tần diệt đấm chân. U, V, G, w w m t ầ n d ị c h k h ẽ gật đầu từ một bên trên bàn đá vây lại một viên nho đưa vào trong miệng nói một chút đi ngươi nắm giữ hoàng thất cơ mật tình báo vâng triệu c ử u chân không do dự lúc này đưa nàng bản thân biết trong bóng tối tìm hiểu tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra mỗi một đạo bí ẩn mỗi một điều tình báo đều cực kỳ kinh người đều có thể ở bên ngoài chợ đêm bên trong, bán ra một cái giá trên trời, đầy đủ một phút sau khi, triệu cửa chân mới nói, thật không, hoàng thất dĩ nhiên có chín vị võ hoàng, so với thiên huyền kiếm t ô n g còn nhiều hơn một vị, không đúng, cái kia âu dương mặt lão cầu đã chết rồi, vì lẽ đó, hoàng thất hiện tại so với thiên huyền kiếm t ô n g nhiều hai vị, tần dịp sờ sờ c ầ m ánh mắt tinh quang lói lên còn có cái kia trần thiên song thực sự mạnh như vậy bẩm công tử lời nói triệu cửa chân vẻ mặt cung kính vô cùng miệng nói trần thiên song còn trẻ lúc cũng đã s a n h c h ấ n đại tấn sau đó vì truy tìm võ đạo đại thành du lịch tây bắc các nước có người nói hắn ở đại càn bên trong từng một k i ế m áp đảo tam đại võ hoàng đỉnh cao Chém giết mười mấy vì võ hoàng sau, thong s o n g rời đi, ta triệu ra lão tổ tung, thái hoàng thái hậu, đều đối với hắn kiêng dè không thôi, không dám cùng hắn chính diện là địch, thiên huyền kiếm t ô n g có thể có như bây giờ thanh thế, hắn có công lớn, tần diệp nghe vậy, đúng là thoáng bừng tỉnh, hắn liền nói, hoàng thất cắm dễ đại tấn ba ngàn năm, g ố c gác thâm hậu vô cùng, làm sao sẽ trơ mắt nhìn. Tông môn thế i t lực từng bước một q u ậ t khởi, thậm chí đến bây giờ, tam đại thượng tôn g liên minh, cùng năm đại môn phiệt địa vị ngang nhau, đem hoàng thất quần lót đều cơ hồ kéo xuống đến rồi. Môn phiệt tốt xấu trên danh nghĩa, vẫn là triều đình thần tử, là địa vị cao quý vương tước, mà tam đại thượng tôn g Trực tiếp liền chiếm núi làm vương, bá chiếm địa bàn, đ i ể u đều mặc s á c triều đình hiệu lệnh, tiêu chuẩn phản tạc. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì một người trần thiên song, thiên huyền k i ế m t ô n g cắm dễ đại tấn mới bất quá ngàn năm, quật khởi trở thành tam đại thượng t ô n g đứng đầu, càng là gần nhất hai trăm n năm sự. Cuối cùng, chỉ vì trần thiên song thực lực quá mạnh, Hoàng thất dù cho có hai đại võ hoàng đỉnh cao, rất nhiều bí bảo, cũng đúng hắn sâu sắc kiêng kỵ. Dương nhiên, Hoàng thất dù sao ra quá võ tung, thật muốn không tiếc bất cứ giá nào, không hẳn không có cách nào giết trần thiên s o n g chỉ là khi đó, Hoàng thất chính mình cũng đem tổn thất nặng nề, làm sao chống đỡ được đại tấn ở ngoài, những người như hổ như sói thế lực lớn, t ầ n d i ánh mắt thâm thúy trong lòng Hắn đối với trần thiên song người này coi trọng độ trực tiếp cất cao đến đại tấn cao nhất sức lực của một người mạnh mẽ đem thiên huyền kiếm tung mang đến độ cao như thế không nói toàn bộ thiên hạ chí ít ở đại tấn Hắn là vô song vô đối tuyệt đối gường giả số một võ hoàng hậu kỳ ít nhất phải võ hoàng hậu kỳ hệ thống vệ sĩ ra tay, mới có tuyệt đối nắm bắt người này. làm sao, hắn tỏa c h ấ n thiên huyền sơn bên trong, dù cho ra ngoài, hành tung cũng không phải ta có thể biết, trong lòng hắn khá là đáng tiếc, nắm giữ có thể bất cứ lúc nào triệu hoán cường giả lá bài tẩy. hắn thực là nghĩ tới, muốn thực thi trảm thủ chiến thuật, đáng tiếc, nửa c á h canh, canh giờ quá ngắn, Bất ngờ nhân tố cùng hạn chế quá nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. đúng rồi, tần dịch phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm triệu cửa chân, gắn từng chữ một, ngươi có hay không, nghe nói qua nhật nguyệt thừa thiên nhi g danh hiệu, nhật nguyệt thừa thiên nhi, g triệu cửa chân trên mặt, lộ ra một tia mờ mịt, cẩn thận suy tư một hồi, mới lắc đầu nói, không có, Hoàn toàn không có nửa điểm ấm tượng, tần d ị ệ p nghe vậy, cũng không có bất ngờ. nguyên bản, nhật nguyệt thừa thiên nhi là đạm đài gia tộc trấn tộc bảo vật một trong, danh tiếng rất lớn, nhưng chỉ ở vân châu bản địa thế lực lớn cao tầng bên trong âm thầm truyền lưu. ngoài giới, căn bản sẽ không có vị này bí bảo bao nhiêu tin tức, trương thiên thành hoàng thất đều là được khắc thu thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp giấy thiếp vàng mới biết được này bí bảo tồn tại sau đó trong bóng tối điều tra mới khóa chặt đảm đài gia tục nhật nguyệt thừa thiên nghi liên quan đến hoàng thất tối căn bản mưu đồ e sợ chỉ có võ hoàng cường giả mới có thể biết nội tình lại như là trước vực n g o ạ i thiên cung tồn tại ở tần gia là cơ mật tối cao như thế Chưa từng nghe nói, thì thôi, hắn liếc mắt một cách triệu cửa chân, miệng nói, đi xuống đi, nhớ kỹ, nhìn thấy triệu duyên niên, ngươi muốn như thế cùng hắn nói, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không ba, chương sáu mươi năm điên đảo hư thực, lẫn lộn chân tướng, thiên trúc viên ngoại, triệu duyên niên đứng ở bên cạnh, cười ha ha, trên thực tế, Hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nếu như không có cần phải, Hắn thực sự không nghĩ đến đối mặt bực này hung nhân. Thật g i ố n g như người bình thường. Ai đồng ý cùng ăn thịt người hổ làm hàng xóm. người áo đen mặt không hề cảm xúc theo dõi Hắn. không nói một lời. t h ú c tổ phụ. Lúc này, Hắn bỗng nhiên nhìn thấy triệu cửa chân. sắc mặt văng lạnh. từ sân sau bên trong vội vã đi ra, cháu gái, hắn tiến lên nghênh tiếp, hốt biến sắc, hạ thấp giọng, ngươi bị thương, bản thân hắn liền an hiểu tra xét thần thông, một ánh mắt nhìn ra triệu cửa chân, bị nổi thương không nhẹ, thần hồn đều bị trọng thương, t h ú c tổ phụ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, triệu cửa chân liếc mắt một cái, bên cạnh vẻ mặt hờ hứng hắc bào, g i a h i u nói, chúng ta trở về rồi hãy nói, được, triệu duyên niên đương nhiên sẽ không phản đối, cùng triệu cửa chân đồng thời, vội vã rời đi thiên trúc viên phổ cận, chỉ c h ú t lát sau, mai hương viên nơi sâu xa, triệu duyên niên thả ra thần niệm, xác nhận không người dò xét sau, mới trầm giọng nói, cháu gái, chuyện gì thế này, ngươi thất bại, ta xác thực thất bại, triệu cửa chân gật gù, không có phủ nhận, chỉ là mở miệng nói, thời khắc sống còn, tần dịch trong cơ thể có bí bảo bảo vệ, ta công pháp phản phệ, tại chỗ bị trọng thương, hầu như thành phế nhân, nếu như không phải hắn không dám, cùng ta hoàng thất triệt để trở mặt, chỉ sợ ta tính mạng khó bảo toàn, nghe đến đó, triệu duyên niên sắc mặt, trở nên phi thường khó coi, vậy làm sao bây giờ, ngươi cũng thất bại, tần gia đối với chúng ta chỉ có thể càng đề phòng, lão tổ nhiệm vụ e sợ không hoàn thành, không, ai ngờ đến triệu cửa chân phủ nhận nói, lần này, cũng còn chưa hoàn toàn thất bại, tuy rằng ta cuối cùng thất bại, không có thể đem tần dịch chuyển hóa thành ta muốn m ô nhưng trước tà phượng ma trùng có hiệu quả, cũng dù r a lượng lớn tuyệt mật tình báo, thật không, triệu d u y ê n liên nghe được nàng lời nói, nhất thời sáng mắt lên, không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói. cái gì tình báo, liên quan với tần gia quật khởi căn nguyên, tần gia hậu trường thế i t lực, người áo đen, những người thân phận của võ vương chờ chút, đều là mấu chốt nhất tình báo. nói, triệu c ử chân d ừ n g một chút, mới tiếp tục nói, tần gia sau lưng, Đứng chính là vực n g o ạ i thiên cung, triệu d u y ê n niên trên mặt, lộ r a một tia mờ mịt, vực n g o ạ i thiên cung, hắn căn bản liền chưa từng nghe nói, tây bắc các nước còn có cái này thế lực lớn, tên như ý nghĩa, đây là ở thương lan vực ở ngoài một cái thế lực lớn siêu cấp, tên là thiên cung, triệu cửa chân sắc mặt, trở nên phi thường nghiêm n h ị từng chữ từng chữ mở miệng nói, tần dịp n g ủ đông mười tám năm, tiềm long tại uyên, một khi thức tình, bị thiên cung đại năng coi trọng, ở trong thiên cung địa vị cực cao, c á c h kia người áo đen, chính là thiên cung đại năng triển khai thủ đoạn, vượt qua vô cùng không gian, truyền tống lại đây hộ vệ, cho tới còn lại hai mươi vị võ vương, thuần túy là đưa cho hắn tôi tớ thôi, cái gì, triệu duyên niên trợn mắt ngoác mồm, trong lòng kinh hãi, vượt ngoài thế lực lớn siêu cấp, thiên cung đại năng, vượt qua vô cùng không gian, truyền tống mà đến, hắn vạn lần không ngờ, phải nhận được kết quả như thế. Hắn từng cho rằng, điều kỳ quái nhất có điều là tần gia sau lưng, đứng không phải tây mắc các nước, chính là mặt hải thần quốc thế lực lớn. nhưng hôm nay xem ra, tần gia hậu trường chân tướng, So với hắn tưởng tượng, còn muốn thái quá gấp trăm lần, vực ngoại thiên cung, một cái căn bản liền không ở thương lan vực thế lực lớn siêu cấp này, điều này có thể xác nhận là có thật không, triệu duyên nên theo bản năng hỏi ngược lại, có thể hay không, là tần gia lập đi ra một cái thế lực, không thể, triệu cửa chân kiên định lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, trên thực tế, Nếu như có người dùng tâm quan sát, tổng k ế t liền sẽ phát hiện đi một lần phổ sự thực, tần ra hai mươi vị võ vương, mỗi cái sức chiến đấu mạnh mẽ, dù cho ở mặt hải thần quốc thế lực lớn bên trong, đều là thành viên trọng yếu, chịu đến trọng điểm vun bón, một lần xuất hiện, nhiều thiên k i ê u như thế nhân kiệt, mỗi cái đều không có tiếng t â m gì, công pháp, khí tức khác biệt, cái này căn bản không thể giải thích duy nhất chính là người như thế ở vực n g o ạ i trong thiên cung căn bản không đáng chú ý muốn bao nhiêu có bao nhiêu chỉ có thể bị trở thành tôi tớ chỉ là bọn họ hạ nhân nô bục đến chúng ta loại địa phương nhỏ này liền thành thiên kiêu nhân kiệt triệu duyên m i ê n trầm mặt nội tâm ý nghĩ cuồn cuộn nội sóng chập trùng Đầy đủ sau nửa ngày, Hắn mới tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia người áo đen, chẳng trách, bất luận ta làm sao tra xét, đều chỉ có thể xác nhận Hắn là võ vương đ ỉ n h cao. nguyên bản, ta chỉ cho là Hắn ẩ m nấp thần thông lợi hại, bây giờ mới coi như rõ ràng, Hắn thật sự không phải võ hoàng, chính là cái võ vương đ ỉ n h cao, chỉ là sức chiến đấu, khủng bố đến có thể vượt cảnh chém giết võ hoàng mức độ. nói, hắn không nhìn được hít sâu một hơi. vượt n g o ạ i thiên cung. đáng sợ a. tần ra sau lưng. lại đứng một vị kinh khủng như thế quái vật khổng lồ. thế lực lớn siêu cấp. trong lòng hắn cảm thấy đến vướng tay chân vạn phần. thậm chí có chút tê cả ra đầu. có thể vượt qua vô cùng không gian. truyền tống một chỉnh nhóm người lại đây. Này muốn gì chờ tu vi và thần thông, nho nhỏ triệu ra. Tại đây dạng thế lực lớn siêu cấp trước mặt, chỉ sợ đúng là con kiến bình thường. cái kia tần gia quật khởi, há cũng không thiên mệnh nhất định. triệu duyên niên sáp thanh mở miệng nói, ta triệu gia mưu tính, quả thực là bỏ ngựa đấu xe bình thường, lẽ nào chỉ có thể c h ơ mắt nhìn, tần gia thay thế chúc ta, trở thành đại tấn chi chủ. sẽ không, triệu cửu chân trầm rãi mở miệng nói, dù cho là vực ngoại thiên cung, muốn vượt qua vô cùng không gian truyền tống người lại đây, đánh đ ổ i cũng rất lớn, vì lẽ đó, chí ít trong thời gian ngắn, tần gia vẫn không có có thể quét ngang đại tấn sức mạnh, có điều, nàng chuyển đề tài, lộ ra một tia nghiêm nghị, nếu như có người, muốn đối với tần gia động thủ, cái kia thiên cung liền xét lâm thời truyền tống lại đây rất nhiều cường giả dù cho không cách nào dừng lại quá lâu nhưng giết sạc kẻ địch bảo vệ tần gia nhưng cũng thừa sức triệu duyên niên vừa nghe liền rõ ràng chẳng trách tần gia dựa lưng vực ngoại thiên cung loại này thế lực lớn siêu cấp vẫn không có quá to lớn động tác chỉ là mưu đồ c á c h vân châu nguyên lai là chỉ có bảo vệ khả năng không có tiến thủ lực lượng, vì lẽ đó, lão tổ t ô n g nhằm vào tần gia kế hoạch, hoàn toàn có thể thủ tiêu, triệu cửa chân lắc đầu một cái, miệng nói, linh thể cải tạo, là vực ngoại thiên cung đại năng triển khai thủ đoạn n g h ị ệ p thiên, tần gia căn bản không có nắm giữ món đồ gì, mà ta hoàng thất, nếu như thật sự đối với tần gia dốc toàn bộ lực lượng, ý đồ giết người diệt tục, tại chỗ liền xét diệt không có con đường thứ hai có thể đi thật muốn đối phó tần ra liền tuyệt đối không thể giết chết tần dịch chọc sẵn thiên cung đại năng lấy đại thế áp bức đem bọn họ bước ra đại tấn chính là kết quả tốt nhất triệu xuyên liên nghe đến đó k h ẽ gật đầu miệng nói tất cả bí ẩm giải quyết dễ dàng a ta liền nói nho nhỏ một cái tần da làm sao có khả năng nắm giữ linh thể cải tạo loại này nhịc thiên c h i cực đ ồ vật nếu như là vực ngoại thiên cung loại này thế lực lớn siêu cấp thủ đoạn liền nói xuôi được nói trong lòng hắn cảm khái vạn phần tần da tần d ị có tài cán gì a có thể bị vực ngoại thiên cung loại này thế lực lớn siêu cấp coi trọng ta hoàng thất vì sao sẽ không có cơ duyên như thế này phúc phận triệu cửa chân nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói chỉ vì tần gia sinh ra một vị tần dịch mà ta hoàng thất không có đối với thiên cung đại năng tới nói một vị tần dịch so với trăm nghìn vạn c á c h đại tấn đều trọng yếu hơn làm sao gặp để ý chúc ta con kiến bình thường triệu gia triệu duyên nên i trầm m ặ t một chút mới cười khổ nói, tần d ị người này khoáng thế kỳ tài, cũng không thể hình dung a, một mực như vậy c á c h thế thiên k i ê u nhưng không ở ta chịu ra.